Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần cuối của truyện xuyên tới năm mất mùa ta chữ lương thực nuôi nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 491, lúc nàng khó sinh thập thử nhất sinh cũng là mẫu thân bất chấp tuyết rơi dày chạy đi gọi người, chỉ tiếc là bà không trở về nữa. Chắc hẳn lúc đó, bà đã gặp người của Hầu Phủ và bị đưa về đó. Nhìn sắc mặt mẫu thân trắng bệch như tờ giấy cộng thêm những gì Ngọc Nương nói trước đó, cố tâm nguyệt không khỏi đau lòng rơi lệ Mẫu thân, trước đây con là An Nguyệt, bây giờ con là Tâm Nguyệt, khi sinh hai hài từ con đã chết một lần, bây giờ con đã trở lại cho nên con vẫn là con. Từ thị giữ người tại chỗ, sau đó nhìn thấy gương mặt và thần thái quen thuộc lúc này bà mới hiểu ra. Tốt tốt, trở về là tốt rồi, bao năm nay ta vẫn luôn lo lắng cho con, không biết năm đó ta vừa đi con sẽ sống như thế nào, bây giờ thấy con khỏe mạnh là tốt rồi, bất kể bây giờ con tên là gì con đều là con dâu tốt của ta. Cố Tâm Nguyệt thấy bà không ngừng rơi lệ, vội vàng lau nước mắt cho bà, mẫu thân còn có chút thuốc là lúc trước khi hồn về trời tình cờ có được người cứ cầm lấy mà uống, trên đó đều ghi rõ thời gian và số lần uống, chờ mấy ngày nữa bệnh tình khả quan hơn, người tìm cơ hội về nhà thăm nhà một chút có được không? Từ thị vội vàng nhận lấy thuốc, không thể tin được hỏi ý con là bệnh tình của ta còn có thể khỏi à? Đương nhiên là có thể khỏi, mẫu thân, chúng con đều đang chờ người về nhà đoàn tụ cho dù là vì chúng con, người cũng nhất định phải mau khỏe lại. Thuốc này là thuốc đặc trị ho lao, nếu mẫu thân uống đúng giờ, giữ tâm trạng vui vẻ, nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Từ thị nghe vậy, như được tiếp thêm sức mạnh gật đầu, được ta tin con ta nhất định sẽ khỏe lại. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hai mẫu tử vội vàng lao nước mắt, từ thị vội vàng đeo khăn che mặt lại. Chờ đến khi mấy người vào phòng, tự uyển ngưng không khỏi nghỉ ngờ hỏi tại sao mắt cố nương tử lại đỏ hoe thế. Cố tâm nguyệt cười nói, không có gì, chỉ là trò chuyện với phu nhân một lát, bỗng nhiên nhớ lại một số chuyện cũ. Ngọc nương thấy vậy, cũng vội vàng lên tiếng, người đó, đúng là đa sâu đa cảm, được rồi, ta đã xong việc rồi, vậy chúng ta về thôi. Hai người đứng dậy cáo từ cố tâm nguyệt nhìn từ thị từ xa, khẽ gật đầu với bà, rồi đi ra ngoài. Trên đường về cố tâm Nguyệt có chút ngần ngơ, nghĩ xem làm cách nào để về nhà nói với tống dập và cha chồng chuyện của mẫu thân. Nếu bọn họ biết bao nhiêu năm qua mẫu thân vẫn luôn bị giam lòng ở hầu phủ, hơn nữa còn ốm đau bệnh tật e rằng sẽ lập tức xông vào, một khắc cũng không thể chờ. Mà hầu phủ bao nhiêu năm qua không phái người quay về tống ra, có lẽ là không muốn nhận người thân, e là bọn họ có đi cũng không vào được cửa bây giờ bọn họ ở kinh thành phải cẩn thận dè dặt tống dập lại sắp tham gia khoa cử càng không thể đắc tội với hầu phủ trong lúc này bằng không e là khó mà giải quyết ổn thỏa thấy cô tâm nguyệt từ sau khi ra khỏi hầu phủ liền nhíu mày không thôi ngọc nương không khỏi lên tiếng hỏi han tâm nguyệt người quen biết vị phu nhân trong hầu phủ kia cố cô tâm nguyệt nhìn ngọc nương nhìn thẳng vào mắt nàng ta từng chữ từng chữ nói ngọc nương tỷ nếu ta nói vị phu nhân kia chính là mẫu thân của tướng công là mẫu thân ruột thịt của tống dập người có tin không Trường 492. Bàn nãy Ngọc Nương đã cảm thấy hai người có gì đó không đúng. Kỳ thực từ lúc cố tâm Nguyệt bước chân vào cửa hầu phủ, nàng ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Giờ thấy mắt nàng đỏ hoe, chắc hẳn là lúc nãy hai người ở riêng đã xác định rồi. Nàng ta liền gật đầu, không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Cố tâm Nguyệt thở vào nhẹ nhõm, bèn nói với Ngọc Nương chuyện lúc nãy gặp mặt nhận người thân và ước hẹn mẫu thân đến nhà. Chờ Ngọc Nương từ từ tiêu hóa một hồi, cô Tâm Nguyệt mới tiếp tục hỏi, Ngọc Nương tỷ có một câu, vốn là vãn bối như ta không nên hỏi, nhưng ta vẫn muốn biết thái độ của ngươi, ngươi đối với cha chồng. Thấy cô Tâm Nguyệt hỏi thẳng thừng như vậy, Ngọc Nương nhất thời ngẩn người, sau đó mới nghiêm túc đáp nói thật suốt mấy năm đầu lúc mới theo tống đại ca trốn về Bắc Việt Quốc ta quả thực có chút cảm mến ông ấy, khi đó ta nghĩ ta và ông ấy đến với nhau là chuyện sớm muộn. Sau này chúng ta đến Thâm Sơn, tìm được mọi người, rồi lại đến phủ Thanh Châu, khi đó ta mới dần dần biết được thế giới bên ngoài thì ra lại rộng lớn như vậy, ta mới ý thức được từ trước đến nay tình cảm của ta đối với ông ấy có lẽ không phải là yêu mến, mà là lại và ngưỡng mộ. Nói đến đây, Ngọc Nương lại nhịn không được lắc đầu cười khổ, huống chi cha chồng ngươi bao nhiêu năm qua vẫn luôn nhớ mãi không quên mẫu thân ngươi cho dù ta có muốn cùng ông ấy sống qua ngày, ông ấy cũng sẽ không chịu, vậy ta hà tất phải nhất kiến trung tình với ông ấy. Nghe Ngọc Nương nói thẳng thắn như vậy, cô Tâm Nguyệt cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm, ban đầu nàng còn lo lắng tìm được mẫu thân về, Ngọc Nương có thể sẽ rời khỏi bọn họ. Giờ nhìn phản ứng của nàng ấy, chắc hẳn là đã sớm buông bỏ rồi. Cô Tâm Nguyệt liền nói với Ngọc Nương, ta lo lắng sau khi về nói với cha chồng và Tống Dập, bọn họ sẽ không nhịn được mà chạy đến cửa hầu phủ đòi người, cho nên lúc trở về chúng ta tạm thời đừng nói, ta đã nói với mẫu thân rồi chờ vài ngày nữa bệnh tình của người hơi chuyển biến tốt để người tìm cơ hội đến tìm chúng ta cũng tránh ngựa cửa hầu phù người nhiều tai mắt bất tiện Ngọc Nương gật đầu tán đồng như vậy cũng tốt mẫu thân ngươi vốn dĩ tâm sự nặng nề bệnh tình mới trầm trọng giờ biết được các ngươi đều ở kinh thành chắc hẳn tỉnh thần cũng sẽ tốt hơn hai người vừa nói chuyện vừa đi thẳng về cửa hàng đến tối nằm trên giường tống dập như thường lệ xoa bóp thư giãn cho cố Tâm Nguyệt Gần đây, hắn thấy nàng bận rộn như con quay, muốn giúp nàng nhưng lại bị ghét bỏ. Nên chỉ đành khi nàng về nhà tận lực giúp nàng thư giãn một chút. Bưng trà, rót nước những việc này đương nhiên không cần phải nói, lại còn có xoa chân, mát xa, nắn bóp vai. Y như lão ma ma hầu hạ người ta, cố tâm nguyệt tắm rửa xong liền lên giường nằm, để mặc tống dập lau khô tóc ướt cho mình. Tống dập thấy nàng hôm nay đi cùng Ngọc Nương tới hầu phủ một chuyến, lúc trở về liền luôn mang theo ý cười trên mặt còn thỉnh thoảng lại cười ngây ngô. Tống dập vừa a xoa bóp bắp chân cho nàng, vừa nhân lúc nàng không chú ý tùy ý hỏi, hôm nay nàng có vẻ rất vui. Đi cùng Ngọc Nương đến hầu phủ môn rất thuận lợi à? Hay là gặp phải chuyện gì vui? chương 493, ừm cũng được khá thuận lợi, cố tâm nguyệt tùy ý đáp. Tống dập thấy nàng không thuận theo lời mình mà nói tiếp nhất thời cảm thấy rất không bình thường. Nếu như ngày thường, không cần hắn hỏi, nàng đã sớm kể từng ly từng tí cho hắn nghe. Còn hôm nay, nàng hình như có chuyện gì đó đang cố ý giấu hắn. Thấy nàng không chủ động nói, tống dập chỉ đành tiếp tục hỏi chuyện gì vui, nói ra để ta cùng vui vẻ. Cố tâm nguyệt xoay người, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt vẫn chàn đầy ý cười, bí mật chờ mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Nói xong nàng còn nháy mắt với hắn một cái. Tống dập nhìn nàng tinh nghịch như vậy, không khỏi vừa tức vừa buồn cười. Hắn liền cắn răng ham dọa tại sao bây giờ không thể nói cho ta biết. Trước đây chúng ta đã nói rõ rồi có chuyện gì nhất định phải nói cho nhau mà. Cố Tâm Nguyệt thấy hắn bắt đầu nghiêm túc, nàng vội vàng đứng dậy, hai tay vòng lên cổ hắn. Ta không phải muốn giấu ngươi, mà là muốn cho ngươi một bất ngờ nho nhỏ, ngươi ngoan ngoãn chờ mấy ngày ta sẽ nói cho ngươi có được không? Nói xong, nàng không chờ hắn từ chối, liên nhón chân hôn lên môi hắn. Tống dập nhìn một cái liền biết nàng muốn qua chuyện. Hắn vốn định đưa tay đẩy nàng ra, nhưng vừa chạm vào đôi môi mềm mại, bóng nước kia, hắn liền không khống chế được mà chìm đắm vào đó. Hơi thở nóng rực phả vào tay nàng, hắn thấp giọng nói, nếu nàng không chịu nói, vậy ta thu chút lợi tức trước vậy. Lại khoảng 6-7 ngày trôi qua. Từ lúc tư thị dùng thuốc do cố tâm nguyệt đưa cho, mấy ngày nay bà cảm thấy mình dễ thở hơn nhiều. Lại thêm việc biết cả nhà đã đến kinh thành, bà càng mong mau chóng khỏi bệnh. Vốn đã không còn hy vọng sống tiếp, giờ đây tư thị chỉ muốn mau chóng khỏe lại, bà không chỉ uống thuốc do cố tâm nguyệt đưa mà còn dục nha hoàn mang thuốc ngọc nương kê đúng giờ tới. Trước đây mỗi ngày bà đều không ăn được bao nhiêu, nay cũng không còn kén ăn nữa. Không có gì khác con dâu đã dặn thứ nhất là phải uống thuốc đúng giờ, thứ hai là phải giữ tâm trạng vui vẻ, thứ ba là phải ăn nhiều ngủ nhiều. Từ huyền ngừng thấy cô cô mình bỗng nhiên khỏe lại cũng vui mừng theo, nàng ta chủ động đề nghị cô cô con thấy mấy ngày nay cô cô đã khỏe nhiều rồi, hay là con đi mời Ngọc Nương đến xem cho cô cô. Từ thị đang muốn tìm cớ ra ngoài, bèn đề nghị lần trước không phải con nói lẩu dê nhà bọn họ rất ngon à. Hay là chúng ta cùng đi ăn thử. Bây giờ bệnh tình của ta đã thuyên giảm, khẩu vị cũng tốt lên, hơn nữa chúng ta cũng nên đích thân đến cửa cảm tạ." Từ Uyển Ngưng thấy cô cô mình vốn không muốn ra ngoài nay lại chủ động muốn đi, bèn sảng khoái nói, "Vâng, vậy con đi nói với tổ mẫu một tiếng, lát nữa chúng ta sẽ đi." Từ Uyển Ngưng vừa ra khỏi cửa Từ thị liền sai nha hoàn trải đầu thay y phục cho mình. Không còn u ám như trước, bà chọn một bộ y phục màu mật ong, không quá non nớt như màu trứng ngỗng, lại trẻ trung hơn màu tím than. Quan trọng hơn là trước đây Tống Chính Quang có lần đi săn được ít bạc mua cho bà một bộ y phục may sẵn màu này, ông ta nói màu này rất hợp với bà. Khi đó bà còn mắng ông ta không biết cách chỉ tiêu, số bạc mua bộ y phục đó có thể mua được mấy bộ vải. Tống Chính Quang bị bà mắng đến mức không dám hé răng, về sau bà vẫn vui vẻ mặc bộ y phục đó rất nhiều năm. chương 494, bà lại cẩn thận chọn hai cây châm cây tóc thoa chút phấn hồng lên gương mặt nhợt nhạt, sắc mặt lập tức hồng hào hơn rất nhiều thu dọn xong xuôi, Từ Thị vội vàng đến kho nhỏ của mình tự tay chọn rất nhiều lễ vật cho Nha Hoàn mang theo. chờ Từ Uyển ngưng đến, mấy người liền vội vàng ra khỏi phủ, lập tức đi thẳng đến quán lẩu dê. xe ngựa vừa dừng, trái tim vốn luôn treo lơ lửng của Từ Thị bỗng chốc hạ xuống, nhưng hai tay vẫn không kìm được mà run lên nhẹ, nhẹ. Từ Uyển ngưng không để ý kỹ chỉ lo vui mừng. Sau khi xuống xe, nàng ta liền gọi Từ Thị cô cô đến rồi, mau lên. một lát nữa đến giờ cơm trưa sẽ rất đông người. Từ thị đáp một tiếng, vội vàng được đỡ xuống xe. Vì không muốn thừa nhận bản thân nhát gan, lần này Từ Uyển Ngưng cố ý không đeo mạng che mặt thoải mái dẫn cô cô mình vào quán. Vừa vào cửa, nàng ta đã lên tiếng với Cố Tam Thanh, "Trưởng quầy, chúng ta đến tìm Ngọc nương và Cố nương tử." Cố Tam Thanh vừa ngẩng đầu lên, định lên tiếng hỏi tại sao hôm nay nàng ta không đeo mạng che mặt. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn thấy vị phu nhân đeo mạng che mặt phía sau cùng với nha hoàn bê theo túi lớn túi nhỏ phía sau hắn liền nuốt xuống câu sắp sửa buộc miệng khẽ nhếch môi chờ chút cố tâm nguyệt vốn đã âm thầm tính toán mẫu thân sắp đến rồi nghe thấy động tĩnh bên ngoài nàng liền vội vàng bước nhanh từ phòng bếp ra vừa nhìn thấy mẫu thân nàng liên mừng rỡ khôn xiết vội vàng nhẹ giọng căn dặn tiểu võ đi tìm tống dập và hai hài tử sau đó nàng liền dẫn mẫu thân uyển ngưng và các nha hoàn lên lầu cả đám người được đưa vào phòng riêng yên tĩnh nhất ngọc nương cũng vội vàng đi theo sau Cố tâm Nguyệt Bèn đề nghị với từ uyển Ngưng, hay là chúng ta dọn một bàn lầu trước, Tư Tiểu muội dùng một chút xem như thế nào. Ngọc Nương cũng phụ họa theo, đúng vậy, Tư Tiểu Thư dùng một chút trước ở ta giúp phu nhân kiểm tra lại cẩn thận một chút, sẽ mất một ít thời gian. từ uyển Ngưng vừa định nói không vội, nàng ta có thể chờ cô cô khỏe rồi cùng nhau dùng. Tư Thị Liên nói, cũng được uyển Ngưng suốt ngày cứ nhắc đến việc muốn đến đây ăn lầu, con dẫn theo các nha hoàn ở trước đi ta và Ngọc Nương ở đây nói chuyện một chút, con đừng ở đây buồn chán. Từ thị vừa lên tiếng, huyền ngưng cũng không từ chối nữa, sáng nay nàng ta ăn ít, lúc này ngửi thấy mùi thơm từ dưới lầu bay lên, nàng ta quả thật có chút đói bụng. Nàng ta liền dẫn theo các nhà hoàn đến một phòng riêng khác. Bên kia cố tiểu võ một hơi chạy về nhà, liền hô to với tống dập cô phụ, cô cô gọi cô phụ dẫn hoài cần từ du đến tiệm ngay. Tống dập nghe vậy, vội vàng đi tới cô cô người có nói gì nữa không? Không có chỉ là có một vị phu nhân dẫn theo nha hoàn, mang rất nhiều thứ đến tiệm cô cô bảo ta mau chóng đến gọi các ngươi. Tiểu võ đáp, tống dập không hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ cảm thấy có liên quan đến chuyện nàng đi hầu phủ lần trước. Hắn lập tức không chỉ hoãn nữa, vội vàng dẫn hai hài từ đến tiệm. Trước tiên, Ngọc Nương kiểm tra cho từ thị một chút liền thấy mạch của bà không còn yếu ớt như trước, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là bệnh lao phổi vốn được cho là bệnh nan y này vậy mà cũng đã gần khỏi hẳn. chương 495, chẳng lẽ trước đây thật sự là trần đoán sai, Ngọc Nương lại một lần nữa bắt mạch trong lòng ngạc nhiên chỉ có thể giải thích là do tâm bệnh đã được hóa giải nên bệnh tình của bà mới tốt lên nhiều như vậy. Nàng ta liền mỉm cười với từ thị và cố tâm nguyệt ta cũng thấy lạ quả thật là đã gần khỏi rồi, phu nhân tiếp tục uống thuốc thêm một thời gian nữa, rồi xem sao. Tư thị nghe vậy quả nhiên như chính mình cảm nhận trong lòng bà cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Ban đầu bà còn tưởng rằng mình ảo giác bây giờ xem như cũng có thể thở phào nhẹ nhõm không cần lo lắng bệnh tình của mình làm liên lụy đến mọi người. Bà liền hỏi cố tâm Nguyệt A Nguyệt cha của con, bọn họ. Lời còn chưa nói hết bà liền nghe thấy tiếng bước chân từ cửa truyền đến. Tư thị vội vàng vén khăn che mặt lên nhìn về phía cửa. Chỉ thấy mấy người mà bà ngày đêm mong nhớ lúc này đang đứng ngay ngắn ở cửa. Mọi người nhìn thấy bà, đều giống như bị điểm huyệt ngây ngốc đứng im tại chỗ. Tống chính quang quả thực không dám tin vào mắt mình tuy đã mười mấy năm trôi qua, nhưng người trước mắt và người trong lòng ông ta vậy mà chẳng khác là bao. Chỉ là khuôn mặt vốn tròn trịa, giờ đã gầy đi rất nhiều. Tống thanh hoan phản ứng nhanh nhất, nàng ấy lập tức chạy tới ôm chầm lấy từ thị, khóc nức nở, mẫu thân, người rốt cuộc cũng đã trở về. Tống chính quang bước những bước chân luống cuống, cũng đến trước mặt hai mẫu tử, không thể tin được từ rào rào. Những người còn lại dường như không biết tên đầy đủ của Từ thị, bỗng nhiên nghe Tống Chính Quang gọi như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Người không biết còn tưởng ông ta đang gọi một cô nương nào đó. Từ thị đang nước mắt lưng chồng, thấy ông ta bỗng nhiên gọi mình như vậy, lại nhìn những người khác đang cố nhịn cười, bà không khỏi đỏ mặt hung hăng chừng mắt nhìn ông ta một cái. Tống Chính Quang một chút cũng không muốn rời mắt, chỉ đành gãi đầu cười ngốc nghếch nhất thời kích động nên quên mất. Cố tâm nguyệt nghiêng đầu liếc nhìn tống dập ở cửa thấy hắn cũng ngây ngốc như vậy, đứng thẳng người ở nơi đó. Nếu không phải khóe mắt hắn đỏ hoe, hai tay siết chặt thành nắm đấm cố tâm nguyệt thật sự tưởng rằng hắn không có phản ứng gì. Nàng liền vội vàng nháy mắt với hắn còn không mau chạy lại đây. Đôi mắt tống dập đỏ hoe, hắn đi tới trước mặt thư thị quy thẳng xuống, khàn giọng gọi mẫu thân. Ngay sau đó Từ thị lại ôm lấy tống dập và thanh hoan khóc nức nở. Cố Tâm Nguyệt và Ngọc Nương ở bên cạnh nhất thời không biết nên an ủi như thế nào, bèn nháy mắt với Hoài Cẩn và Tử Du, thấp giọng nói, đến gặp nãi nãi đi hai hài tử tay trong tay đi tới, dừng lại bên cạnh Từ thị. "Nãi nãi." Từ thị nghe thấy giọng nói của hai hài tử, vội vàng ngẩng đầu lên, "Hai hài tử này là?" "Nãi nãi, con là Hoài Cẩn." "Nãi nãi, con là Tử Du, nãi nãi đừng khóc nữa, khóc lâu mắt sưng sẽ không đẹp đâu." Từ thị thấy hai hài từ ngoan ngoãn, đáng yêu như búp bê trong lòng bà chợt vui mừng khôn xiết, nhịn không được bật cười, được ta không khóc nữa. Sau khi nín khóc cả nhà lại quây quần bên nhau, dường như có vô số lời muốn nói. Cô tâm nguyệt liếc nhìn Ngọc Nương thấy bóng lưng nàng ta xoay người rời đi có chút cô đơn, liền đứng dậy nói a dập các ngươi trò chuyện với mẫu thân trước đi ta đi lấy chút đồ ăn lên. chương 496. Nói xong, nàng liền đuổi theo Ngọc Nương ra ngoài. Thấy hốc mắt Ngọc Nương hơi đỏ lên, cố tâm nguyệt rè giặt hỏi, Ngọc Nương, ngươi không sao chứ? Ngọc Nương khẽ lắc đầu cười, ngươi đừng hiểu lầm, cha chồng của ngươi chờ đợi mẫu thân ngươi mười mấy năm, giờ đây cuối cùng cũng được như nguyện ta thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho ông ta, ta chỉ là thấy gia đình các ngươi đoàn tụ, bỗng nhiên có chút nhớ nhà. Ngọc Nương rời xa quê hương, người thân cũng đã không còn trên cõi đời này. Cái gọi là nhớ nhà cũng chỉ là vọng thưởng mà thôi cố Tâm Nguyệt nghĩ đến bản thân ở hiện đại chẳng phải cũng giống như vậy à. Cho nên nàng vô cùng thấu hiểu sự cô đơn của Ngọc Nương, bèn nhẹ nhàng ôm lấy nàng ấy. Ngọc Nương, hiện tại ngươi có chúng ta, sau này chúng ta chính là người thân của ngươi. Ngọc Nương ngẩn đầu, nhìn đôi mắt đầy chân thành của cô Tâm Nguyệt mỉm cười gật đầu. Đi thôi, ta cùng ngươi đi lấy chút đồ ăn bưng lên, để mẫu thân ăn thử lầu của chúng ta thì thế nào. Được, hai người vui vẻ đi vào bếp, nghĩ đến từ thị vừa mới khỏe lại không thể ăn cay nên cố tâm nguyệt liền làm một nồi lẩu cà chua và một nồi lẩu nấm. các loại rau củ quả tươi ngon, đồ nhúng lẩu cũng lần lượt được chuẩn bị. trên lầu từ thị đang tỉ mì kể cho mọi người nghe những chuyện xảy ra trong những năm qua. từ thị vốn là tiểu nữ nhi của võ an hầu phủ. từ nhỏ bà đã được ca ca và phụ mẫu hết mực cưng chiều. nào ngờ năm 18 tuổi Vì phụ thân đắc tội với kẻ thù ở triều đình, bản thân bà lại bị lừa bán đến Thanh Châu, sau đó bà may mắn trốn thoát trốn vào núi Đại Thanh. Sau một trong thời gian dài sợ hãi và bôn ba, cuối cùng bà ngất xỉu trên núi, sau đó được Tống Chính Quang cứu xuống núi. Sau khi tỉnh lại, bà liên động lòng trước vẻ ngoài cao lớn tuấn thú của Tống Chính Quang, sau đó hai người nên duyên thê tử chồng, đầu tiên là tìm được Tống Phú Quý, sau đó lần lượt sinh ra Tống Dập và Thanh Hoan. Bà nghĩ nếu quay về Kinh Thành, dựa vào tính cách của phụ mẫu và ca ca chắc chắn sẽ không thừa nhận Tống Chính Quang từ thị bèn bỏ ý định hồi kinh tìm người thân. Huống chi bà cũng đã chán ghét cuộc sống ở Kinh Thành, chi bằng ở chốn núi rừng này là một nông phụ còn vui hơn. Ban đầu, cuộc sống của cả nhà cũng coi như viên mãn. Nhưng nào ngờ năm Tống dập 8 tuổi Tống Chính Quang bị bắt đi lính, từ đó cuộc sống của gia đình liên xa sút Nam nhân trong nhà bạt tin tức Tống Phú Quý cưới lưu thị về làm thê tử trong nhà càng thêm bất an. Về sau Tống dập thi trượt dước thu nguyệt về lại gặp cảnh sinh non. Khi ấy, bà bất chấp trời đông giá rét đến thôn bên cạnh mời bà đỡ, nào ngờ cơ thể bà vì mệt mỏi lâu ngày, không gượng được nữa, mất lịm giữa đường. Khi bà tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã được đưa về hầu phù thì đã là một tháng sau. Sau khi tỉnh lại, tư thị liền đòi về thôn Lê Hoa. Ai ngờ huynh trưởng lại lấy cơ bà sức khỏe yếu cần tĩnh dưỡng, nhất quyết không cho bà quay về. Vì thanh danh của hầu phủ cả nhà đều không đồng ý đón hải tử về, chỉ đồng ý phái người đưa chút bạc về, để hai hải tử được cơm nọ áo ấm. Thấy sự tình không có đường xoay chuyển tư thị bèn sinh bệnh. Cho đến hơn 2 năm trước, tư thị vô tình nghe được phủ Thanh Châu gặp nạn đói, bà lại đau khổ van nài nửa tháng, sau đó tuyệt thực mấy ngày, huynh trưởng mới đồng ý phái người về tìm hai hải tử. chương 497 Ai ngờ người được phái đi báo lại thôn Lê Hoa đã sớm không còn một bóng người, dân chúng đều chạy nạn về phương Nam. Điều này khiến Từ thị hoàn toàn tuyệt vọng, từ đó bệnh cũ của Từ thị tái phát lại không may mắc thêm bệnh lao phổi cứ thế mà uống thuốc, dưỡng bệnh sớm không còn hy vọng sống nữa. Đúng lúc bà tuyệt vọng nhất không ngờ ông trời lại đưa cả nhà đến trước mặt bà. Từ Thị nói ngắt quãng xong, như chợt nhớ ra điều gì, bà liên vội vàng đề nghị với Tống Chính Quang, hay là các ngươi theo ta về hầu phủ, giờ đã vất vả lắm mới tìm được các ngươi, ta một ngày cũng không muốn xa các con nữa. Huynh trưởng và mẫu thân ta đã đồng ý đi tìm các ngươi, chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta. Tống Chính Quang mí môi, không nói gì. Nếu hầu phủ thật lòng muốn nhận bọn họ, có lẽ đã không chờ đến tận bây giờ. Hướng chi cả nhà bọn họ sống ở đây thoải mái, tự tại, hoàn toàn không muốn quay về cái nơi gọi là hầu phủ kia. Tống dập thấy phụ thân khó xử, bèn đề nghị với mẫu thân, mẫu thân chuyện này không gấp hay là để người về thương lượng trước đã, bây giờ chúng ta ở kinh thành cũng có nhà, chỗ ở cũng đủ, hay là mẫu thân dọn ra ngoài sống cùng chúng ta. Ban đầu tư thị cho rằng bọn họ mới đến kinh thành, e rằng còn chưa kịp tìm nhà. Huống chi nhà mình điều kiện thế nào, bà rất rõ. Nhưng nghĩ lại, bọn họ vừa đến kinh thành đã mở một quán lẩu lớn như thế, bà bèn hiểu ra. Bà vội vàng gật đầu, là ta nhất thời hồ đồ, hay là ta dọn ra ngoài sống cùng các ngươi còn cái hầu phụ kia ta cũng ở đủ rồi, chờ lúc ta về sẽ thương lượng với huynh trưởng, mấy hôm nữa các con qua đó bái kiến, dù sao cũng là trưởng bối. Tống dập gật đầu, vâng, để mẫu thân về thương lượng trước đã, hai hôm nữa con sẽ cùng phụ thân đến đón người. Hai chữ đón về bất chợt chạm vào lòng tư thị, chỉ thấy bà rưng rưng lệ gật đầu, được được. cố Tâm Nguyệt thấy trời cũng không còn sớm, tư huyền ngưng bên kia cũng sắp dùng bữa xong, liền khuyên nhủ tư thị, mẫu thân, nói chuyện lâu rồi, người mau ăn thử hương vị lầu của chúng con xem sao. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã đoàn tụ, sau này còn nhiều thời gian tâm sự. Tư thị gật đầu lia lia A Nguyệt nói đúng ta ăn ngay đây, nào chúng ta cùng ăn. Trong phòng riêng bên kia tư huyền ngưng đã dùng bữa gần xong. Nghĩ đến việc bên cô cô vẫn chưa có động tĩnh gì, nàng ta bèn định đứng dậy đi xem sao. Ai ngờ, nàng ta vừa đứng dậy cửa phòng nàng ta bỗng bị người ta đẩy bật ra. Nàng ta ngước mắt lên nhìn thì ra là vị trưởng quầy ở dưới lầu. Ban đầu nàng ta định trước khi rời đi nhất định phải gặp mặt hắn một lần, không ngờ hắn lại tự mình lên đây. Từ huyền ngưng ngồi xuống lại, nhếch mép giọng nói có vài phần châm chọc ô trưởng quầy kiêm luôn cả việc chạy bàn à. Cô tam thanh không chỉ không tức giận ngược lại khóe mắt còn ánh lên vẻ lấy lòng. Hắn thực tay đặt khay đồ trên tay xuống trước mặt nàng ta, dịu giọng nói, vị cô nương này là khách quen của quán chúng ta, hôm nay lại mang nhiều quả đến như thế ta đích thân đưa ít hoa quả đến. Nghe vậy, trong lòng thư huyền ngưng bất giác vui như hoa nở, không ngờ nam nhân này lại chủ động làm lành. Nàng ta vừa định căn nhằn vài câu, nhưng ánh mắt lại liếc về phía đĩa hoa quả trước mặt, chỉ thấy bên trong có rất nhiều loại quả. Trường 498, có vài loại quả lại không phải là trái cây theo mùa. Còn có những quả nhỏ đỏ rực tuy nàng ta chưa từng ăn nhưng nhìn vô cùng hấp dẫn. Từ uyển ngưng ngừng lời muốn nói ra, liền đổi giọng cụ đồ ngươi đưa có ăn được không đấy. Không có độc chứ, cô tam thanh hừ lạnh một tiếng, định bưng đĩa hoa quả đi. Hắn lập tức bị nàng ngăn lại, ta chỉ hỏi thôi, đâu có nói là không ăn, dù sao cũng ăn ở trong tiệm ngươi, nếu ăn xong bị hỏng cái gì cả nhà ngươi cũng đừng hỏng chạy thoát. Nói rồi, nàng ta liền cầm một quả đỏ đỏ, bỏ vào trong miệng. Cắn một miếng, hai mắt từ huyền ngưng bỗng sáng lên. Không bao lâu, nàng ta đã ăn hết sạch cả đĩa hoa quả. Phải nói, nàng ta vừa ăn nhiều đồ cay nóng như vậy, giờ lại ăn thêm những quả mọng nước này, thật sự là thoải mái. Từ huyền ngưng nhìn đĩa hoa quả trước mặt bị mình bất cần ăn sạch sẽ, liền có chút ngượng ngùng. Nàng ta vừa định đứng dậy đi tìm cô cô, liền bị cô tam thanh đi vào ngăn lại. Từ huyền ngưng chừng mắt nhìn hắn, sao thế? Không muốn để ta đi à? Cô tam thanh nhịn cười nhạo cười híp mắt đặt chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay lên trước mặt nàng ta, đây là bánh muội muội ta mới nướng, người có muốn ăn thử không? Từ huyền ngưng cúi đầu nhìn, chỉ thấy từng miếng từng miếng bánh nhỏ xinh xắn, bên trên còn được phết một lớp màu trắng, nhìn nhỏ nhắn tỉnh xảo còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Lời từ chối vừa định nói ra lại bị nuốt xuống, nàng ta bèn xoay người trở lại chỗ ngồi, nể tình ngươi có thành ý như vậy, ta sẽ ăn thử, nhưng nói trước là ngươi ép ta ăn, ta có thể không trả bạc cho ngươi. Hừ, đã mời ngươi ta đây tất nhiên sẽ không keo kiệt đòi ngươi bạc. Cô tam thanh hừ lạnh nói, từ huyền ngừng vốn dĩ đã ăn no lắm rồi, vừa rồi lại ăn nhiều hoa quả như vậy, bánh ngọt này thực sự có chút ăn không nổi, nhưng nàng ta vẫn nhịn no bụng từng miếng từng miếng nhỏ ăn một cái. Một cái ăn chưa thỏa mãn, nàng ta lại chậm rãi thưởng thức hết cái thứ hai. Sau khi cho hai cái bánh vào bụng, nàng ta thực sự ăn không nổi nữa, liền quay sang căn dặn nha hoàn bên cạnh số còn lại gói lại mang về. Sau đó nàng ta lại nhíu mày hỏi cô Tam Thanh, ngươi hôm nay là thế nào vậy? Tại sao lại tốt bụng như vậy? Vậy mà lại đưa nhiều đồ như vậy tới cho ta ăn miễn phí? Trên mặt cô Tam Thanh hiện lên nụ cười nhạt ta thấy ngươi hôm nay vừa đích thân đến cửa tạ ơn, lại còn mang nhiều quá cắp đến như vậy. Chắc hẳn chuyện trước khi ngươi đã biết sai rồi, nể mặt ngươi tặng nhiều đồ như vậy, ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Từ Uyển ngưng lại từ từ giãn nứt. Nàng ta không thể tin nổi chỉ vào cô Tam Thanh, ngươi, ngươi ai đến xin lỗi ngươi? Cô Tam Thanh giả vờ không biết hỏi, không phải tới xin lỗi, vậy vừa rồi ngươi ăn nhiều đồ ăn ngon của ta như vậy, sao ngươi không nói? Đó đều là mụi mụi ta cố ý làm cho ta đấy. Bao nhiêu bạc bàn tiểu thư trả ngươi là được. Từ huyền ngưng tức giận nói, món ăn này rất quý giá cả kinh thành này cũng không mua được tiệm chúng ta cũng không bán ra ngoài, hay là ngươi xin lỗi ta một tiếng, ta sẽ không lấy bạc của ngươi nữa. Hừ, dù sao bàn tiểu thư đã ăn vào bụng rồi, ta không xin lỗi đấy, ngươi có thể làm gì ta? Từ huyền ngưng phồng má hờn dỗi nói, chương 499, ban đầu cô Tam Thanh còn cố ý làm mặt lạnh, lúc này thấy nàng ta phồng má như cây bánh bao. Hắn nhịn không được bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu thôi vậy, lần này không lấy bạc của ngươi nữa, nhưng nếu ngươi không xin lỗi, sau này muốn ăn những thứ này e rằng không được ăn đâu. Từ huyền ngưng giật giật khóe miệng, vẫn không có ý định nhượng bộ, nàng ta chuyển sang chuyện khác, ngươi ở đây dây dưa với ta cả buổi trời rồi thế nào? Có phải động lòng với ta rồi không? Cô tam thanh vỉnh tay nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, biết thời cơ đã chín mùi, hàn bèn đứng dậy rời đi. Đi đến cửa, hắn lại quay người lại cười với nàng ta, người nghĩ nhiều rồi. Ta không có thói quen kỳ lạ không thích nữ từ ngang bướng. Từ huyền ngưng tức đến nghẹn thở chỉ cảm thấy nam nhân này chính là ông trời phái xuống để hành hạ nàng ta. Sau khi bình ổn lại, nàng ta mới đứng dậy ở ra ngoài tìm cô cô. Lúc này từ thị đã cùng người nhà dùng lầu xong, lúc bà đang định ra ngoài thì lại bị hứa thị giữ lại. Hai người lúc trước ở trong thôn quan hệ vốn rất tốt cho nên hứa thị vừa nghe nói bà trở về, sau khi cả nhà đoạn tù, liền vội vàng chạy lên. Hứa thị kéo tay bà ân cần hỏi han đủ điều thật trùng hợp lần trước ở ngoài thành ta nhìn thấy người liền cảm thấy bóng lưng quen thuộc, lúc đó Ngọc Nương còn chê cười ta hoa mắt, bây giờ thì tốt rồi, hai nhà chúng ta đều đoàn tụ chi bằng ngươi đừng về nữa, ở lại đây với chúng ta. Từ thị thất vọng lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc chờ ta quay về trước rất nhanh sẽ có thể dọn đến đoàn tụ với mọi người. Từ huyền ngưng đi tới, liền thấy nhiều người vây quanh như vậy ở cửa ra vào. Mọi người vây cô cô ở giữa vui vẻ cười cười nói nói đủ thứ chuyện. Cô cô vốn bệnh tật ốm yếu lúc này cũng là mày bay tóc bay, thỉnh thoảng còn cười ha ha. Từ huyền ngưng nhất thời cảm thấy không đúng tại sao cô cô lại quen thuộc với những người này như vậy. Nhưng thấy cô cô đi về phía nàng ta, nói muốn cùng nhau trở về, nàng ta mới đè nén suy nghĩ, mang theo cô cô lên xe ngựa. Tư thị ngồi trên xe ngựa nhìn thấy huyền ngưng muốn nói lại thôi, bà liên chủ động giải thích với nàng ta huyền ngưng, hôm nay ta rất vui ta đã tìm được người nhà của mình, bọn họ đều ở đây, một người cũng không thiếu. Đầu óc từ huyền ngưng mơ hồ, tư thị bèn giải thích cặn kẽ với nàng ta, nghe xong từ huyền ngưng không khỏi khiếp sợ nhưng thấy cô cô vui về như vậy, nàng ta liền biết đây là sự thật. Chờ nàng ta tiêu hóa một lúc liền nắm lấy tay cô cô, cô cô những năm nay vẫn luôn nhớ thương người nhà, bây giờ đã tìm được rồi, quả thực là chuyện vui trời cho chỉ bằng lát nữa về phủ ta cùng cô cô đi tìm ra ra và tổ mẫu, đón người nhà cô cô đến ở cùng, như vậy cũng náo nhiệt. Thấy huyền ngưng là thật lòng vui mừng cho mình, từ thì cũng không khỏi có thêm vài phần tự tin, bà mở miệng nói ta muốn dọn ra khỏi phủ ở cùng bọn họ, lát nữa về ta sẽ đi nói với nội tổ phụ và nội tổ mẫu con xem sao. Cô cô muốn dọn ra ngoài à? Vậy con phải làm sao bây giờ?" Huyền Ngưng bĩu môi bất mãn. Từ thị bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, "Con đấy. Nếu ta dọn ra ngoài, con cũng có thể thường xuyên đến thăm ta mà." Chương 500. Từ Huyền Ngưng chợt nghĩ đến, đúng vậy, nếu nàng ta thường xuyên đến đây, chẳng phải có thể không cần hẹn trước mà đến ăn lẩu, há chẳng phải càng thêm mỹ mã à? Không chỉ là lẩu, ngay cả trái cây và điểm tâm mà trưởng quầy xem như chân bảo, há chẳng phải mỗi lần đến, nàng ta đều có thể ăn được à. Nghĩ đến đây, trên mặt thư huyền ngưng hiện lên vẻ đắc ý, được cô cô, đến lúc đó nếu người dọn ra ngoài con sẽ thường xuyên đến thăm người. Hai người trở về phủ nghỉ ngơi một lát từ thị liên đứng dậy đi đến viện của lão phu nhân và lão hầu ra. Vừa vào cửa, lão phu nhân liền vui mừng nói, bệnh của rào rào thật sự đã khỏi hàn rồi à. Bây giờ sắc mặt của con trông tốt hơn nhiều rồi, hôm nay tâm trạng tốt à? Thế mà lại nhớ đến việc qua đây dùng bữa tối với chúng ta. Từ thị đi theo ngồi xuống, nũng nịu nói, mẫu thân trước đó không phải do con lo lắng cơ thể không tốt lây bệnh cho mọi người hay sao? Bây giờ con cảm thấy cơ thể tốt hơn nhiều rồi, liền đến đây bồi bạn với phụ thân mẫu thân nhiều hơn. Thấy bà quả thật đã khỏe hơn nhiều trên mặt hai vị lão nhân đều lộ ra nụ cười an ủi. Sau bữa tối, từ thị bèn kể chuyện đã tìm được người nhà cho mọi người. Lúc này lão Hầu Gia và lão phu nhân mới kịp phản ứng, thì ra là bởi vì bà tìm được phu quân và hài tử, bệnh này mới khỏi hẳn. Tùy khó tin, nhưng hai người cũng vui mừng thay bà ít nhất sau này, căn bệnh này coi như có cách chữa trị. Vừa hay lúc ấy, Hầu Gia cũng mới xong việc bên ngoài, bèn sang thỉnh an hai vị lão Gia. Thấy sắc mặt muội muội đã tốt hơn nhiều, trong lòng ông ta cũng thấy vui mừng, nhưng khi nghe nói bà đã tìm được người thân thì sắc mặt ông ta lại có chút thay đổi. Ông ta không khỏi nói, muội muội tìm lại được người nhà vốn là chuyện vui, nhưng nhà chúng ta hai năm nay ở kinh thành vốn dĩ đã vì chuyện của nhị phòng mà náo loạn, nếu để người khác biết đại phòng chúng ta lại nhận thêm nhiều bà con quê mùa như vậy, chẳng phải là để người ta chê cười à? từ thị ban đầu còn đầy vui mừng, bà bỗng chốc ngẩn người, lầm bầm huynh trưởng đã từng đồng ý với muội giúp muội đi tìm bọn họ trở về. tại sao hiện giờ bọn họ đã ở ngay trước mắt mà muội lại không thể nhận? hầu ra thở dài, bao nhiêu năm qua nhà ta vẫn luôn nói với bên ngoài là cơ thể muội yếu ớt phải ở trong phủ dưỡng bệnh. nếu để người khác biết chuyện năm xưa muội bị người ta bắt cóc chẳng phải là hủy hoại thanh danh của hầu phủ à? Nghe vậy, từ thị không khỏi lạnh lòng, thì ra cái gọi là tình thân trong mắt huynh trưởng lại không bằng danh tiếng của hầu phủ. Thế nhưng đó đều là người thân mà bà ngày đêm mong nhớ còn quan trọng hơn cả tính mạng của bài. Huống chi năm đó bà cũng là bị kẻ thù hãm hại, vất vả lắm mới thoát khỏi ma chảo, bắt đầu lại cuộc sống mới. Bà không trộm cắp, không lừa gạt, vẫn luôn dựa vào nỗ lực của bản thân nuôi hài tử khôn lớn tại sao lại hủy hoại danh tiếng của hầu phủ. Nghĩ kỹ lại, Từ thị bỗng chốc cảm thấy nản lòng, nhẹ giọng nói, vốn dĩ bệnh tình của muội cũng không sống được bao lâu nữa chi bằng huynh trưởng cứ coi như muội đã chết đi, không bằng cứ để muội rời khỏi phủ trước, rồi tuyên bố với bên ngoài rằng muội đã mất coi như thành toàn cho muội muội đoàn tụ cùng gia đình. Chương 501, hầu ra dường như bị lời của bà nói khiến cho ngạc nhiên, không ngờ muội muội yếu đuối của ông ta lại có thể nói ra những lời này. Lão phu nhân cũng tức giận đến mức sầm chân khóc lóc. Liêu thị biết rõ lời này vốn dĩ không nên nói trước mặt hai vị lão nhân, nhưng nếu không ép huynh trưởng như vậy, ông ta nhất định sẽ không đồng ý quả nhiên hầu gia thầm nghĩ ngợi một lát liền bất đắc dĩ nói thôi được rồi trước tiên cứ lặng lặng đưa người vào phủ xem sao đã từ thị biết rõ đây đã là nhượng bộ lớn nhất của ông ta rồi bèn ôn tồn nói đa tạ huynh trưởng qua hai ngày nữa muội sẽ đưa bọn họ đến cho phụ thân mẫu thân và huynh trưởng xem nhưng muội đã kiên định rời khỏi phủ hai ngày này muội sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc mong huynh trưởng thanh toàn nói xong từ thị bèn bái biệt lão phu nhân và lão hầu gia rồi trở về tiểu viện của mình Mặc dù trời đã tối, Tư Thị vẫn vì hưng phấn mà không ngủ được thậm chí còn bắt đầu tự mình thu dọn hành lý. Cùng lúc đó, nhà Cô Tâm Nguyệt cũng đang bận rộn chuẩn bị đến Hầu Phủ đón Tư Thị trở về. Để nghênh đón Tư Thị trở về, gia đình trên dưới đều thu dọn lại một lần nữa. Mọi người lại thu dọn thêm hai gian phòng ở hậu viện để dành cho Tống Chính Quang và Tư Thị ở. Cùng lúc đó, Tống Dập và Cô Tâm Nguyệt lại nhờ Tần Chanh âm thầm đi tìm hiểu tình hình của Vũ An Hầu Phủ cũng để chuẩn bị tâm lý. Sau khi tìm hiểu, điều khiến người ta ngạc nhiên là vụ an hầu phủ truyền đến đời này gần như chỉ là cái vỏ rỗng, trong phủ đã lâu rồi không còn tiền bạc, chỉ nhờ vào danh tiếng ở kinh thành mà duy trì. Thảo nào hầu ra lại coi trọng danh tiếng như vậy thì ra bọn họ cũng chỉ còn lại mỗi thứ đó. Hầu phủ lớn như vậy, đã hai đời không có một ai đủ trình độ cứ tiếp tục như vậy, không chừng ngày nào đó, hầu phủ sẽ hoàn toàn suy sụp. Trong lúc trên dưới nhà họ Tống và nhà họ cố đang bận rộn cuối cùng cũng chờ được tin tức của Từ thị. Ngày hôm sau, mọi người dậy từ rất sớm, đều thay quần áo đã chuẩn bị từ trước. Tống chính qua ngày thường giúp việc ở cửa hàng, hoặc là phụ trách vận chuyển hàng hóa. Thường ngày ông ta đã quen mặc quần áo thô sơ, mặc dù đã may cho ông ta không ít quần áo đẹp nhưng ông ta rất hiếm khi có cơ hội mặc. Hôm nay không cần mọi người nhắc nhở, ông ta đã tự mình thay một bộ trường bào màu lam thẫm mới, vừa bước ra cửa đã khiến mọi người không nói thành lời. Tống chính quang vốn dĩ cao lớn vạm vỡ tuy nhiên mười mấy năm nay phải chạy đông chạy tây nên làn da hơi đen sạm nhưng ngược lại đã tạo cho ông ta vẻ mặn mà của một nam nhân trưởng thành. Tống dập càng thêm phần khôi ngô tuấn tú, mái tóc đen được búi gọn trên đỉnh đầu, đúng là dung mạo như ngọc phong độ ngời ngời. Cố Tâm Nguyệt ngày thường vẫn luôn thích thú trưng diện cho hoài cần và tử du, hôm nay càng không ngoại lệ, nàng thay cho hai hài từ một bộ áo ngắn mới, một hồng một lam tương ứng, trông thật đáng yêu. Còn Cô Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan, hai mỹ nhân của cả đoàn người cũng không hề kém cảnh. Từ ngày đến kinh thành, hai người cũng đã sắm sửa không ít y phục và trang sức mới, đương nhiên hôm nay đều ăn mặc sao cho thật xinh đẹp dạng người. chương 502 Cả nhà thu xếp xong xuôi, còn chưa kịp ra khỏi cửa, đã bị hứa thì Ngọc Nương và những người khác vây quanh. Ngọc Nương che miệng cười nói, chật chật chật cả nhà ngươi ra ngoài thế này, đừng nói là hầu phủ e rằng cả kinh thành đều phải ngoái nhìn. Hứa thì cũng thêm lời tán thưởng, phải đó, phải đó, thật đẹp mắt. Nói rồi, bà lại dặn dò cố tâm nguyệt đến phủ người ta nhất định phải cẩn thận dè dặt. Cố nhị dũng nhìn Tống Thanh Hoan, ánh mắt đã sớm thẳng thừng, cố tâm nguyệt kéo Tống Thanh Hoan muốn đi, nàng quay đầu hỏi cố nhị dũng, nhị dũng ca không nỡ à? Thật sự không muốn đi cùng chúng ta ư? Cố nhị dũng hoàn hồn, vội vàng xua tay, ta không đi đâu ta là kẻ thô kịch đến hầu phù chắc chắn sẽ không được tự nhiên, hơn nữa có nhạc phụ ở đó bảo vệ mọi người rồi, các ngươi tự cẩn thận một chút là được. Nói xong, hắn liền vội vàng giúp đỡ chuyển số lễ vật đã chuẩn bị lên xe ngựa. Lần đầu tiên đến nhà, vì lễ nghị cố Tâm Nguyệt đã chuẩn bị trước một số món quà không quá quý giá nhưng thể hiện được thành ý. Rượu vang tự ủ, táo đỏ ngân nhĩ trong không gian còn có một số loại bánh ngọt do chính tay cố Tâm Nguyệt làm ít đường ít dầu lại giòn tan, rất thích hợp cho người lớn tuổi. Đến khi xe ngựa rừng trước cổng hầu phủ, Tư Thị và Tư uyển Ngưng đã sớm đứng chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy cả nhà bình an vô sự xuất hiện trước mặt Tư Thị mới thở vào nhẹ nhõm. Từ lần gặp trước, Từ thị luôn có cảm giác mình như đang nằm mơ, không chân thật chút nào, mấy ngày nay bà không thể ra ngoài, chỉ đành ở trong phủ thấp thỏm chờ chờ. Giờ đây nhìn thấy bọn họ thật sự đến đón bà, bà không khỏi lại đỏ hoe khóe mắt. Mọi người cùng Từ thị đi đến hoa viên, liền nhìn thấy lão hầu gia và lão phu nhân đã an tọa ở vị trí chủ vị. Cố Tâm Nguyệt và mọi người bước lên hành lễ, lão phu nhân lại nhìn từng người một lượt trong mắt lộ vẻ hài lòng. Ban đầu bà cứ nghĩ nữ nhi năm đó lưu lạc trốn hoang dã, chắc chắn đã bị thợ săn nào đó nhặt được, hài từ sinh ra át hẳn cũng không thể nào đường hoàng được. Vậy mà giờ đây tận mắt nhìn thấy từng người trước mặt đều có khí chất phi phàm đặc biệt là đôi ngoại tôn và ngoại tôn thức phụ này, hai người cũng là một đôi kim đồng ngọc nữ, cho dù tìm khắp kinh thành cũng khó mà tìm ra được một cặp phu thê nào như vậy. Hai hài từ cũng được nuôi dưỡng rất tốt, nhìn thế nào cũng không ra là vừa mới trải qua nạn kiếp. Bà không khỏi gật đầu hài lòng, đều là những hài tử ngoan. Mọi người vừa mới an vị, bên ngoài đã có một nam tử trung niên khoảng chừng 40 tuổi đi vào, nhìn có vẻ bằng tuổi với tống chính quang, chỉ là rõ ràng là có phần phúc hậu hơn. Đi bên cạnh cũng là một phụ nhân trà tuổi tư thị trên người trang điểm lộng lẫy châu báu đầy người. Mọi người nhìn nhau, hai người này chắc chắn là hầu gia và phu nhân, cũng chính là cha và mẫu thân của từ huyền ngưng quả nhiên hai người vừa bước vào cửa từ huyền ngưng liền chủ động giới thiệu với mọi người so với vẻ nghiêm nghị của hầu gia trên mặt hầu phu nhân tuy tràn đầy ý cười nhưng nụ cười ấy rõ ràng là không chạm đến đáy mắt chỉ thấy bà ta dùng khăn tay che miệng cười mấy hôm trước nghe muội muội nói đã tìm được mọi người ta và hầu gia đều rất vui mừng liền muốn nhanh chóng đón mọi người đến đây đoàn tụ nhưng mà mọi người vừa mới trải qua nạn đói chắc hẳn trong tay cũng không dư giả gì sao phải tốn kém tiền bạc mua những thứ vô dụng này làm gì Trường 503, nói xong ánh mắt bà ta liếc nhìn những món đồ mà mọi người mang đến, khóe miệng còn mang theo vẻ chế diễu mở ám. Giọng nói bà ta nghe có vẻ nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng lại khiến người ta nghe vào tay cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô Tâm Nguyệt nhướng mày thầm đào mắt một cái. Nàng vốn có lòng tốt, nề mặt mẫu thân chồng nên nàng đã tự tay chuẩn bị chút đồ mang đến đây. Bà ta còn chưa nhìn đã tỏ vẻ trướng mắt thế kia. Chẳng qua, mục đích bọn họ đến đây chỉ là để đón mẫu thân chồng về còn những người khác nghĩ thế nào, vốn chẳng quan trọng. Cố tâm nguyệt thản nhiên đáp, không tốn bao nhiêu bạc, đều là thức ăn thường ngày trong nhà, một chút tâm ý mà thôi. Bầu không khí nhất thời im lặng, tư huyền ngưng vội vàng đứng dậy giảng hòa, những thứ cố nương từ chuẩn bị, đều là đều là đồ ngon cả để ta xem. Nói rồi, nàng ta liên bước lên mở một cái hộp bên trong chất đầy táo đỏ và ngân nhĩ, xếp ngay ngắn chỉnh tê. Hai thứ này ở hồ phủ cũng không tính là quý hiếm gì, nhưng theo chi tiêu hiện tại của phủ bọn họ thì đúng là không được thưởng thức loại ngân nhĩ và táo đỏ phẩm chất tốt như vậy. Từ huyền ngưng cầm trên tay, ngạc nhiên thốt lên, mẫu thân, người xem, táo đỏ này từng quả đều căng mọng lại to như vậy, còn cả ngân nhĩ nữa cho dù là ở kinh thành cũng là loại hiếm có ít nhất cũng phải mấy chục lượng bạc một cân đấy. hầu phu nhân đang uống trà, nghe huyền ngưng nói vậy suýt nữa thì bị sặc. Quay đầu nhìn ngân nhĩ trong tay huyền ngưng, bà ta tức thì nín thở trời ải. Đã lâu rồi bà ta chưa được thấy ngân nhĩ và táo đỏ phẩm chất tốt như vậy, nhưng vừa nghĩ đến lời mình vừa nói, bà ta liền che giấu vẻ ngạc nhiên trên mặt thốt lên cũng thật có lòng, nhưng con cũng không cần phải làm quá lên như vậy. Phù ta đâu phải là không có ít nhất cũng không thiếu chút đồ ăn này, đều là người một nhà cả, muội muội thật sự không cần thiết phải cố gắng thể diện như vậy cố Tâm Nguyệt khẽ nhách môi, không phải đâu, nhà ta ngày thường cũng ăn loại này, loại kém hơn cũng không chọn được. hầu phu nhân tuy nhất thời không hiểu nổi tại sao nhà này lại hoanh hoang như thế, nhưng ánh mắt bà ta nhìn mấy món quà đã thay đổi, khi nhìn sang những chiếc hộp khác thì trong lòng đã âm thầm mong chờ. Chỉ riêng hộp ngân nhĩ và táo đỏ này cũng đủ để bà ta khoe khoang với đám tìm mụi kiên nửa ngày rồi. Cũng để cho những kẻ đó thấy, ngày thường bọn họ thích khoe khoang đủ điều chẳng phải là thấy hầu phủ mấy năm nay xa suốt hay sao. Nếu bà ta có thể lấy mấy thứ này, mời các tiểu thư kia đến tụ họp thêm cả rượu nho và các loại điểm tâm mới lạ kia nữa chắc chắn cũng vãn hồi được không ít mặt mũi cho bà ta. Hầu phu nhân đang âm thầm mừng thầm, nào ngờ tống dập lại bỗng nhiên đứng dậy, chúng ta mới đến kinh thành, đây chỉ là chút quà mọn không đáng giá, hầu phù ra đại nghiệp đại, chắc hẳn hầu phu nhân cũng không coi vào đâu, vậy nên lần này chỉ chuẩn bị một phần cho lão phu nhân, mong lão phu nhân đừng chê, xem như chút tâm ý của vãn bối. Nghe vậy, trên mặt lão phu nhân nở nụ cười, đừng thưởng bà không nhìn ra tâm tư của con dâu. Miệng thì nói không coi vào đâu, nhưng ánh mắt bà ta đã sáng rực lên rồi ngay từ đầu, người ta đến đây đã nói là tặng bà già này chút đồ ăn, thế mà bà ta lại dám tỏ vẻ chê bai, chê bai xong thì thôi còn định chiếm luôn số đồ ăn này. chương 504, mà hầu phu nhân lúc nãy còn vinh váo tự đắc nghe Tống Dập nói xong, sắc mặt bà ta không khỏi lạnh đi âm thâm miến răng ken két. Trong lòng cố tâm nguyện âm thâm tán thưởng Tống Dập đã không coi vào đâu thì thôi, không cho nữa. Nàng bèn tiếp lời, rượu nho này cũng là tự nhà chúng ta ủ, cách làm là do tống dập xem được trong sách ở nước ngoài tuy nói không đáng giá bao nhiêu bạc, nhưng là tự tay ủ nên yên tâm hơn, hơn nữa rượu vang đỏ này, lão phu nhân và lão hầu gia có thể uống ít một, có thể giúp hoạt huyết. Còn điểm tâm này cũng là tự tay chúng ta nướng, giòn tan, bên trong cho ít đường và dầu mỡ, đặc biệt thích hợp cho người lớn tuổi ăn vào cũng tốt cho sức khỏe. Hai vị lão nhân nghe vậy, trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó hai người bèn sai nha hoàn cất đồ đi. Hầu phu nhân thấy không có thứ gì rơi vào tay mình, không khỏi hừ lạnh, quả nhiên là đồ nhà quê tự tay làm chút đồ ăn mà cũng làm ra vẻ quý giá, coi chúng ta như chưa từng thấy à. Sau đó như nghĩ đến điều gì, bà ta nhịn không được nhắc nhở, "Hầu phủ chúng ta tuy là danh gia vọng tộc, nhưng cũng không nuôi người rảnh rỗi, hơn nữa muội muội đã gả chồng sinh con, nếu cứ ở lì trong phủ truyền ra ngoài e rằng không hay lắm." Hôm trước ta nghe nói hai người định đón muội muội về phủ ở. Hai người tuy rằng mới đến kinh thành, chỗ ở có chút giản dị cũng là lẽ thường tình, nhưng muội muội ta dù sao cũng là khuê nữ xuất giá từ hầu phủ ra chúng ta, nhỡ đâu thật sự để người khác biết được nội tình thì thể diện của cả nhà chúng ta đều khó coi, các ngươi nói có phải hay không? Từ huyền ngừng thấy mẫu thân cơ cố ý gây khó dễ cho đối phương, trong lòng sớm đã không đồng ý, nhưng lại không tiện lên tiếng phản bác chỉ đành tiếp tục giúp đỡ để mọi chuyện êm đẹp. Mẫu thân tuy con chưa từng đến phủ của cô cô, nhưng con đã từng đến cửa hàng của bọn họ tuy rằng bọn họ mới đến kinh thành, nhưng đã mở được một cửa hàng lớn như vậy, hơn nữa đồ ăn thức uống bán ra đều là độc nhất vô nhị trong kinh thành, buôn bán vô cùng tốt. Xếp hàng mua cũng phải chờ rất lâu đấy. Ồ. Hầu phu nhân nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nói, mấy hôm trước đúng là có nghe huyền ngưng nói ở Kinh Thành mới mở một tiệm lầu rất đặc biệt, không ngờ lại là của nhà các ngươi mở à. Vừa nghĩ đến những lời khen ngợi của uyển ngưng lúc nãy, lại nhìn trang phục và trang sức trên người bọn họ trong lòng bà ta không khỏi có chút thuận mắt hơn. Hầu phu nhân cúi đầu nhấp một ngụm trà che giấu sự tính toán trong mắt, một lúc sau, bà ta mới ngẩng đầu lên, làm như vô tình hỏi, "Hiện nay muốn mở một tiệm ăn ở kinh thành không phải chuyện dễ dàng gì, chỉ biết kinh doanh thôi là chưa đủ, còn phải có người chống lưng mới được, thu nhập của tiệm các ngươi chắc hẳn không tệ chứ?" Cố Tâm Nguyệt mí môi, thản nhiên đáp, "Cũng tạm, dù sao chúng ta cũng không chỉ trông cậy vào cửa tiệm mà sống." Nói xong, Cố Tâm Nguyệt còn nháy mắt với Tống Dập. Tống Dập thấy nàng có chút tinh nghịch, liên cong môi cung kính thưa lão phu nhân và lão hầu gia: "Hiện tại phủ đệ của chúng ta ở kinh thành cũng đủ rộng rãi, đón mẫu thân về cũng đủ chỗ ở, sẽ không để mẫu thân phải chịu khổ." Chương 505. Từ thị gật đầu: "Đáp đúng vậy, đều ở kinh thành cả cũng không phải quá xa, nếu phụ thân và mẫu thân nhớ con, có thể nhắn người gửi thư, con sẽ về thăm mọi người." Từ Uyển ngừng cũng vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy, đúng vậy, sau này con cũng có thể thường xuyên đến thăm cô cô." Lão phu nhân thấy vậy, giả vừa tức giận nói, con nha đầu này, ta thấy con muốn đi thăm cô cô là giả, muốn đi ăn cái gì lẩu mới là thật. Tổ mẫu, người đừng vạch trần con trước mặt nhiều người như vậy chứ. Từ huyền ngưng làm nũng nói, hai bà cháu một người hát một người phụ họa, không khí rõ ràng đã dịu đi phần nào. Hơn nữ hầu phu nhân cũng không còn thái độ khinh thường như lúc trước. Không những không khinh thường, mà bà ta còn âm thầm nghĩ tiểu muội muội này ở hầu phủ cũng đã lâu như vậy, chỉ riêng việc bốc thuốc chữa bệnh cho bà cũng đã tiêu tốn không ít bạc. Chờ đến khi bà quay về, ngày sau nếu như phát đạt ít nhiều cũng có thể giúp đỡ hầu phủ một chút. Cho dù không nói đến chuyện bạc ít nhất sau này bà ta dẫn tìm muội đến cửa tiệm ăn uống cũng có thể miễn phí chứ. Đám người cố tâm nguyệt làm sao biết được suy nghĩ của hầu phu nhân càng không cần phải nói một hầu phủ lớn như vậy mà lại thiếu bạc đến mức độ này à. Bọn họ chỉ cảm thấy bà ta không tiếp tục gây khó dễ nữa, coi như là ngầm đồng ý cho bọn họ đón từ thị về. Còn hầu ra từ lúc bước vào cửa ông ta vẫn luôn mang vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mọi người, không hề có ý định nhượng bộ. Nhìn thấy phu nhân nhà mình nhanh chóng chịu thua như vậy, vốn là người chung gối chăn, sao ông ta không biết bà ta đang toan tính điều gì. Nhưng mà ngần ấy năm qua, ông ta thân là con trưởng của hầu phủ từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể để tâm đến những ân huệ nhỏ nhặt này. Hầu gia liếc nhìn phu nhân một cái, sau đó mới thản nhiên lên tiếng, "Phụ thân, mẫu thân, con cảm thấy chuyện tiểu muội dọn ra ngoài vẫn nên bàn bạc kỹ càng hơn." Tuy rằng hai đứa không lo ăn ở, nhưng mà việc trường mặt ra ngoài làm ăn buôn bán rốt cuộc cũng không hay lắm, dù sao tiểu muội cũng là thiên kim của Hầu phủ. Chi bằng chờ đến khi nào tống dập thi xong khoa thi mùa xuân năm sau rồi hãy đón muội ấy về. Nếu như có thể thi đỗ, chẳng phải là song hỷ lâm môn à? Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều hơi thay đổi. Lời này ngầm ý chính là lỡ như ở bên ngoài làm ăn buôn bán, bị mất mặt chẳng phải là mất mặt hầu phủ à. Nếu như tống dập có thể thi đỗ, mọi chuyện đều dễ nói. Lỡ như thi không đỗ, hừ hừ. Sắc mặt từ thì cũng lập tức lạnh xuống, trước đó bà rõ ràng đã nói với ca ca, bất kỳ tình huống nào, lần này bà nhất định phải đi. Vì sao ông ta còn muốn trăm phương nghìn cách ngăn cản? Chỉ thấy bà nhẫn nhịn cơn giận, trong mắt tràn đầy thất vọng, ca ca, bất kể tống dập có thi đỗ hay không, cho dù nó không là gì cả, nó cũng là hài từ của mụi, cho dù có phải trở về quê nhà, mụi cũng cam tâm tình nguyện đi cùng bọn họ, ca ca yên tâm, chờ mụi ra khỏi cửa này, tuyệt đối sẽ không nói với người khác mụi là người của hầu phủ, miễn cho liên lụy đến ca ca. Thấy hai huynh muội Dương cung bạc kiếm, không khí sớm đã lạnh đến cực điểm, hầu phu nhân vội vàng lên tiếng giải vây cho hầu gia, "Muội muội đừng nên tức giận, hầu gia chỉ là lo lắng, dù sao trước đó nghe muội nói Tống Dập Trì Hoãn đã lâu không đọc sách, bỗng nhiên tham gia khoa cử thật khó nói cơ thể muội không tốt, dọn qua đó cũng sợ con cái phân tâm." Chương 506. Cố Tâm Nguyệt thấy mẫu thân đã bị chọc tức đến mức có chút run rẩy, bèn không còn cố kỵ, thản nhiên cười nói: Phu nhân có chỗ không biết từ khi mẫu thân rời đi tống dập liền mắc bệnh nặng còn phải mang theo hai hài từ thơ dại đương nhiên là lực bất tòng tâm, sau khi khỏi bệnh còn phải sao chép sách kiếm bạc nuôi hai hài tử cho nên mới tạm thời nghỉ học. Thấy nàng cố ý nhìn về phía mình, đặc biệt là mấy chữ sao chép sách kiếm bạc lại càng nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, hầu phu nhân không khỏi tim đập chân run, chẳng lẽ nàng đã biết chuyện hầu ra phái người đi đưa bạc bị ăn bớt rồi. Lúc này bà ta cũng không còn bận tâm được gì nhiều, chỉ thấy bà ta vội vàng đứng dậy, che giấu vẻ trột dạ trên mặt nhỏ giọng nói gì đó với hầu ra. Trên mặt tống dập cũng mang theo vẻ lạnh lùng, hiển nhiên không muốn tiếp tục dây dưa nữa, hắn rớt khoát nói, nếu hầu ra không nỡ chi bằng cả nhà chúng ta dọn vào đây ở cùng mẫu thân. cố Tâm Nguyệt và những người khác cũng đều gật đầu, đúng vậy, nếu không thì chúng ta chuyển vào đây, nhìn cái sân này lớn như vậy, chen chúc một chút chắc là đủ cho chúng ta ở, dù sao đều là người một nhà mà. Hầu ra vừa nghe phu nhân khuyên nhủ, sắc mặt đen đến mức sắp nhỏ ra nước. Lúc này lại nghe thấy mấy người định ở lại, ông ta không khỏi giật mình thon thoát. Nào có đạo lý như vậy, ông ta chỉ là tạm thời không muốn nhận những người thân này mà thôi, bọn họ hay lắm, còn muốn ở lì đây không đi nữa. Nhưng vừa nghĩ đến lời phu nhân vừa nói, ông ta liền chỉ có thể nuốt giận vào bụng tuyệt đối không thể để người ngoài biết ông ta vì chút bạc vụn mà lừa gạt cả muội muội ruột. Chỉ thấy ông ta bất đắc dĩ phất tay nói, thôi được nếu phụ thân mẫu thân đều không có ý kiến, ta cũng không tiện ngăn cản, muội muội cứ theo bọn họ dọn ra ngoài đi. Thấy Kaka rốt cuộc cũng chịu buông tha, tư thị vội vàng đứng dậy, sợ đi muộn lại bị giữ lại. Con gái ở đây đa tạ phụ thân, mẫu thân và Kaka, sau khi con gái thất lạc nhiều năm như vậy còn tốn công tìm con gái trở về, những năm này cũng vì cơ thể của con gái mà hao tâm tổn trí ân tình này, con gái đời đời ghi nhớ trong lòng ánh mắt hầu ra trầm xuống cuối cùng cũng không nói lời từ biệt hai vị lão nhân ra thì đều vô cùng không nỡ ba người lưu luyến chia tay một hồi lâu lúc này Từ Thị mới trở về hậu viện thu dọn đồ đạc đồ đạc vừa lấy ra chỉ có vài thứ đơn giản sắc mặt mọi người không khỏi im lặng Từ Thị vội vàng giải thích mấy ngày nay ta vẫn luôn nằm trên giường rất ít khi ra ngoài cũng không cần quần áo trang sức gì hơn nữa thầu từ cũng luôn hỏi ta là ta tự mình không muốn Hai người cố tâm nguyệt và tống thanh hoan mỗi người một bên khoác lấy cánh tay bà, mẫu thân, không sao, về nhà chúng ta ngày nào cũng dẫn người đi dạo phố. Từ thị cười ha hả, được, mọi người lên xe ngựa liền lập tức về nhà, cho đến khi xuống xe ngựa bước vào cửa nhà từ thị vẫn còn mơ mơ màng màng, cứ như vậy đã trở về rồi. Trước tiên, Tống Thanh Hoan dẫn từ thị đến phòng của bà, mẫu thân, người mau theo con đến xem, đây đều là tấu tấu mấy hôm trước giúp người thu dọn tuy rằng nhà chúng ta đông người, nhưng phòng của người và cha đủ lớn, hơn nữa cách phòng con và ca ca rất gần về sau có chuyện gì cứ gọi chúng con cho tiền. chương 507. Nhờ mọi người giúp đỡ, hứa thị rất nhanh đã thích nghi với cuộc sống mới. So với trước kia một mình ở trong hầu phủ canh giữ cái sân trống chảy lạnh lẽo kia, hứa thị hiển nhiên thích cuộc sống náo nhiệt hiện tại hơn. Mỗi ngày mở mắt ra là cả nhà cùng nhau ăn sáng. Thành hoàn hễ rảnh rỗi là lại đến bầu bạn với bà, giúp bà thu xếp mọi việc trong cuộc sống, rõ ràng cơ thể bà đã hồi phục nhiều rồi ấy vậy mà nàng ấy vẫn coi bà như bệnh nhân mà chăm sóc tỉ mi. Hai hài tử ở nhà khá nhiều thường chọc cho bà vui vẻ cuối cùng cũng để bà được hưởng niềm vui gia đình xung vầy con chó quây quần. Trước kia hứa thị và trương thị ở trong thôn cũng đã quen biết bà, hai người cũng thường hay kể cho bà nghe những chuyện thú vị xảy ra trong thôn coi như bù đắp cho bà một khoảng thời gian chống vắng. Thuốc cố tâm nguyệt đưa trước đó gần như không cần uống nữa, ngọc nương lại căn cứ vào tình trạng hồi phục của bà mà điều chỉnh lại đơn thuốc phần còn lại chỉ cần từ từ điều dưỡng là được. Thêm vào đó, dạo này cố tâm nguyệt cũng luôn bồi bổ cho bà đủ loại canh bổ từ thị cảm thấy cơ thể mình so với trước kia ở trong thôn còn tốt hơn. Mấy ngày nay, Tống Chính Quang chứng kiến cảnh này trong lòng vui mừng khôn xiết. Ngày thường ông ta luôn nghiêm nghị, mấy hôm nay lại vui đến nỗi mặt mày hớn hở. Ban ngày, ông ta vừa bận rộn đưa hàng, vừa bận việc quán xá, còn phải nghĩ cách dò la tin tức của Tiểu Lục ở trong thành. Chỉ đến tối mới có thể ở bên Từ thị, trước khi ngủ, Từ thị đặc biệt bưng nước nóng đến cho Tống Chính Quang ngâm chân. Tống chính quang buôn ba mười mấy năm trong lòng chợt ấm áp, ông ta vội vàng ngồi xuống tiểu rào, hay là nàng ngâm trước đi ta chạy bên ngoài cả ngày rồi, bẩn lắm. Từ thị không đồng ý, hôm nay chàng vất vả rồi, chạy nhiều nơi như vậy, chắc là mệt rồi. Chàng ngâm trước ở ta một lát nữa lại ngâm, hốc mắt tống chính quang đỏ bừng, trực tiếp cười thất của từ thị ra, đặt vào chậu nước nóng ta không sao, cơ thể nàng quan trọng hơn. Bao năm nay nay đây mai đó ông ta đã sớm quên mất cảm giác có nương từ sưởi ấm là gì, huống chi là có người chăm sóc cuộc sống của mình tỉ mỉ như vậy. Từ thị cúi đầu nhìn ông ta cũng không khỏi đau lòng, cùng ngâm đi. Tống chính quang vừa định từ chối, nhưng ngầu ấn đầu lên nhìn thấy từ thị không hề chê bay, liền gật đầu, được cùng ngâm. Ngâm chân xong, hai người nằm trên giường, lúc này từ thị mới tỉ mỉ hỏi thăm mười mấy năm nay ông ta đã sống như thế nào. Tống chính quang không dám không nói, nhưng cũng không dám nói thật. Ông ta chỉ đành đơn giản kể lại chuyện sau khi bị bắt đi lính ông ta đã làm thế nào từ một tiêu tốt trở thành ngũ trưởng rồi đến đội trưởng làm thế nào để quản lý gần trăm binh sĩ dưới chướng. Còn về sau này ông ta bị bắt làm tù binh như thế nào, trốn thoát như thế nào, rồi lại sống sót trong núi sâu như thế nào thì ông ta lựa chọn lướt qua. Ông ta lại tập trung kể rất nhiều về cuộc sống sau khi gặp các con, mọi người cùng nhau lên núi sẵn bắn, cày cấy, làm thế nào để đến phù Thanh Châu khai hoang, vào thành. Từ thì im lặng lắng nghe, sợ bỏ lỡ bất kỳ đoạn quá khứ nào của ông ta. Chỉ thấy bà khi thì khóc, khi thì lại cười. chương 508, nghe ông ta nói mình sống không tốt, bà liền đau lòng rơi nước mắt. Nghe nói bọn họ sống tự tại như thần tiên trên núi, bà lại vô cùng ngưỡng mộ. Đến lượt từ thị, bà chỉ nói sau khi đến Kinh Thành ăn ngon mặc đẹp ngày ngày đều có người hầu hạ tuyệt nhiên không nhắc đến việc mình thường xuyên ốm nằm liệt giường hàng tháng trời. Hai người, người một câu ta một câu, như thể có vô vàn điều muốn nói. Mãi đến tận khuya, hai người mới ôm nhau ngủ thiếp đi. Đến tháng chạp trời càng lúc càng rét, người trên đường rõ ràng ít đi rất nhiều tuy rằng trước cửa hàng lầu của cố gia vẫn náo nhiệt không ngớt nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng nghĩ đến việc không ít công tử tiểu thư e ngại giá rét không muốn ra ngoài, cố tâm nguyệt vỗ đầu một cái trực tiếp mở dịch vụ bán mang về. nước dùng lẩu sau khi nguội đông lại thành từng tảng, chỉ cần dùng giấy dầu sạch gói lại là được. các loại rau nhúng lẩu của tiệm đều có thể gọi thêm sau đó dùng hộp đựng mang về. còn về phần nồi đồng nấu lẩu chỉ cần ghi danh lại sau khi trả đúng thời gian quy định là có thể nhận lại tiền đặt cọc. có người ngại phải đi lại nhiều lần nên mua luôn cũng có. Tiểu nhị chạy việc chỉ cần sách đồ nhẹ nhàng mang về, dùng nước nóng nấu lên là có thể ăn được. Ngoài việc có thể gọi món lẩu trên kệ của tiệm còn bày la liệt trứng bắc thảo trao tương đậu tương ớt đều có thể mua theo hũ. Trong một khoảng thời gian, tiểu nhị các nơi đến tiệm cố ra mua mang về nối tiếp nhau không dứt cũng giải quyết phần lớn tình trạng xếp hàng dài trong tiệm. đa vị lâu kinh thành. Diêu trưởng quê lúc này đây đang bẩm báo với tần tam thiếu gia về ý tưởng mới trong việc kinh doanh của tiệm lầu cố gia bán mang về tần thiếu gia, ngài xem cố gia bên đó bán mang về, buôn bán ngày càng phát đạt chúng ta có nên học theo một chút không? Mấy ngày nay trời lạnh tần tranh trốn trong nhà mấy ngày liền không ra ngoài, hôm nay vừa ra khỏi cửa đã nghe được tin diêu trưởng quê bẩm báo. Hắn không khỏi tán thưởng, cố nương từ quả nhiên là người thông minh, lại có thể nghĩ ra được ý kiến hay như vậy, chẳng qua lẩu của bọn họ có thể mang về nhà nấu, món mặn của chúng ta mà đóng gói mang về thì hương vị sợ là sẽ kém đi nhiều, mai ta đi hỏi nàng ấy xem có cách nào khác không. Diêu trưởng quầy nghe nói tần tam thiếu gia muốn đích thân đến cửa hỏi, vội vàng gật đầu tần thiếu gia ra mặt át hẳn sẽ thành công, chẳng qua gần đây việc buôn bán của đa vị lâu chúng ta cũng không tệ, có thêm gói gia vị mà cố ra bán, lại cộng thêm cách làm và thực đơn món hầm mà cố nương tử tự mình dạy, món hầm nóng của đa vị lâu chúng ta coi như cũng đã có tiếng tăm ở kinh thành rồi. Hơn nữa cố nương tử còn nói, mùa đông bán đồ hầm nóng, đến mùa hè có thể bán đồ nguội. Gói gia vị và bột tươi của cố gia thật sự đã giúp chúng ta rất nhiều, không chỉ như vậy, những loại tương mà bọn họ bán cho chúng ta cũng đã phát huy tác dụng rất lớn, chỉ là hiện tại cả nhà bọn họ đều đã đến kinh thành, không biết sau này hàng hóa này có thể tiếp tục cung ứng hay không, dù sao trang trại của bọn họ cũng ở tận phù Thanh Châu. Đây quả là một vấn đề ta thấy nhà bọn họ vẫn chưa từng nhắc đến, nên ta cũng không tiện chủ động hỏi, cũng không biết bọn họ làm cách nào để giải quyết vấn đề này. Tân Chanh Lầm bẩm chương 509 hắn vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên giọng nói quen thuộc, ai ở trong đó đang nói xấu ta thế? cánh cửa kẹo kẹt mở ra, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, chỉ thấy cô tâm nguyệt khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng. trong đáy mắt tần tranh hiện lên vẻ vui mừng, mỉm cười với nàng. trời lạnh như vậy, sao hai người lại rảnh rỗi đến đây thế? Cô Tam Thanh từ phía sau lấy ra nồi lầu đã được đóng gói cẩn thận đặt lên bàn, hôm nay tiệm cũng bận biệu gần xong rồi ta và muội muội ghé qua mời người ăn thử lầu đóng gói của chúng ta xem sao. Nhìn thấy cô Tam Thanh lần lượt lấy nguyên liệu từ trong hộp đựng thức ăn ra tân chanh không khỏi nuốt nước miếng, hôm nay trời lạnh ta đang muốn ăn một chút lẩu nóng, hai người liền đến, vừa rồi ta còn đang nghe diêu trưởng quầy nói tiệm của hai người bắt đầu bán lẩu mang về, xem ra ta đây cũng được hưởng ké rồi. Chờ cô Tam Thanh và Diêu trưởng quầy nhóm lửa lầu xong, trong phòng hơi nóng bốc lên nghi ngút. Không bao lâu sau, nồi lầu sườn dê đỏ ao đã sôi sùng sục. Tân tranh ăn liền một mạch không ít, lúc này hắn mới dần dần chậm lại, hỏi cô Tâm Nguyệt với sự hiểu biết của ta, người không có việc gì sẽ không lên điện Tam bảo, hôm nay ngươi lại mang nhiều đồ ăn ngon như vậy đến tận cửa mời ta e rằng chuyện hôm nay có chút khó giải quyết. Cố Tâm Nguyệt thấy hắn nói chúng tim đen, có chút ngại ngùng phản bác cũng không phải hoàn toàn là chuyện của ta. Chuyện này liên quan đến việc buôn bán lớn của đa vị lâu, các ngươi ta không tìm ngươi thương lượng thì tìm ai thương lượng? Tần tranh nhướng mày, ngươi cứ nói trước xem sao. Cố Tam Thanh thấy muội muội nháy mắt với mình, liền mở miệng giải thích Tần Đại ca, ngươi cũng biết trang trại của chúng ta ở tận Phù Thanh Châu, tuy rằng nguyên liệu hiện tại chúng ta mang đến còn đủ dùng một khoảng thời gian, nhưng cũng phải sớm tính toán đường dài chứ, đội buôn bán của ngươi ngày thường vẫn đi lại giữa Phù Thanh Châu và kinh thành, ngươi xem có thể tiện thể trợ giúp người của chúng ta được không? Cố Tâm Nguyệt cũng gật đầu lia lịa, những thứ như vịt quay, bột ngọt còn cả nước chấm gì đó, chẳng phải thứ nào ngươi cũng phải vận chuyển từ Phù Thanh Châu đến à. Thật ra nguyên liệu nấu ăn và nước chấm dự trữ trong không gian của cố tâm nguyệt đủ để bọn họ dùng cả năm trời, nhưng hiện tại bọn họ vẫn chưa mua được trang trải ở ngoại ô kinh thành, nếu như liên tục lấy từ trong không gian ra, khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ. Cho nên con đường từ Phù Thanh Châu đến kinh thành này vẫn nên sớm khai thông thì hơn. Tân tranh trầm ngâm một lát gật đầu, vừa rồi ta và diêu trưởng quầy cũng đang nói chuyện này. Gói gia vị và bột ngọt của chúng ta tuyệt đối không thể bị đứt hàng, như vậy đi ta thấy cũng đừng chờ đến sang năm nữa, ngày mai ta sẽ phái người đi sắp xếp. Sau đó hắn lại nghĩ đến chuyện gì đó, mở miệng nói chuyện này ta giúp chắc cũng không phải không công chứ. Không bằng ngươi xem thử từ lâu này có cách nào khác để kiếm thêm thu nhập không. Đó là đương nhiên cứ theo lệ cũ. Cố Tâm Nguyệt sảng khoái nói, "Chỗ ta có chuẩn bị một món ăn gọi là vịt quay, lát nữa ngươi bảo người theo yêu cầu của ta mà xây lò nướng, hai ngày nữa ta sẽ đến dạy cho đầu bếp của các ngươi." Chương 510, vịt quay, ánh mắt tần tranh sáng lên, "Là món vịt quay mà trước đây ta đã ăn ở nhà ngươi à?" "Ừm, không sai." Cố Tâm Nguyệt gật đầu chỉ là đó mới chỉ là phiên bản đầu tiên, bây giờ muốn bán trong tiểu lâu, đương nhiên phải cầu kỳ một chút, không chỉ có vịt quay, đến lúc đó còn phải làm thêm một số thứ khác để ăn kèm, như vậy giá cả mới có thể tăng lên, chỉ có điều. Chỉ có điều gì? Tân Tranh vội vàng hỏi. Chỉ có điều, món ăn này ta muốn góp vốn ta cũng không đòi hỏi nhiều, đến lúc đó lợi nhuận từ việc bán món ăn này chúng ta chia đều là được. Cố Tâm Nguyệt mặt dày nói. Diêu trường quay đứng bên cạnh vốn dĩ tràn đầy tự tin, lúc này nghe cố nương tử vừa mở miệng đã muốn chia đều, lông mày hắn không khỏi nhíu lại cố nương tử, ngươi chỉ cần dạy phương pháp, đã muốn lấy đi một nửa, có phải hơi nhiều rồi không? Không sao, chờ lần sau ta đến sẽ làm cho các ngươi ăn thử trước nếu như các ngươi cảm thấy xứng đáng chúng ta lại nói tiếp. Cố tâm nguyệt không vì sự nghi ngờ của diêu trường quay mà cảm thấy khó chịu, ngược lại rất rừng rưng. Như thể món hời đưa đến tận cửa để cho bọn họ chiếm. Tân tranh suy nghĩ một chút gật đầu nói, được chia một nửa thì chia một nửa ta tin tưởng ngươi, ngươi muốn nhiều như vậy, chắc chắn là có lý do của mình, có phải giá trị của món ăn này cũng không thua kém gì so với vịt quay không? Đó là đương nhiên, vốn dĩ ta định tự mình bán, nhưng chúng ta chỉ là hộ nhỏ lẻ, không bằng địa vị của đa vị lâu các ngươi ở kinh thành, có tiền bạc đương nhiên là phải cùng nhau kiếm. Cố Tâm Nguyệt chớp mắt cười đầy ẩn ý, vốn dĩ một tiệm lầu đã khiến người khác ghen thị rồi. Nếu nàng lại bán thêm vịt quay, không chừng sẽ còn gặp phải chuyện kỳ lạ gì nữa. Hiện tại tống dập sắp thi khoa cử, bọn họ vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Mà đa vị lâu thì khác, sự nghiệp của Tân tranh ở kinh thành đang dần dần mở rộng, để hẳn ra mặt bán mới thực sự là cùng có lợi. Dưới sự giúp đỡ của cố tâm nguyệt, việc bán vịt quay của đa vị lâu diễn ra suôn sẻ. Theo phương pháp nàng dạy, đa vị lâu còn đặc biệt bố trí đầu bếp chuyên làm vịt quay và đầu bếp chuyên chặt vịt quay. Vịt quay thơm phức được cắt lát theo từng phần khác nhau chấm với nước chấm đặc biệt hành lá thái sợi ăn kèm với bánh tráng mỏng. xương vịt còn lại có thể ninh lấy nước dùng cuối cùng húp một chén thật sự khiến người ta thoải mái dễ chịu từ trong ra ngoài. Chưa nói đến hương vị, chỉ riêng cách ăn mới lạ này đã khiến không ít người đến xếp hàng để ăn. Đương nhiên, nước sốt phết lên vịt quay và nước chấm vịt quay đều là do nhà họ cố bán. Ngay lúc cố tâm nguyệt đang vui vẻ nằm đếm tiền thì đêm giao thừa cũng lặng lẽ đến. Đây là cái Tết đầu tiên mà cả hai nhà cùng đón ở Kinh Thành, cũng là cái Tết đầu tiên sau khi tìm được từ thị. Nói đúng ra, đây mới là lần đoàn tụ gia đình đúng nghĩa đầu tiên sau bao lâu xa cách. Mọi người trong nhà cố tâm nguyệt đương nhiên rất coi trọng Đồ ăn thức uống đã sớm được mua sắm từ trước ngay cả pháo hoa cho hài từ câu đối Tết phải dán, quần áo mới của cả nhà cũng đã được chuẩn bị từ sớm. Đến sáng ngày 30 Tết, mọi người đều bồn chồn thay y phục mới chia nhau ra làm những việc trong khả năng của mình chương 511, cố Tâm Nguyệt dẫn dắt các nữ nhân trong nhà, bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc tất nhiên. Chờ cho đến khi trời sầm tối, phòng ăn ở sân trước bắt đầu dọn lên những món ăn thịnh soạn. Nồi lầu thịt dê nóng hổi đặt ngay chính giữa, nước lầu sôi sùng sục. Hương thơm nồng nàn hoa quyện trong hơi nóng lan tỏa khắp nơi. Thịt bò hầm, rau củ thập cẩm dưa leo trộn giấm, vịt quay, gà nướng, trứng da trộn đậu phụ. Cá quế hấp tứ hỷ hoàn tử tôm nốn xào măng tây, sườn xào chua ngọt, sườn heo kho tàu, móng giò om. Đậu phụ ma bà, địa tam tiên, rau hẹ xào, rau cải nấm hương, cà tím băm thịt măng hầm dầu. 6 món nguội, 6 món mặn, 6 món chay. Thêm vào đó là lầu thịt dê, cháo bát bảo và bánh bao hấp. Bàn tiệc thịnh soạn thế này, cả phù thanh châu cũng hiếm có. May mà cố lão đầu và cố đại sơn đã cẩn thận chuẩn bị một chiếc bàn tròn cực lớn. Trên chiếc bàn tròn lớn còn có một cái bàn xoay nhỏ, như vậy, cho dù bàn lớn, chỉ cần xoay một cái là mọi người đều có thể dễ dàng gắp được món mình thích. Chờ thức ăn đã dọn lên hết, mọi người vừa ngồi xuống, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô Tam Thanh vừa mở cửa, nhìn thấy người đến là Tân tranh và A Tùng, vội vàng mời bọn họ vào nhà. Vừa bước vào cửa, hương thơm ngào ngạt sụp thẳng vào mũi, hơi ấm ấp lan tỏa khắp người, khác hẳn với cái giá rét bên ngoài cố Tam Thanh vội vàng mời hai người ngồi xuống, ta còn tưởng hai người không đến nữa chứ. Tần Tranh cười ái náy, trên đường đi băng trơn nên muộn mất chút thời gian, vốn dĩ ta ngại không muốn tới, nhưng mà nghĩ lại, một mình đón năm mới quả thật có chút thê lương, nên ta đành mặt giày dẫn theo A Tùng đến đây xin bữa cơm. Không sao, chỉ là thêm hai đôi đũa mà thôi, ngày Tết nhất định phải đông người mới vui. Tần Tranh nhìn mâm cơm đầy ắp thầm nghĩ quả nhiên mặt giày mới có thịt ăn, hắn đã đến đúng chỗ rồi. Mọi người nâng ly chúc mừng, sau đó bắt đầu gắp thức ăn. Trong chốc lát tiếng khen ngợi vang lên không ngớt, mấy chén rượu vào bụng cố lão đầu đã có chút men say, ông ta bắt đầu thốt lên, giá mà có tiểu lục ở đây thì tốt biết mấy. Cố Đại Sơn cũng phụ họa, phải đấy tiểu lục không có ở đây quả thật là một điều đáng tiếc, mọi người nói chúng ta đã tìm khắp phù Thanh Châu rồi, tại sao vẫn bặt vô âm tín thế này. Tống dập thấy hai người đã uống hơi nhiều, liền an ủi, nhạc phụ đại ca, đừng sốt ruột, không có tin tức chính là tin tốt qua năm chúng ta lại tiếp tục tìm. Đúng vậy qua năm ta cũng sẽ nhờ người dò hỏi giúp. Tần tranh cũng lên tiếng, mọi người đừng quá lo lắng tiểu lục cát nhân át có thiên tướng. Nghe vậy, đáy mắt cố tâm nguyệt cũng thoáng qua vẻ ảm đạm, nhớ về đêm 30 năm ngoái. Nhớ lúc ấy cố tiểu lục suốt ngày gọi nàng là tỷ tỷ tỷ tỷ. Nhớ đến mô phi vũ, người không phải là đệ đệ ruột của nàng nhưng lại tình cảm hơn cả đệ đệ ruột trước khi hắn thích nhất là ăn cơm nàng nấu, cũng không biết hôm nay 30 Tết hai người bọn họ có ăn uống ngon miệng hay không. Xa cách mấy tháng, nàng cũng có chút nhớ nhung. Tống dập thấy đáy mắt nàng thoáng qua vẻ ảm đạm, hắn vừa định quay sang an ủi, chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Cô Tam Thanh vội vàng đứng dậy đi mở cửa lần nữa, lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. chương 512, là ngươi. Sao ngươi lại từ phủ Thanh Châu đến đây? Ta đến tìm Tỷ tì Tỷ tì ta, sao thế? Không chào đón ta? Hai người trước đây ở phủ Thanh Châu thường xuyên đấu khẩu, đã lâu không gặp, nhưng vẫn không bỏ được thói quen này. Cố Tam Thanh thấy ngoài trời tuyết rơi dày, cũng không tiện tiếp tục cãi nhau với hắn, đành phải mời hắn vào phòng ăn. Người còn chưa bước vào nhà, tiếng nói đã truyền vào trước Tỷ Tỷ ta đến ăn ké đây. Cố Tâm Nguyệt nghe vậy thì ngẩn người, cơ thể theo bản năng đứng lên, nhìn ra ngoài, khóe miệng bất giác hé mở. Hoài Cẩn Tử Du, mau nhìn xem ai đến nào. Hai hải tử ngẩn đầu lên khỏi chén, đồng thanh hô lên cựu cữu. Là cựu cựu đến, thấy người đến là Ngô Phi Vũ, những người còn lại cũng lần lượt đứng dậy chào hỏi. Hứa thì cực kỳ vui mừng, vội vàng sắp chỗ cho Ngô Phi Vũ ngồi cạnh hai hải tử, vừa rồi ta còn đang lầm bẩm, không biết ngươi ở Phù Thanh Châu sống thế nào. Không ngờ ngươi đã đến rồi. Ta đi theo phụ thân đến, vừa hay ông ấy phải lên kinh báo cáo công việc ta liền cố ý đi theo, mấy hôm trước ta đã đến rồi, chỉ là bị phụ thân giữ lại mãi không có cơ hội ra ngoài, hôm nay ông ấy được gọi đi tham gia yến tiệc trong cung ta mới có thể thoát thân đến tìm các ngươi Ngô Phi Vũ giải thích, Thảo nào tốt lắm, đến là tốt rồi, mau ngồi xuống ăn cơm, đã lâu rồi không được ăn món thì tỉ ngươi nấu chắc là nhớ lắm rồi nhỉ. Đúng vậy, từ khi mọi người rời đi ta ngày nhớ đêm mong, chỉ mong được ăn món này. Ngô Phi Vũ vừa nói, vừa vội vàng gắp một miếng vịt quay bỏ vào miệng, ừm, ngon quá, mấy hôm trước ở phủ ta cũng được ăn vịt quay và lầu người ta tặng, lúc đó ta đã đoán được nhất định là thịt thị bán. Ánh mắt cố Tâm Nguyệt Tràn đầy ý cười, ngon thì ngươi ăn nhiều một chút. Đúng vậy, ăn nhiều một chút tối muộn rồi thì đừng về nữa, ở lại viện luôn đi. Được, mọi người lại cùng nhau nâng chén, trong phòng ăn tiếng cười nói vui về vang lên không dứt Đêm khuya tuyết ngừng rơi. Hoàng cung nguy nga lập tức khoác lên mình một lớp tuyết trắng dày cộp. Trong đông cung rộng lớn, chàng thiếu niên đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài cung. Trong điện tuy được sưởi ấm áp nhưng vẫn thiếu đi một chút hơi thờ của cuộc sống. Hôm nay tiếp đãi các vị đại thần và phụ hoàng, hắn đã vô cùng mệt mỏi cũng đã uống không ít rượu trái cây. Nhưng lúc này hắn lại không hề buồn ngủ, ánh mắt chỉ nhìn về phía nam thành một cách trống rỗng, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó. Dần dần tâm trí hắn bắt đầu trở nên xa xăm. Nhớ lại đêm giao thừa năm ngoái, khi đó cả nhà hắn mới đến phù Thanh Châu đón cái Tết đầu tiên. Cố mẫu chuẩn bị rất nhiều món ngon, hắn cũng như một hài tử chưa lớn cùng cố tiểu võ nô đùa cười nói. Mới chỉ có một năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, hắn cũng bỗng chốc trở thành người lớn. Năm mới vừa trôi qua, chớp mắt đã đến tháng 2. Kỳ thi xuân cũng đã đến gần, có kinh nghiệm từ những lần thi trước mọi người chuẩn bị cũng thuận lợi hơn. Chỉ là lần này khác với mọi khi, lần này là thi ở Kinh Thành, hơn nữa lại là kỳ thi quan trọng nhất. Kỳ thi Xuân được tổ chức tại lễ bộ cũng được chia thành 3 đợt mỗi đợt thi 3 ngày. Thí sinh không chỉ phải tự chuẩn bị cơm nước và đèn dầu, mỗi thí sinh trong 3 đợt thi này chỉ có thể ở trong phòng thi chỉ có một cái bàn. chương 513, ban đầu Cố Tâm Nguyệt nghĩ rằng, đến Kinh Thành rồi, điều kiện của trường thi dù sao cũng phải tốt hơn Phù Thanh Châu rất nhiều. Không ngờ lại vẫn gian khổ như vậy. Cố tâm Nguyệt không rảnh than thở, mấy ngày nay, nàng đều bận rộn chuẩn bị đồ ăn thức uống cho Tống Dập. Thịt bò khô thịt lợn hôn khói, mì ăn liền, bột mè đen, bánh nướng, bánh mì, bánh ngọt, trái cây. Tất cả đều được phân loại và đóng gói cẩn thận. Tống Dập thấy nàng đóng gói từng thứ một mí mắt bất giác giật càng lúc càng dữ dội. Nhưng hắn cũng không nỡ phụ lòng tốt của nàng, bèn thăm dò khuyên nhủ A Nguyệt kỳ thi viện trước đây cũng kéo dài nhiều ngày như vậy chỉ cần chuẩn bị một ít lương khô là được lần trước mang theo còn chưa ăn hết. Cố Tâm Nguyệt không chớp mắt tiếp tục đóng gói, sau khi đã cho hết đồ đạc vào, nàng còn thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp, bên trong đều là lương khô, ngươi còn mặt mũi nhắc đến lần trước à, sau khi thi xong trở về ngươi gây đi cả người, thi xong tháng sau lại phải điều thí, nhỡ đâu ngươi không chịu nổi thì phải làm sao. Thấy nàng hùng hổ biện minh, Tống dập khẽ mấp máy đôi môi, rồi lại thôi, chỉ khẽ cười, nói, nương tử nói phải. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi hương. Tống chính quang và người nhà tiễn tống dập đến tận cổng trường thi. Tư thị vẫn luôn ái náy vì trước kia không thể đồng hành cùng gia đình, nay được tự tay tiễn nhi tử vào trường thi, trong long bà không khỏi xúc động. Chín ngày dài đằng đằng cuối cùng cũng trôi qua. Cố Tâm Nguyệt thấy tống dập sau khi thi xong không đến nỗi gầy đi nhiều lắm, trong long nàng cũng thấy an ủi phần nào. Người cố ra cũng thở vào nhẹ nhõm vì lần này không còn ai đến gây chuyện. Đang lúc mọi người vui mừng chờ chờ ngày công bố bảng vàng thì quán lầu bất ngờ lại có vài kẻ đến kiếm chuyện, Không giống như cho còn con lần trước lần này bọn chúng đến thẳng thường gây rối, dẫn theo vài tên to con, chẳng nói chẳng rằng, hùng hổ sông vào đập phá quán. Nam nhân cố ra và tống ra nào chịu để yên, sau khi lo liệu ổn thỏa cho thực khách mọi người liền cùng nhau sông lên. Bọn gây rối không ngờ nam nhân trong nhà này lại cứng rắn như vậy, nhất là cố nhị dũng và Tống Chính Quang, võ công của bọn họ lại càng lợi hại. Mấy tên kia thấy không chiếm được lợi còn có mấy huynh đệ bị thương, nhất thời đỏ mắt. Thấy nữ quyến trong tiệm đều trốn trên lầu xem đánh nhau, bọn chúng liền thừa cơ sông lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang lúc cố tâm nguyệt và thanh hoan định quay người bỏ chạy thì bỗng có rất nhiều quan binh ùa vào trong quán, trên tay ai nấy đều cầm đao trong chớp mắt đã bao vây toàn bộ đám người gây rối, trói lại rồi ném ra khỏi quán. Tống Dập vội vàng ngăn quan sai dẫn đầu lại, chắp tay nói, "Đa tạ quan ra ra tay nghĩa hiệp. Không biết là ai đã nhờ các vị đến đây?" Vị quan sai kia vội vàng xua tay, "Không cần khách sáo. Chúng ta chỉ là tình cờ đi tuần tra ngang qua thấy có kẻ gây rối nên vào xem sao. Giờ chúng ta phải áp giải những kẻ này về thẩm vấn, chờ có kết quả sẽ thông báo cho mọi người." Cố Tâm Nguyệt vội vàng bảo Cố Tam thanh lấy ít bạc ra, nếu quan gia đã vội chúng ta cũng không tiện giữ lâu. Chút bạc này mong các vị nhận cho coi như là chút lòng thành của chúng ta. Chương 514, người nọ lại xua tay li lia như thể bạc là vật bỏng tay, không cần, không cần, chỉ là việc nên làm mà thôi. Nói xong, cũng không chờ mọi người giữ lại, hắn liền dẫn đám người gây rối rời đi. Để lại người Cố ra ngơ ngác nhìn nhau, chuyện ngày hôm nay thật kỳ lạ. Nếu không có những người này bỗng nhiên xuất hiện hôm nay thật sự không biết sẽ ra kết cục thế nào. Coi như bọn họ đã bảo vệ được cửa tiệm nhưng lỡ có ai bị thương thì hậu quả thật khó lường. Mà bình thường trên đường rất hiếm khi thấy nhiều quan binh cùng nhau tuần tra như vậy nếu không có ai sai khiến thì tại sao bọn họ có thể đến nhanh như thế. Hơn nữa vị quan sai kia ngay cả chút tiên trà cũng không chịu nhận điều này càng thêm kỳ lạ. Nhưng dù sao, hôm nay không có chuyện gì là tốt rồi, mọi người cũng đành gác lại những nghi ngờ trong lòng. Hứa thị nhìn quán xá tan hoang, không khỏi buồn bực nói, lũ trời đánh kia, dám phá quán ta ra nông nỗi này, nhất định không thể dễ dàng tha cho bọn chúng được. Không biết chúng ta đã đắc tội với ai? quan phủ đã mang người đi rồi, chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng cho chúng ta một lời giải thích. Nhưng từ khi đến kinh thành, chúng ta chưa từng gây thù chuốc oán với ai, chẳng lẽ có kẻ thấy chúng ta làm ăn phát đạt nên sinh lòng ghen ghét à? Có khả năng đó, đêm khuya, đông cung, một nam tử mặc y phục dạ hành màu đen đang cúi đầu bẩm báo sự việc xảy ra trên đường lúc ban ngày. Ngồi sau án thư, vị thiếu niên nghe xong, không khỏi đập bàn, giận dữ nói thật quá quát. Đã tra ra là ai đứng đằng sau giật dây chưa? Thuộc hạ đã thẩm vấn toàn bộ đám người gây rối kia. Bọn chúng nhận bà của Hương Mẫn Lâu, thay bọn chúng gây sự, nói là phải phá cho bằng được quán của người ta. Hương Mãn Lâu, thiếu niên nhướng mày, chờ vài hôm nữa, khi nào chuyện này lắng xuống, người phái vài người tin cậy đến đập phá quán của bọn chúng. Điện hạ Hương Mẫn Lâu là do nhà họ dung chống lưng, nếu dung quý phi biết được, không biết liệu bà ta có nhúng tay vào chuyện này hay không. Không sao, bà ta hiện giờ không rảnh rỗi để ý đâu, người cứ làm kín đáo một chút, dắt dê vào nhà người khác, đừng để người ta biết có liên quan gì đến cố gia. Thiếu niên dừng lại một chút lại nói, người phái thêm hai tên ám vệ đi bảo vệ cố gia, ngàn vạn lần đừng để bọn họ sinh nghi. Nếu lại có kẻ nào dám cả gan đánh chủ ý vào bọn họ các người cứ âm thầm giải quyết không cần xin ý kiến của ta. Vâng, thiếu niên trở lại thư án, lại chợt không còn tâm trạng đọc sách nữa thiếu niên đứng dậy nhìn về phía xa, bất giác lầm bầm, không biết hôm nay bọn họ có bị sợ hãi hay không, nếu quán bị đập nát chắc bà nội sẽ sốt ruột lắm. Ngày từ tháng trước hắn đã phái người âm thầm giò la tin tức được biết bọn họ đã đến kinh thành từ tháng 10. Ban đầu hắn còn tưởng cô phụ phải đến tháng riêng mới lên kinh ứng thi, không ngờ bọn họ lại đến sớm như vậy. Hơn nữa còn đến đông đủ như vậy, chẳng lẽ là đến tìm hắn, không biết lúc trước khi hắn bỗng nhiên biến mất có phải bọn họ đều giật mình hay không khi biết bọn họ ở lại kinh thành, lại còn mở tiệm, hắn đã sớm không nhịn được xúc động muốn đi tìm bọn họ. Chỉ là hắn vẫn chưa thể. Bây giờ, hắn mới vào Đông cung, còn chưa chính thức được tấn phong, bản thân đang ở trên đầu sóng ngọn gió, mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng. Chương 515. Huống chi cô phụ vừa mới tham gia kỳ thi hương, sắp tới lại phải tham gia điện thí, hắn tuyệt đối không thể để người trong lòng lúc này bị cuốn vào, bị gian thần lợi dụng. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể là Lục Uyên. Còn cố tiểu lục kia cũng chỉ có thể tạm thời biến mất khỏi thế gian này. Ngày hôm sau, mọi người đóng cửa tiệm lầu một ngày, thay toàn bộ bàn ghế bị đập phá, may mà quan binh đến kịp thời, tiệm không bị thiệt hại gì nhiều. Dù vậy, Hứa thị vẫn mắng chửi đám người kia nửa ngày. Đến chiều tên quan binh dẫn người đến bắt người hôm qua lại tự mình đến cửa, nói rõ lai lịch của đám người kia. Quả nhiên như bọn họ dự đoán, nghe nói đám người kia chính là đám dô côn trong vùng này chuyên đến những cửa hàng làm ăn phát đạt gây sự, để thu phí bảo kê. Hiện tại những người này đều đã bị bắt giam, về sau bọn họ không cần lo lắng nữa. Mọi người nghe xong thâm thở vào nhẹ nhõm về sau không có chuyện gì xảy ra nữa là tốt rồi. Chỉ là quan binh ở kinh thành này phục vụ cũng tốt quá nhỉ. Không cần bảo án đã bắt người thẩm tra xong lại còn tự mình đến cửa thông báo. Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập nhìn nhau, trong mắt đều là ẩn ý sâu xa. Nhưng bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Tống Dập móc túi tiền, lấy ra 10 lượng bạc đưa qua, đa tạ quan gia đã đến báo tin, chỗ này coi như là chút phí vất vả, đã làm phiền quan gia phải đích thân đến đây, mong quan gia đừng chối từ. Cố Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, vị quan sai này có vẻ không tồi. Sau này quen biết rồi, làm việc gì ở kinh thành cũng thuận tiện hơn, nàng bèn khách sáo nói, nếu quan gia không chê chỉ bằng ở lại tiệm dùng bữa trời cũng không còn sớm nữa. Ai ngờ vị quan sai kia vội vàng đứng dậy, móc một túi bạc từ trong người ra, đây là số bạc thu được trên người đám du côn kia coi như là bồi thường thiệt hại quán của các vị, nha môn ta còn có việc không tiện ở lâu cáo từ. Nói xong, cũng không chờ mọi người giữ lại, hắn liền vội vàng bỏ đi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ai nấy đều cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không hiểu tại sao, đành tạm coi như là nha môn ở kinh thành làm việc liêm chính, hiệu quả. Ban đầu hứa thì còn đau lòng đến tận gan ruột thấy bỗng nhiên được bồi thường nhiều bạc như vậy, bà cũng không còn khó chịu nữa. Bà vui vẻ đếm số bạc vậy mà có đến 100 lượng. Đủ để sửa sang lại tiệm hai lần. Vài ngày sau, mãn hương lâu cùng dãy phố cũng bị đập phá, hơn nữa còn là đập tới tan hoang mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, chẳng phải đám du côn kia đều đã bị bắt hết rồi à? Tại sao còn có người đập phá tiệm nữa? Nếu chỉ là thu phí bảo kê thì có cần thiết phải đập phá quán thành ra tan hoang thế này không? Tống Chính Quang và Cố Nhị Dũng vội vàng đi dò la. Lúc này mới hay tin vụ án đã được phá, thì ra là trưởng quầy của Hương mẫn lâu ra ngoài vụng trộm, gã tình lang của người hắn vụng trộm phát hiện mình bị cắm sừng, thế là mới sai người đập phá cửa hàng. Lúc này mọi người mới yên lòng, an tâm làm ăn buôn bán. Ngô Đại Nhân từ Kinh Thành về Thanh Châu nay đã lên đường hồi phủ. Ngô Phi Vũ cũng được dịp thoát thân, bèn vội vàng chạy đến cửa hàng tìm mọi người. chương 516, vừa bước vào cửa, hắn liền thấy cô Tam Thanh đang ở quầy hàng gầy bàn tính. Ngô Phi Vũ hôm nay được tự do tâm trạng đương nhiên rất tốt. Hắn liền trêu chọc cô Tam Thanh, cố trưởng quầy, cho ta một gian phòng riêng. Hôm nay ta muốn mời khách chúc mừng ta có được tự do. Có đặt trước không? Cô Tam Thanh ngẩn đầu cười gian xào. Ngô Phi Vũ mặt mày đen xì, hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay đầu đi vào bếp. Tịt tịt ta khó lắm mới kiếm được cơ hội đến đây ủng hộ. Vốn định hôm nay tiêu tiền như nước mời tỷ phu một bữa Tam Thanh lại nói ta không đặt trước thì không cho phòng riêng. Ngô Phi Vũ bực bội nói. Cô Tâm Nguyệt đang ở trong bếp kiểm tra thịt dê hôm nay, nghe thấy giọng nói của Ngô Phi Vũ, nàng không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi chưa về Thanh Châu à? Đúng vậy, khó khăn lắm ta mới thuyết phục được cha cho ta ở lại kinh thành rèn luyện một phen, về sao tai nhất định phải thường xuyên đến đây dùng cơm. Ngô Phi Vũ vui vẻ cười nói, hứa thì cũng vui mừng đi tới, thật sự không đi nữa à. Vậy thì tốt quá, sau này ngày nào cũng đến đây ăn cơm. Vâng ạ, đại nương, vậy hôm nay ta muốn ăn lẩu dê. Ngô Phi Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Được, ngươi lên lầu ngồi trước đi, ta bảo Tiểu Võ về gọi tỷ phu ngươi, dẫn theo hai hài tử cùng đến đây, Hoài Cẩn và Tử Du lâu rồi không gặp ngươi, biết ngươi không đi nữa chúng nhất định sẽ rất vui." Cố Tâm Nguyệt vừa bận rộn với công việc trong tay, vừa gọi Tiểu Võ tới. Lúc Tống Dập dẫn theo hai hài tử đến, Cố Tâm Nguyệt bên này cũng đã sắp xếp xong xuôi. Nàng liền bảo Tiểu Nhị bày biện đồ ăn lên phòng riêng trên lầu. Khoảng thời gian này, ngô Phi vũ vẫn luôn đi theo ngô đại nhân bái phòng bằng hữu cũ ở Kinh Thành, mỗi lần ăn uống tuy rằng đều rất thịnh soạn nhưng trọng tâm của mọi người đều không phải ở việc ăn uống. Cho nên ăn uống cũng có chút nhạt nhẽo, hoàn toàn không có cảm giác tự tại như bây giờ thế là hắn bèn ăn thêm vài miếng. Chờ đến khi ăn no tựa vào ghế, lúc này hắn mới nhớ tới một chuyện quan trọng. Tỷ phu, hai người vẫn chưa có tin tức gì của tiểu lục à. Tống dập chỉ nghĩ hắn đang quan tâm, bèn không suy nghĩ nhiều, khẽ lắc đầu, nơi nào có thể dò la đều đã dò la cả rồi, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Ngô Phi Vũ lần nữa ngồi thẳng người, thấp giọng nói, tỷ phu, ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ hắn đã đến một nơi mà chúng ta đều không thể với tới được. Tống dập nhíu mày nghi hoặc nói, ý ngươi là, ta cũng không biết có đúng hay không, ngươi còn nhớ lần trước đêm giao thừa có phải cha ta từng đi tham gia cung yến không? Tối hôm qua ông ấy bỗng nhiên hỏi ta có biết lai lịch của tiểu lục hay không? Lại dặn dò ta một đống vấn đề kỳ lạ, bảo ta yên tâm ở lại kinh thành học võ, đừng tham gia vào chuyện triều đình. Cho nên ta mới đoán có khi nào tiểu lục đang ở nơi đó không? Trong lòng Tống Dập và Cô Tâm Nguyệt vốn đã mơ hồ có suy đoán này, lúc này nghe Ngô Phi Vũ nói như vậy, bọn họ càng cảm thấy rất có khả năng. Lúc trước khi nhặt được hắn bên sông, bọn họ đã cảm thấy hắn ăn mặc bất phàm. Tuy rằng hắn vẫn luôn biểu hiện giống cố tiểu võ, nhưng tâm trí thực tế lại trưởng thành hơn cố tiểu võ rất nhiều. Tống dập im lặng một lúc chỉ thấp giọng nói chuyện này trước tiên đừng nói ra ngoài, chờ tháng sau ta đi tham gia điện thí, xem có cơ hội dò la tin tức hay không. chương 517, Ngô Phi Vũ gật đầu, sau đó cười nói, đúng rồi tỷ phu, người thi hương là hội nguyên đứng đầu tại sao mọi người đều bình tĩnh như vậy. Nếu tiếp theo thi đậu nữa chẳng phải là chúng ta nguyên à. Chẳng lẽ ta lại thật sự có một người tỷ phu là Trạng Nguyên à? Vậy sau này ta ở Kinh Thành chẳng phải có thể đi ngang về dọc hay sao? Cố Tâm Nguyệt và mọi người đều đã sớm không còn ngạc nhiên trước sự tài giỏi của Tống Dập. Cho nên hôm trước khi biết tin hắn thì đậu cả nhà chỉ cùng nhau ăn bữa cơm mừng đơn giản. Hơn nữa điện thí cũng sắp đến ai nấy đều hồi hộp mong chờ. Mọi người đều cẩn thận chờ đợi chờ kết quả sau điện thí. Nếu Tống Dập thật sự thi đậu tam giáp tiến sĩ, đó chính là điều tốt đẹp nhất. Nhưng trước khi có kết quả, mọi người đều không muốn tạo thêm áp lực cho hẳn. Tống Dập ngược lại là người bình tĩnh nhất, hắn nói cũng không có gì to tát chờ đến khi nào có kết quả điện thí rồi cùng nhau ăn mừng cũng chưa muộn. Ngô Phi Vũ thấy Tống Dập không hề áp lực liền cười lớn nói, vậy ta chờ tin vui của tỷ phu. Đối diện tiệm lầu cũng từng là một cửa hàng ăn, chính cửa hàng đó đã âm thầm phái người tới quậy phá nhưng bị Ngọc Nương và Cô Tâm Nguyệt phát hiện. Từ sau chuyện đó, việc buôn bán của cửa hàng đối diện ngày càng xa sút Cách đây không lâu chính mắt ông chụp cửa hàng đó nhìn thấy cảnh những kẻ tới tiệm lầu gây rối bị quan binh lôi đi, sau đó quan sai còn đích thân đến cửa tiệm đưa bạc, khiến hắn càng thêm sợ hãi. Sau đó, hắn lại nghe nói hương mãn lâu bị đập phá tan tành. Ông chụp cửa hàng vốn đã nơm nớp lo sợ thêm hai chuyện này nữa, liền cảm thấy mọi chuyện càng thêm kỳ lạ thế là hắn bèn quyết định đóng cửa tiệm trở về quê ngay trong đêm. Thấy cửa hàng đối diện bị bỏ trống ngay trong đêm, trong lòng cố tâm nguyệt chợt nảy ra một ý định bèn quay sang hỏi Ngọc Nương. Dạo này, sức khỏe từ thị đã hoàn toàn bình phục Ngọc Nương liền có chút rảnh rỗi. Tuy đã hòa nhập với cuộc sống của đại gia đình, nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ có một mình ở kinh thành, không có người thân thích. Thêm nữa, với tài năng chữa bệnh của mình, nàng ta cứ ở mãi tiệm lầu thì có chút lãng phí. Nghĩ vậy, cô Tâm Nguyệt liền kéo Ngọc Nương hào hứng lên nhã gian, chỉ vào cửa hàng chống đối diện rồi hỏi, Ngọc Nương, ngươi xem kìa cửa hàng đối diện đã chuyển đi rồi, ngươi thấy chúng ta mở một hiệu thuốc ở đó có được không? Nhưng chúng ta sẽ không khám chữa bệnh hay bán thuốc. Ngọc Nương nhìn theo hướng cố Tâm Nguyệt chỉ, lúc này nàng ta mới nhận ra cửa hàng đối diện đã dọn đi từ lúc nào, bèn tò mò hỏi, ơ tại sao cửa hàng đó lại đóng cửa thế Mà ngươi nói mờ hiệu thuốc nhưng không bán thuốc là sao? Là chuyên làm ăn với nữ nhân, chủ yếu là bồi bổ sức khỏe, dưỡng sinh, làm đẹp, ngươi thấy sao? Từ khi xuyên không đến đây, cô Tâm Nguyệt đã nhận thấy một vấn đề, đó là nữ nhân thời này gặp khó khăn trong việc chữa bệnh, nguyên nhân chủ yếu là do nữ y quá ít. Hơn nữa, mọi người đều không xem bệnh phụ khoa là chuyện gì to tát, hoặc là xấu hổ không dám nói, có thể nhịn thì nhịn, cho dù không thoải mái thì cũng chỉ xin vài phương thuốc dân gian để chữa trị. Nếu trực tiếp mở hiệu thuốc dành cho nữ nhân, nói không chừng mọi người sẽ ngại ngùng không dám vào. chương 518, vì vậy cố tâm nguyệt mới nghĩ đến việc mở một cửa hàng vừa có thể chữa bệnh vừa có thể giúp các nữ nhân điều dưỡng cơ thể từ trong ra ngoài. Đến lúc đó, dựa vào tay nghề của Ngọc Nương và chút kinh nghiệm ít ỏi của nàng, hai người có thể cùng nhau nghiên cứu ra một số loại dược mỹ phẩm và dược thiện. Kinh thành này đâu thiếu gì nữ nhân vừa giàu có vừa nhàn rỗi. Nghe cô Tâm Nguyệt giải thích xong, Ngọc Nương cũng không khỏi tưởng tượng theo. Nếu thật sự có thể như cô Tâm Nguyệt nói, mở một cửa hàng chuyên chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nữ nhân chỉ nghĩ thôi nàng ta cũng cảm thấy máu nóng sôi trào. Hai người nhìn nhau trong mắt đều tràn đầy phấn khích. Đúng lúc Ngọc Nương còn muốn nói thêm vài ý kiến của mình với cô Tâm Nguyệt thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nam nhân. Người nọ vừa vỗ tay, vừa đẩy cửa bước vào cười nói ý tưởng của hai vị nương từ quả thật rất tuyệt. Cả kinh thành này chưa từng có cửa hàng nào như vậy. Nếu như có thể mở được chắc chắn sẽ gây chấn động cả kinh thành. Ngọc Nương cao mày nhìn hắn, nói, là ngươi. Tại sao ngươi có thể nghe lén người khác nói chuyện? Thật không phải hành động của quân tử. Cố tâm nguyệt nghe vậy, lửa giận trong lòng cũng bùng lên, người này thật quá vô sỉ, lại dám ngang nhiên nghe lén bí mật thương mại của người khác. Nhưng khi nàng ngước mắt lên nhìn, chợt phát hiện đối phương thì ra lại là vị đại phu từng để ý đến Ngọc Nương hôm trước. Thấy hắn có vẻ quang minh lỗi lạc nàng liền tạm thời gác lại ý định cãi nhau, xem hắn định nói gì tiếp theo. Giang Tô Kỳ bước đến trước mặt hai người, chắp tay nói thực xin lỗi, Giang Mỗ vừa rồi chỉ là định đi ra ngoài cho khuây khỏa thật không ngờ lại vô tình nghe được hai vị nương tử nói chuyện quả thực là nội dung quá mức đặc sắc, khiến ta không khỏi sững sờ tại chỗ, mong hai vị đừng trách cứ. Nếu hai vị không chê, Giang Mỗ cũng có chút ý tưởng có thể giúp đỡ hai vị một tay. Giang Tô Kỳ nói năng chân thành tha thiết ngọc nương không cần suy nghĩ liền từ chối, không cần, đây là cửa tiệm của nữ nhân, một nam tử to lớn như người muốn nhúng tay vào như thế nào. Khóe miệng Giang Tô Kỳ khẽ nhách lên một nụ cười khó hiểu thấp giọng cười nói, vị nương tử này thực ra bình thường ta khám bệnh cho rất nhiều nữ tử coi như cũng có chút kiến giải riêng của bản thân. Nói tới nói lui, Giang Tô Kỳ bỗng nhiên phát hiện hai nữ nhân đối diện thế mà nhìn nhau cười, trên mặt đều là dáng vẻ đầy ẩn ý. Chẳng lẽ hắn đã làm điều gì hiểu lâm à? Khô ta không có ý đó, ý của ta là ta có một ít đan dược thượng hạng, đều là do ta và sư phụ cùng nhau nghiên cứu chế tạo có đủ loại công hiệu, hiệu quả rất tốt, nếu có thể hợp tác chắc chắn có thể giúp cho cửa hàng của hai vị nương từ thêm phần dược dỡ. Trước kia, lúc đến Kinh Thành, Ngọc Nương đã từng nghe nói nơi này có rất nhiều lương y, giỏi chế tạo các loại đan dược mà nàng ta cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú với các loại đan dược thấy nam tử này nói như vậy, nàng ta bèn hơi buông lòng cảnh giác, lên tiếng, "Không biết trên người ngươi có mang theo những đan dược mà ngươi nói không, có thể để ta xem thử được không?" "Tất nhiên là có." Nói xong, Giang Tu Kỳ liền cởi túi thơm bên hông xuống, lấy từ trong đó ra mấy chiếc lọ nhỏ tỉnh xảo, nâng mưu trong lòng bàn tay. Chương 519. Lông mày hắn nhướng lên, như thể đang nói, "Ngươi tự mình chọn đi." Ngọc nương ngẩn người một chút, nàng ta nín thở, nhanh chóng lấy một chiếc lọ nhỏ từ lòng bàn tay hắn ra. Nàng ta mở nắp lọ ra, một mùi thuốc thoang thoảng bay ra, ngọc nương liên cúi đầu xuống người. Giang Tô Kỳ thấy nàng ta làm ra dáng vẻ muốn tránh mình như tránh tà, hắn không những không tức giận ngược lại còn cảm thấy cực kỳ đáng yêu, liên cười tường tìm nhìn nàng ta. Ngọc nương quan sát một lát ngạc nhiên ngẩn đầu lên, đây là... Đây là chú nhan đan, có công dụng làm đẹp, dưỡng nhan, có thể làm chậm quá trình lão hóa. Ngọc Nương không còn để ý đến sự ngượng ngùng, vội vàng xem xét mấy lọ còn lại. Nàng ta cẩn thận người từng lọ một trong lòng Ngọc Nương khiếp sợ không thôi, thầm nghĩ nam tử này rốt cuộc là người phương nào. Những loại đan dược này nàng ta chỉ từng nghe sư phụ nhắc tới khi còn trẻ tuổi, đây đều là những loại đan dược bí truyền trong hoàng cung, người bình thường bên ngoài rất khó được thấy. Chẳng lẽ hắn là ngự y? Ngọc Nương áp chế suy nghĩ trong lòng. Bình tĩnh nói, những thứ này quả thật đều là thuốc tốt, nhưng chúng ta chỉ là tiểu thương nhỏ lẻ e rằng không dùng nổi thuốc tốt như vậy. Không sao ta cũng chỉ là cho ngươi xem thử, chứng minh ta không lừa ngươi là được nếu tin tưởng ta ta nhất định có thể điều chế ra loại đan dược mới cho cửa tiệm của các ngươi, công hiệu đương nhiên được bảo đảm, giá cả tất nhiên cũng dễ nói chuyện. Không biết ngươi muốn hợp tác như thế nào? Giang Tu Kỳ vốn định bàn chuyện hùn vốn làm ăn với Ngọc Nương, nhưng thấy thái độ của nàng ta đối với mình, hắn không khỏi cười khổ nói, không biết ta có thể để đan dược ở cửa hàng của các ngươi, nhờ các ngươi bán hộ được không? Ngọc Nương thấy cô Tâm Nguyệt dùng ánh mắt sáng giật nhìn mình, liên tục gật đầu với mình, bèn gật đầu nói, được đến lúc đó ngươi hãy làm trước hai bình mang đến đây, chúng ta thử trước nếu quả thật có công hiệu tốt giá cả phải chăng, đương nhiên có thể bán ở đây. Vậy thì tốt ta không quên dây nữa, cáo từ Giang Tu Kỳ thấy được liền rời đi. Lúc hắn đang định xoay người rời đi, thì nghe thấy tiếng gọi sau lưng, đan dược của ngươi. Giang Tô Kỳ khẽ quay người lại cười nói, tặng cho ngươi coi như là quà gặp mặt hợp tác. Nói xong, hắn chỉ để lại một bóng lưng cao lớn. Ngọc Nương nhìn lọ thuốc trong tay, nhất thời ngây người cái này. Cố tâm người che miệng cười khúc khích Ngọc Nương ta thấy đào hoa của ngươi nở rộ lắm. Ngọc Nương lập tức đỏ bừng mặt sống hơn 30 năm. Bỗng nhiên bị một nha đầu nhỏ hơn mình mười mấy tuổi trêu chọc nàng ta vội vàng từ chối, đào hoa gì chứ, chẳng phải ngươi muốn mở cửa tiệm à thôi, đưa hết cho ngươi. Nói xong, nàng ta liền đưa hết mấy bình thuốc lúc nãy cho cố tâm nguyệt. Cố tâm nguyệt nào dám nhận, vội vàng nhét vào lòng nàng ta, đây là người ta đặc biệt tặng cho ngươi, ngươi cứ giữ lấy mà dùng. Nói xong, nàng liền cười hì hì chạy mất, ngọc nương nhìn mấy bình thuốc trong tay, vứt đi cũng không được mà giữ cũng không xong. Nàng ta chợt nghĩ, hay là giữ lại nghiên cứu một chút thế là nàng ta liên lặng lẽ cất đi. Đợi đến khi tâm trạng đã ổn định lại, lúc này nàng ta mới xuống lầu. Người cố ra làm việc gì cũng nhanh nhẹn tháo vát quen rồi. Đợi đến lúc Cố Tâm Nguyệt và Ngọc Nương mua được cửa tiệm, lại cùng nhau bàn bạc cái càng việc mở cửa hàng, nói với mọi người một tiếng, mọi người liền lập tức hành động. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc .com, chương 520. Cửa tiệm vốn dĩ đã là 2 tầng Tầng 1 bị bọn họ trực tiếp đập bỏ hết thay toàn bộ đồ đạc cũ, sửa thành từng dãy từng dãy kệ tủ cao thấp khác nhau. Sau này, chỗ này được dùng để bày bán mặt nạ dưỡng da, các loại thuốc dưỡng nhan và thuốc uống. Còn thuốc viên của Giang Tú Tê nhờ bán hộ vốn rất quý giá, bọn họ chỉ bày một ít hàng mẫu bên ngoài, còn lại đều cất vào kho ở tầng 2. Các phòng ở tầng 2 vẫn được giữ nguyên, nhưng đều được sửa thành từng phòng riêng biệt có thể dùng để bắt mạch, xoa bóp châm cứu và nghỉ ngơi, cũng để bảo vệ sự riêng tư cho khách hàng. Nhân lúc cửa tiệm đang sửa chữa cố Tâm Nguyệt lại bận rộn tuyển người và đào tạo. Ngọc Nương cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất may mà từ sau hôm đó, Giang Tú Thê cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy tới, giúp đỡ rất nhiều việc. Khoảng thời gian này, cố Tâm Nguyệt thường xuyên tranh thủ quảng cáo với những khách quen ở quán lẩu. Vốn dĩ phần lớn thực khách ở phòng riêng đều là những tiểu thư khuê các và phu nhân nhà giàu rảnh rỗi, hẹn nhau cùng đến ăn lẩu. Cố tâm nguyệt liền nhân cơ hội chia nhỏ mặt nạ dưỡng da mới làm ra thành từng hũ nhỏ tặng cho mọi người dùng thử. Hơn nữa đã có không ít người nghe danh y thuật của Ngọc Nương, thậm chí có người còn âm thâm nhờ Ngọc Nương xem bệnh rút. Cho nên vừa nghe nói đối diện sắp mở một cửa hàng như vậy, mọi người đã sớm nóng lòng muốn được tận mắt chứng kiến. Đợi đến một tháng sau, cửa tiệm cuối cùng cũng khai trương. Không giống như quán lẩu, ngày hôm nay trước cửa tiệm không đốt pháo cũng không hề quảng cáo dầm tổ. Ban đầu Cô Tâm Nguyệt và Ngọc Nương còn muốn giữ lại vài phần bí ẩn. Ai ngờ giờ thì còn chưa tới, đã có không ít các thiếu nữ vây quanh trước cửa tiệm díu dít hỏi chuyện mặt nạ dưỡng ra. Đợi đến giờ tốt mọi người chuẩn bị mở cửa nghênh đón khách liền thấy một đám tiểu nha hoàn chen chúc nhau đi vào. Ngọc Nương và Cô Tâm Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt đều sáng lấp lánh. Bởi vì cửa hàng chỉ dành cho nữ nhân, người làm trong cửa hàng cũng đều là nữ tử hoặc phụ nhân trẻ tuổi, nam nhân đừng nói là vào, đến nhìn cũng khó cho nên các tiểu thư khuê các vả nha hoàn đến đây mua đồ đều cảm thấy rất thoải mái. Những người bán hàng đều là do cố tâm nguyệt tự mình đào tạo từ trước, bọn họ tiếp đón khách hàng hay giới thiệu sản phẩm đều rất thành thảo. Ngày đầu khai trương, tư thị và tống thanh hoan đều đến giúp đỡ. Lát nữa Cố Tâm Nguyệt phải phụ trách tính tiền cho khách tống thanh hoan và từ thị ở bên cạnh hỗ trợ lấy hàng và đóng gói. Hôm nay đến đây có không ít tiểu thư là khách quen thường xuyên đến quán lẩu Cố Tâm Nguyệt cười thùm tìm chào hỏi mọi người. Rất nhanh, đã có người chọn xong đồ chuẩn bị tính tiền, Cố Tâm Nguyệt nhìn thấy trong giỏ hàng trước mặt chất đầy mặt nạ dưỡng da và nước hoa hồng, nàng không khỏi cảm thán, năng lực mua sắm của nữ nhân thật sự quá mạnh mẽ. Sau khi suy tính một hồi, Cố Tâm Nguyệt ngẩng đầu cười nói, có phải nhiều quá rồi không? Mặt nạ ngươi lấy đều là loại phù hợp với những loại da khác nhau, chỉ bằng mua trước hai hũ về dùng thử, nếu tốt thì quay lại mua tiếp cũng được. Người khách ấy lại bật cười khúc khích cố nương tử, ai lại chê buôn bán nhiều chứ? Thật ra những thứ này ta mua định tặng cho nhiều người, nha hoàn của các ngươi đã giới thiệu rất kỹ rồi, yên tâm, ta cũng đã dùng thử rồi, ta tin tưởng cửa tiệm của các ngươi. Chương 521 cố Tâm Nguyệt gật đầu đồng ý, vậy thì tốt tổng cộng là 120 lượng. Những sản phẩm dưỡng da và mặt nạ này đều được làm từ phương thuốc do Ngọc Nương mang từ Điền Quốc về, lại dùng dược liệu thượng hạng, vừa tự nhiên lại vừa là nguyên liệu thật. Một hũ mặt nạ dưỡng ẩm bình thường bán với giá 10 lượng bạc cũng không phải là quá cao, nếu là loại nâng cơ chống nhăn thì giá còn cao hơn. Đối phương quả nhiên cũng không nhíu mày, trực tiếp sàng khoái để nha hoàn trả bạc. Cố Tâm Nguyệt nhận bạc lại lấy từ bên cạnh một tấm thẻ đưa qua, mỗi lần mua đủ 100 lượng chúng ta sẽ tặng kèm một phiếu ưu đãi dùng bữa tại tiệm lầu đối diện có thể giảm 20%. Vị khách kia nhận lấy tấm thẻ cô Tâm Nguyệt đưa qua, tò mò lật đi lật lại xem một hồi, vui mừng nói, vừa hay hôm nay ta định mua xong đồ sẽ sang tiệm lầu đối diện dùng bữa, không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ, vậy thì đa tả. Nói xong, nàng ta liền vui vẻ đi về phía cửa tiệm đối diện. Các cô nương khác còn đang do dự lựa chọn nghe thấy nếu mua đủ 100 lượng có thể đổi phiếu ưu đãi liền bắt đầu tính toán giá tiền trong giỏ hàng của mình, xem có đủ hay không, nếu không đủ thì mua thêm mấy hũ nữa. Dù sao mua về tặng người khác cũng được, nhưng không phải ai cũng hào phóng như vậy, dù sao 100 lượng cũng không phải là số tiền nhỏ. Nhất là có người ngày thường ra ngoài cũng không mang theo nhiều bạc hay ngân phiếu trên người. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, lại nói, không sao, phiếu ưu đãi của chúng ta có hai loại, đủ 50 lượng bạc là tặng một phiếu giảm 9%, mỗi 100 lượng là tặng một phiếu giảm 20%. Nếu có tìm muội nào đi cùng nhau, cũng có thể cùng nhau góp đơn, đến lúc đó có thể cùng đi ăn lầu. Nghe cô Tâm Nguyệt giải thích như vậy, trên mặt không ít người lộ ra nụ cười phấn khởi. Ban đầu có người còn tiếc nuối vì không mua đủ 100 lượng, giờ đây bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cho dù chỉ có phiếu giảm giá 9% cũng đã rất tốt rồi. Hôm nay những tỷ muội cùng nhau dạo phố và dùng bữa lại càng vui mừng hơn, không ngờ trưởng quầy ở đây lại dễ nói chuyện như vậy, nàng vậy mà lại chủ động để mọi người cùng nhau góp đơn cùng nhau đi ăn lầu. Còn được giảm giá 20%, tùy một bữa lầu cũng không tốn bao nhiêu bạc, giảm 20% cũng không tiết kiệm được bao nhiêu, so với giá mặt nạ thì đúng là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng dù sao mỗi nhỏ cũng là thị ti. Được tặng không thì còn gì bằng. Tống Thanh Hoan và Từ Thị nhìn cô Tâm Nguyệt khua môi múa mép một hồi liền rỗ dành đám tiểu thư vui vẻ. Các nàng không những sảng khoái móc bạc mua nhiều đồ dưỡng ra như vậy mà còn vui vẻ sang cửa hàng đối diện của nhà mình bỏ thêm một khoản nữa. Mặt nạ này vừa mua là 50 lượng, 100 lượng. Ăn một bữa lầu mới có mấy lượng bạc chứ. Nhưng đều là nữ nhân Từ Thị và Tống Thanh Hoan rất nhanh đã hiểu ra đạo lý ẩn chứa bên cho ngồ. Đúng vậy, nữ nhân vì muốn đẹp bỏ ra bao nhiêu bạc cũng xứng. Không nói đến mặt nạ mười lượng một hũ này, nhìn những tiểu thư ở kinh thành này mặc gì đeo gì thứ nào mà không phải tiêu tốn bạc chứ. Hơn nữa những thứ này thật sự rất hữu dụng, mọi người đều đã dùng thử thấy có hiệu quả nên mới đến đây. Mặc dù sức hấp dẫn của việc ăn lầu cũng rất lớn, nhưng so với việc trở nên xinh đẹp vẫn phải xếp sau. chương 522 Thỉnh thoảng, vì vóc dáng Vì túi tiền, mọi người có thể nghiến răng không ăn. Nhưng hiện tại đã có yêu đãi đưa đến trước mặt, nếu không ăn chẳng phải là ngốc à. Tống thanh hoan nhìn tàu tử tỏa sáng rực rỡ trước mặt mọi người, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hình tượng của nàng lại nâng lên một bậc. Nhất là nhìn nàng tính toán cực kỳ nhanh, ghi chép sổ sách cũng rất đơn giản, chỉ cần vẽ vời trên giấy hai cái là xong. Nàng ấy không khỏi thập phần ước ao. Cố Tâm Nguyệt thấy nàng ấy cứ nhìn chằm chằm vào sổ sách của mình, liên nghiêng đầu cười nói: Tiểu Thanh Hoan, muội có muốn học cách ghi chép số sách với tấu tấu không? Như vậy sau này muội có thể giúp tẩu quản lý cửa tiệm được không? Tống Thanh Hoan ngẩn người một lát nhỏ giọng ngạc nhiên nói: Muội, muội có thể à? Đương nhiên rồi, việc này rất đơn giản, nếu muội muốn học cứ để tẩu lo. Cố Tâm Nguyệt sảng khoái nói. Từ thị biết chữ tống dập càng khỏi phải nói, tống thanh hoan từ nhỏ đã ở bên cạnh bọn họ đương cũng nhận biết được kha khá chữ. Nhưng những gì nàng ghi chép dường như quá thâm sâu, tống thanh hoan nhất thời không dám chắc mình có thể học được hay không. Hơn nữa cửa tiệm lớn như vậy, mỗi ngày thu vào nhiều hơn so với tiệm lầu rất nhiều, nàng ấy cũng lo lắng lỡ như mình làm không tốt sẽ gây ra rắc rối lớn cho cửa tiệm. Nàng ấy không khỏi do dự. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy liền động viên, ta tin muội có thể làm được, muội xem Tam Thanh làm tốt như vậy, tạm thời không nói. Ngay cả Hoài Cần và Tử Du đều có thể học được phương pháp ghi chép sổ sách này, chỉ cần ghi nhớ một vài ký hiệu số là được. Tối nay muội đến tìm ta, ta dạy cho muội. Tống Thanh Hoan nghe vậy, ngay cả Hoài Cần và Tử Du đều biết những ký hiệu này, tại sao nàng ấy lại không học được? Nàng ấy liên vội vàng gật đầu, vâng, bây giờ muội sẽ xem qua một chút tối về tàu dạy muội sau. Được, mọi người vừa bận rộn vừa tiếp đón khách. Một buổi sáng bận rộn cứ thế trôi qua. Lầu hai tuy tương đối vắng vẻ, nhưng Ngọc Nương cả buổi sáng cũng không rảnh rỗi. Để khách hàng không phải chờ đợi quá lâu, sáng nay cô Tâm Nguyệt chỉ giúp nàng ta hẹn 5 bệnh nhân lần lượt chờ đợi ở những phòng riêng. Sau khi khám bệnh xong, Ngọc Nương đều tỉ mỉ nói rõ tình trạng bệnh và phương pháp điều trị cho từng người. Có sẵn thuốc viên và thực đơn dưỡng sinh phù hợp người bệnh chỉ cần dùng những thứ này là được. Không có cũng không sao, Ngọc Nương lại cẩn thận kê đơn thuốc mới theo đúng bệnh tình. Ai cần châm cứu thì châm cứu, cần uống thuốc thì uống thuốc, cần xoa bóp thì xoa bóp. May mà ngoại trừ việc châm cứu cần nàng ta phải tự tay làm ra, những việc còn lại chỉ cần các nhà hoàn được đào tạo là có thể làm được. Đang lúc trên lầu dưới lầu đâu vào đấy tiếp đón khách cửa tiệm bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến. Từ thị nhìn thấy từ huyền ngưng vừa bước vào cửa trên mặt không khỏi nở rộ nụ cười, lúc bà đang muốn đi tới thì nhìn thấy hầu phu nhân đi theo phía sau. Không ngờ lần trước ồn ào như vậy, bà ta vậy mà còn mặt mũi đi theo tới đây. Không phải bà ta nói lo lắng từ thị ra ngoài sẽ làm tổn hại đến thanh danh của hầu phủ à? Bây giờ bà ở đây buôn bán, tại sao bà ta còn cố tình chạy tới đây? chương 523, không phải tự chuốc lấy phiền phức à? Từ thị không khỏi khẽ nhíu mạch thật sự không biết hôm nay bà ta đến đây là muốn làm gì. Từ huyền ngưng thấy cô cô không vui, nàng ta có chút ngượng ngùng bước tới, nhỏ giọng nói cô cô, mẫu thân nghe nói người mực cửa tiệm mới nên muốn dẫn con tới xem một chút. Ban đầu, hôm nay từ huyền ngưng định ra ngoài đến thăm cô cô. Ai ngờ mẫu thân nàng ta cũng bỗng nhiên nổi hứng muốn đi theo xem thử. Nói là đến xem, trong lòng Từ huyền ngưng biết rõ, thực ra chẳng phải là vì tin tức mấy ngày trước tống dập thi đậu hội nguyên đã truyền ra ngoài hay sao? Chỉ cần thi đậu hội nguyên kỳ thi điện thí tiếp theo, bất kỳ thành tích như thế nào, hắn đều sẽ trở thành tiến sĩ. Huống chi tống dập còn đỗ đầu, vậy thì điện thí, hắn rất có khả năng sẽ đỗ trạng nguyên. Mấy ngày nay, khi ở trong phủ, phụ thân và mẫu thân đều nhắc đến chuyện này. Ban đầu bọn họ còn không cho nàng ta chạy loạn đến đây, bây giờ lại đổi ý khuyên nàng ta rảnh rỗi thì đến thăm cô cô nhiều hơn. Từ huyền ngưng vừa nghĩ đến việc thái độ của bọn họ thay đổi nhanh như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ thay cho bọn họ. Vì không muốn làm công cụ cho hai người bọn họ, gần đây nàng ta luôn đóng cửa không ra ngoài. Ban đầu nàng ta còn tưởng rằng sau khi phụ thân, mẫu thân biết được thái độ của nàng ta sẽ có chút kiêng rẻ ai ngờ hôm nay vừa nghe nói nàng ta muốn ra ngoài, mẫu thân nàng ta liền lập tức đi theo tới đây. Từ huyền ngừng khó lòng cự tuyệt đành phải đi cùng mẫu thân đến tiệm lầu. Ai ngờ hai người vừa đến cửa, mới nghe mọi người bảo ở đối diện tiệm lầu cố ra mới khai trương một cửa hàng, chuyên bán đồ dưỡng nhan cho nữ nhân. Từ phu nhân nghe vậy trong lòng bỗng giấy lên một ý nghĩ. Bà ta thầm nghĩ hôm nay coi như không đi uổng công, cho dù bà ta không gặp được tống dập, thì sang cửa hàng đối diện cũng có thể thu hoạch được chút gì đó, hơn nữa bà ta sớm đã nghe các tỷ muội nói món ăn ở tiệm lẩu này quả thật rất ngon, hôm nay bà ta coi như có diễm phúc. Từ thị thấy tư huyền ngưng bước lên tìm mình, biết nhà đầu này cũng là bị ép buộc vội vàng nắm lấy tay nàng ta, dịu dàng cười nói, lâu rồi không gặp huyền ngưng lại càng xinh đẹp hơn rồi. Hôm nay còn đến đúng lúc lắm, lát nữa bảo Thanh Hoan biểu tỷ dẫn con đi dạo một vòng, xem có gì thích thì lấy một ít về dùng. Từ phu nhân thấy Từ thị chủ động lên tiếng, bèn cười nói theo, làm phiền muội muội rồi. Ban nãy chúng ta cũng chỉ muốn ra ngoài dạo chơi một chút, ai ngờ đâu vừa rồi ở cửa, ta nghe nói cửa hàng mới mở của muội muội hôm nay khai trương, nên ta muốn ghé qua xem một chút, chưa kịp chuẩn bị lễ vật muội muội đừng trách nhé. Từ thị giật giật khóe miệng, thản nhiên cười nói, "Không đâu, hầu phu nhân nghĩ nhiều rồi." Từ phu nhân giả vờ như không nghe thấy sự xa cách trong lời nói của bà, chủ động bước lên nắm lấy tay Từ thị, xem ra cơ thể muội muội đã khỏe hẳn rồi, quả nhiên là người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, xem ra muội phu và các hài tử chăm sóc muội muội rất tốt, như vậy ta cũng yên tâm rồi, dạo này lão hầu gia và lão phu nhân thường xuyên nhắc đến muội muội đấy, muội muội cũng nên tranh thủ thời gian về thăm mọi người một chút. Chương 524 Từ thị thấy bà ta một câu muội muội, hai câu muội muội, gọi vô cùng thân thiết, đâu còn thấy dáng vẻ vừa ra khỏi cửa liền không muốn nhận người quen nữa. Sau đó bà lại liên tưởng đến chuyện tống dập thi đậu hội nguyên, nụ cười trên môi bất giác lạnh đi vài phần, mấy ngày nay khá bận, đợi cửa hàng ổn định một chút ta sẽ thu xếp thời gian về thăm. Từ phu nhân thấy bà không muốn nói nhiều với mình, bèn cười gượng gạo, vậy được, muội muội cứ bận việc của mình trước đi, ta dẫn Uyển ngưng đi dạo một chút. Tống thanh hoan chỉ dẫn hai người đi một vòng giới thiệu sơ qua, liền lấy cớ phải quay lại giúp cố tâm nguyệt để lại một tiểu đồng đi theo hầu hạ. Từ phu nhân nhìn đồng ngó tay thấy tiểu đồng giới thiệu từng loại mặt nạ cái nào cũng đều rất quý hiếm, liền bảo tiểu đồng mỗi loại lấy ra vài hũ. Từ uyển ngưng thấy bà ta lấy nhiều như vậy, không khỏi sốt ruột nhỏ giọng nói, mẫu thân, người lấy nhiều mặt nạ như vậy làm gì. Từ thị đắc ý nói, ta thấy cái nào cũng tốt, nên lấy nhiều một chút dù sao cũng chỉ là mấy món đồ rẻ tiền, mang về cho đám tỉ muội kia cũng được. Rẻ tiền, từ huyền ngưng nhíu mày nói, mẫu thân, người nhìn trên nhãn hiệu này xem, mỗi cái đều có ghi giá tiền, người lấy nhiều như vậy cộng lại ước chừng cũng phải hơn 200 lượng bạc đấy. Từ thị hơi ngạc nhiên, bà ta không ngờ mấy thứ chai lọ này lại tốn nhiều bạc như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến đây là cửa hàng do muội muội mình mở, bà ta liền có thêm vài phần tự tin, nhỏ giọng cười nói, vừa rồi chẳng phải cô cô con đã nói rồi à? Bảo con xem có gì thích thì cứ lấy, lại không cần con trả tiền, lấy mấy hú thì sợ gì chứ? Nghe vậy, Tư Uyển ngưng không khỏi ngạc nhiên nhìn mẫu thân mình, như thể người đứng trước mặt nàng ta là một người hoàn toàn xa lạ. Tuy nàng ta biết mẫu thân mình ngày thường vốn được nuông chiều, nhưng ít ra bà ta vẫn còn chút tự tôn và kiêu ngạo. Mới tiếp quản tài chính của hầu phụ được mấy năm, vậy mà bà ta đã trở nên bất kham đến thế này ư. Từ huyền ngưng nhíu chặt mày, nghiến răng nghiến lợi nói, mẫu thân, chuyện này con không làm đâu, người đừng có mơ thưởng nữa. Còn từ phu nhân không ngờ nữ nhi của mình lại dám trước mặt mọi người mà trở mặt với mình như vậy. Sắc mặt bà ta không khỏi lạnh lùng, mấy năm nay cô cô con ở trong phủ ăn không ngồi rồi ngần ấy năm ta lấy chút đồ để làm quà thì có sao chứ. Mẫu thân, người đừng quên cô cô cũng họ từ, đó cũng là nhà của người, người càng đừng quên, một văn tiền hồi môn cô cô cũng chưa từng lấy của hầu phủ. Từ uyển ngưng đè nén lửa giận trong lòng, nói đến đây, nàng ta tức đến nỗi lồng ngực cũng run lên. Từ phu nhân khẽ hừ lạnh một tiếng, ai mà ngờ năm đó, bà lại bị gả đến cái xóm núi hẻo lánh ấy cơ chứ. Lại còn tự mình lén lút đi lấy phu quân, không có của hồi môn cũng là bà tự chuốc lấy. Nếu như năm đó bà bằng lòng ở lại kinh thành lấy phu quân, nói không chừng hầu phù thật sự phải vét sạch của cải trong nhà để lo liệu của hồi môn cho bà ấy chứ. Giờ thì bà đã lâu như vậy rồi mới quay lại, hầu phù lại không muốn nhận tống chính quang, đương nhiên cũng chẳng ai nhắc lại chuyện của hồi môn nữa. Cho dù có nhắc đến, dù sao thì hầu phù bây giờ cũng đã thế này rồi cũng không thể nào lấy ra nổi chút của hồi môn nào nữa. chương 525 Từ phu nhân không muốn cãi nhau với nữ nhi trước mặt mọi người, bèn khẽ hừ lạnh cười nói, con không cần thì ta cần, ta tự đi nói với cô cô của con, ta không tin, nàng ta lại mở miệng hỏi, ta đòi bạc. Nói xong, bà ta liền xài bước đi tới. Cô Tâm Nguyệt từ xa đã nhìn thấy từ phu nhân đi tới, liền khẽ nói với Tống Thanh Hoan một câu. Tống thanh hoan kéo tư thị nói, mẫu thân, lúc này người còn chưa đông lắm, hay là chúng ta qua cửa hàng đối diện xem một chút đi, một lát nữa phụ thân cũng quay về rồi, chúng ta về chuẩn bị cơm chưa trước, lát nữa lại gọi tàu tàu và đám người ngọc nương về dùng cơm. Tư thị gật đầu, được nhưng mà lát nữa mấy người huyền ngưng. Mẫu thân yên tâm, tàu tàu đã có sắp xếp rồi, chúng ta qua đó chuẩn bị trước là được rồi. Cũng được. Đợi đến khi từ phu nhân đi tới chiếc quầy hàng, nhìn ngó xung quanh một lượt nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của từ thị đâu, bà ta không khỏi nhíu mày, sau đó nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mắt liền cười nói tâm nguyệt thật không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh như vậy. cố tâm nguyệt thản nhiên gật đầu cười nói, vâng, không ngờ hôm nay hầu phu nhân lại tới đây ủng hộ việc buôn bán của chúng ta, lại còn chọn nhiều thứ như vậy, đa tạ, đa tài. Sắc mặt từ phu nhân hơi sầm xuống, miễn cưỡng cười nói. Vừa rồi mẫu thân người đã nói rồi cứ để uyển ngưng tùy ý chọn những thứ nó thích con bé này chính là thích những thứ mới mẻ thấy cái này cũng tốt cái kia cũng hay thế là lỡ tay chọn nhiều như vậy thật ngại quá đi mất. Từ phu nhân vừa dứt lời từ uyển ngưng đã từ phía sau đi tới, mẫu thân còn bỗng nhiên nhớ ra trước đó con đã mua rất nhiều son phấn mà vẫn chưa dùng đến, những thứ này con không muốn nữa, người cứ lấy một hộp để lại mà dùng đi, những thứ còn lại con mang đi cất. Từ phu nhân dùng khóe mắt liếc nhìn nàng ta một cái con bé này tại sao lại thay đổi thất thường như vậy thôi được rồi nếu con không muốn nữa thì ta giữ lại để tặng người khác vậy tâm nguyệt à người không biết đấy thôi muốn đứng vững được ở kinh thành này thì những phải thường xuyên chăm lo các mối quan hệ trên dưới đấy. cố tâm nguyệt vô cùng tán đồng gật đầu đúng là như vậy những chuyện tình cảm thế thái này đúng là nên cẩn thận vun đắp ta thấy tặng những thứ này cũng rất thích hợp tuy không phải là vật gì quý giá nhưng mà tấm lòng là vô giá thấy nàng ra vẻ tán đồng, từ phu nhân không khỏi đắc ý cười nói, tâm nguyệt quả nhiên là một hài tử chu đáo. cố tâm nguyệt chu đáo lập tức phụ họa, hầu phu nhân quá khen rồi, đều là người một nhà với nhau cả vậy được rồi. hai hộp này coi như là ta tặng riêng cho phu nhân dùng, chỉ cần thanh toán số còn lại là được rồi à? nghe vậy, nụ cười trên mặt từ phu nhân lập tức biến mất. bà ta dùng ánh mắt khó tin nhìn cố tâm nguyệt, nhưng mà nàng lại ra vẻ như đã cho bà ta được bao nhiêu lợi lộc vậy. còn người một nhà. Thế này ư, chỉ tặng có hai hộp. Từ uyển ngưng vội vàng lên tiếng hỏi, biểu tẩu, hay là cứ tính cả hai hộp kia vào đi. Cửa hàng của huynh tẩu vừa mới khai trương, sao chúng ta có thể chiếm lợi của huynh tẩu được biểu tẩu giúp ta xem thử tổng cộng hết bao nhiêu bạc? chương 526. Cố tâm Nguyệt Tán thường nhìn nàng ta một cái, bùm bùm gầy bàn tính. Sau đó nàng ngẩn đầu cười nói, biểu muội không cần khách sáo, hai hộp kia là một chút tâm ý của ta, muội cứ giữ lại mà dùng đi, số còn lại tổng cộng là 205 lượng, ta bỏ đi số lẽ, làm tròn thành 200 lượng là được rồi. Từ huyền ngưng vội vàng đầy từ phu nhân đang sững sờ, mẫu thân. Từ phu nhân âm thầm siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, Xuân Hồng, đưa bạc đây nói xong bà ta liền phẫn nộ xoay người ở ra ngoài. Cố Tâm Nguyệt vội vàng lên tiếng ngăn lại, hầu phu nhân khoan đã cửa hàng chúng ta cứ mỗi lần tiêu đủ 100 lượng sẽ được tặng một phiếu giảm giá 20% của quán lầu đối diện, bên người tổng cộng được 2 phiếu giảm giá, ngươi xem. Nghe vậy, từ phu nhân lại ngạc nhiên nhìn sang, ra vẻ muốn nuốt sống Cố Tâm Nguyệt. Bà ta mới có một lúc mà đã tiêu 200 lượng bạc trong cửa hàng của nàng, mua một đống thứ linh tình. Ban đầu bà ta còn nghĩ không cần tốn bạc thì cứ lấy đại, ai ngờ lại tốn nhiều bạc như vậy, nàng chẳng phải nên suy nghĩ kỹ một chút à. Bây giờ bà ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Như vậy, bà ta đi ăn lầu còn phải trả bạc. Thấy bà ta có vẻ mặt như bị sét đánh, cố tâm nguyệt sờ 200 lượng còn nóng hồi, quyết định nên dừng lại, cười hì hì nói, chúng ta là người một nhà, ăn lầu sao có thể lấy bạc của ngươi chứ, nói đùa thôi, huyền ngưng, muội quen đường, cứ dẫn phu nhân lên lầu hay là được, chắc Thanh Hoan đang đợi hai người rồi. Từ phu nhân hừ lạnh một tiếng, hất tay áo bỏ đi. Từ uyển ngưng cũng bước những bước nặng nề đi theo trong lòng trăm phần hối hận vì hôm nay đã dẫn mẫu thân đến đây. Hai người vừa đến quán lầu, sắc mặt hầu phu nhân vẫn xanh mét. Cô tam thanh vừa định đứng dậy hỏi thì thấy từ uyển ngưng đi vào ngay sau đó, thấy nàng ta có vẻ không vui, dường như đang giận dỗi phu nhân đi trước, hắn liền không nói gì nữa. Hắn chỉ bảo tiểu nhị dẫn hai người lên nhã gian đã chuẩn bị sẵn trên lầu lúc này từ uyển ngừng đã sớm không còn hứng thú ăn uống nghĩ đến việc gặp cố tam thanh sẽ bị hắn mắng cho một trận nàng ta nghĩ hôm nay không có tâm trạng đôi co với hắn nếu hắn muốn chế giễu nàng ta thì cứ mặc hắn không ngờ hôm nay nam nhân này chỉ nhìn nàng ta một cái vậy mà không nói gì cả lúc cố tâm nguyệt đến cửa hàng cố tam thanh vội vàng đứng dậy chỉ lên lầu hôm nay là có chuyện gì vậy cố tâm nguyệt liền kể nhỏ cho hắn nghe chuyện vừa xảy ra cố tam thanh cười khẩy nói đáng đời vậy mà có kẻ dám đánh chủ ý lên muội muội ta, muội muội ta là ai chứ? bà của muội muội ta dễ lừa gạt lắm mà, đây không phải là tự chuốc lấy hay sao? trật chậc không ngờ một hầu phu nhân đường đường chính chính như vậy mà cũng học theo người nghèo đến ăn trực. Cố Tâm Nguyệt mỉm cười liếc xéo hắn một cái, nhỏ giọng nói, "Lời này ca đừng nói trước mặt huyền Ngưng, nàng ta cũng bị ép đến đây, vừa rồi may mà có nàng ta kiên trì, muội mới có thể thu bạc dễ dàng như vậy, chắc chắn hôm nay cô nương nhà người ta đã bị mẫu thân mình ép đến phát điên rồi, ca đừng có mà chế giễu nàng ta nữa." Cố tam thanh ngẩn người một lúc, sau đó khinh thường nói, "Ta nào có nồng cạn như muội nói chứ? Ta biết rồi, hôm nay nhất định sẽ không khiến nàng ta khó chịu." Chương 527 Cố Tâm Nguyệt thấy sắc mặt hắn thản nhiên, không giống như giả vờ, liền yên tâm lên nhã gian trên lầu. Trên lầu, Từ thị dẫn Tống Thanh Hoan và Cố Tâm Nguyệt tiếp hai người ăn uống một lúc. Từ thị bèn lấy cơ cửa hàng đối diện bận rộn, bảo Cố Tâm Nguyệt dẫn Tống Thanh Hoan sang đó trước còn bà ở lại tiếp hai người. Cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan ra khỏi cửa, đều thở phào nhẹ nhõm. Tống Thanh Hoan vỗ ngực thấp giọng nói, may mà mẫu thân biết chúng ta không muốn ở trên lầu cố ý tìm cớ cho chúng ta ra ngoài, ngươi xem sắc mặt của hầu phu nhân kia kìa cứ như là ai cướp bà của bà ta vậy. Cố tâm nguyệt nghe Tống Thanh Hoan cằn nhẫn, nàng phi cười, sau đó kể lại chuyện xảy ra trong cửa hàng sau khi hai người rời đi cho Tống Thanh Hoan nghe. Tống Thanh Hoan nghe xong cũng khúc khích cười trộm, bảo sao, muội nói tại sao sắc mặt bà ta lại khó coi như vậy, thì ra là không chiếm được hời còn mất toi 200 lượng bạc. Huyền. Phải đó, vất vả cho mẫu thân phải một mình tiếp bà ta rồi. Cố Tâm Nguyệt kéo Tống Thanh Hoan xuống lầu, quay người đi vào bếp, "Thanh Hoan, vừa rồi muội cũng chưa ăn no đúng không? Đi, chúng ta vào bếp kiếm chút trái cây và bánh ngọt ăn, lát nữa còn gói ghém mang sang cho Ngọc nương nữa." "Được." Hai người nhanh nhẹn rửa ít trái cây trong gian bếp, Cố Tâm Nguyệt lại lấy từ trong không gian ra một chiếc bánh ngọt to định chia thành mấy miếng nhỏ. Hai người còn đang cười nói vui vẻ thì Cố Tam Thanh bước vào, "Muội muội, muội đang làm bánh ngọt à?" Vâng, chúng ta vẫn chưa no, ăn thêm một ít bánh ngọt hoa quả. Đúng rồi, cơm canh bên Ngọc Nương đã đưa qua chưa? Đã đưa rồi, đưa từ sớm rồi, giờ này chắc cũng ăn xong rồi. Vậy thì tốt, lát nữa tiện thể đưa ít bánh ngọt hoa quả cho mọi người cùng ăn thử, hôm nay mọi người đều mệt rồi. Phải, phải, muội muội, một cái bánh này chắc là không đủ đâu, muội còn vị nào khác nữa không? Còn dâu tây gì đó không, lấy thêm ra đi. Cố Tâm Nguyệt ngạc nhiên ngẩn đầu lên, nhìn cô Tam Thanh một cái tam ca đằng trước không còn khách à. Tại sao hôm nay người này lại kỳ lạ như vậy, đến sau bếp nói chuyện phiếm với nàng cả buổi trời. Bình thường hắn hoàn toàn không hứng thú đối với bánh ngọt trái cây gì đó, tại sao hôm nay cứ nhìn chằm chằm nàng làm vậy. Cô Tâm Nguyệt không nghĩ nhiều thuận miệng hỏi một câu, sao vậy. Hôm nay ca ca cũng muốn ăn thử à. Cô Tam Thanh bị hỏi đến ngẩn người. Hắn sau đó sờ gáy, ngượng ngùng nói ừm, hôm nay trời nóng, ăn cơm không nổi, muốn ăn chút gì đó mát mẻ. cố Tâm Nguyệt nhìn thời tiết bên ngoài tháng 3 mùa xuân, chính là mùa dễ chịu tại sao lại nóng được. Mội còn tưởng ca ca không thích ăn, nên không chuẩn bị phần của ca, nếu tam ca đã muốn ăn, vậy thì lại đây cùng ăn đi. Không cần đâu ta tùy tiện lấy vài thứ ra phía trước ăn, lát nữa khách đến thì ngại lắm. Nói xong, Cố Tam Thanh vội vàng cầm hai cái đĩa, lần lượt bước lên lấy một đĩa trái cây, một đĩa bánh ngọt rồi vội vàng đi ra ngoài. Cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau. Tống Thanh Hoan cười xấu xa nói, "Tẩu tẩu, tẩu có thấy Tam ca hôm nay rất kỳ lạ không?" Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một chút liền gật đầu, "Đúng là rất kỳ lạ, bình thường Tam ca ghét nhất ăn đồ ngọt, ép ca ca ăn giống như muốn mạng của ca ca vậy, còn nói chỉ có nữ nhân mới thích ăn mấy thứ này." Chương 528 Tống thanh hoan cũng gật đầu lia lia, vậy nên tam ca sẽ không phải là muốn tặng cho cô nương nào đó chứ. Trong mắt cố tâm nguyệt xẹt qua vẻ hưng phấn, nàng thấp giọng cười nói, vậy chúng ta lát nữa hãy đi, xem thử rốt cuộc tam ca muốn tặng cho cô nương nào. Ừ, ừm ừm, Từ thị ở trên lầu cũng không bị hành hạ quá lâu. Từ huyền ngưng vốn rất thích ăn lầu, nhưng vừa rồi bị mẫu thân chọc tức không nhẹ, lúc này nàng ta một chút khẩu vị cũng không có. Đợi hai người cố tâm nguyệt và tống thanh hoan vừa đi, nàng ta cũng liên buông đũa xuống. Từ thì cũng không có tâm trạng ăn cơm với tàu tử cho nên bà cũng gần như đồng thời buông đũa xuống. Hầu phu nhân lần đầu tiên ăn lẩu ngược lại bà ta cảm thấy món nào món nấy đều rất mới lạ. Vừa rồi ở đối diện, bà ta bị chọc thức không nhẹ, đang định nhân lúc ăn cơm, cố gắng bắt bẻ vài câu, xả giận một phen. Ai ngờ bà ta vừa động đũa, liền thấy món nào cũng ngon, bà ta ăn đến nỗi hoàn toàn không dừng lại được. Nhưng ngày thường, bà ta ăn cơm từ tốn quen rồi, ở bên ngoài lại càng phải giữ phong thái khuê tú. Bởi vậy bà ta ăn rất chậm. Đợi đến lúc hai người cố tâm nguyệt và tống thanh hoan đều đi, bà ta mới có thể ăn ngon miệng. Sau đó, bà ta liền nhìn thấy muội muội và nữ nhi đối diện đều dừng lại, chỉ thản nhiên nhìn bà ta ăn một mình. Hầu phu nhân sao có thể mặt giày tiếp tục ăn một mình, nếu chuyện này truyền ra ngoài, phòng chừng mọi người sẽ nói bà ta đường đường là hầu phu nhân mà lại ăn uống khó coi. Thế là, mặc dù không nỡ, nhưng bà ta đành phải buông đôi đũa trong tay xuống. Từ huyền ngưng sớm đã muốn trở về, thấy bà ta không ăn nữa, nàng ta vội vàng đứng dậy, mẫu thân, chúng ta ra ngoài đã khá lâu rồi, vẫn nên về sớm một chút đi, nhỡ phụ thân có việc tìm người thì sao. Từ phu nhân liếc mắt nhìn chiếc bàn đầy thức ăn, khóe miệng cứng đờ giật giật, đứng dậy phẫn nộ đi xuống lầu. Từ huyền ngưng đi chậm một bước đỡ từ thị đi phía sau, cô cô, hôm nay làm phiền người rồi, mẫu thân con, bà ấy từ sau khi nghe nói biểu ca thi đậu hội nguyên, thái độ liền trở nên rất khác thường, người nên chuẩn bị tâm lý trước lỡ như nếu phụ thân con đến tìm người, chuyện này. Từ thị vỗ nhẹ tay nàng ta ý bảo nàng ta đừng lo lắng, cho dù cha của con có đến tìm ta ta vẫn nói câu đó, có thể giúp thì ta sẽ giúp, không thể làm thì ta tuyệt đối sẽ không làm, huống chỉ ta quyết sẽ không nhúng tay vào chuyện của tống dập thôi, những chuyện này đều là chuyện của người lớn, con đừng lo lắng nữa. Từ Uyển ngưng gật đầu, vậy thưa cô cô con xin phép về trước người ở lại. Được vậy ta không tiễn. Từ thị nhìn hầu phu nhân giận dỗi lên xe ngựa cũng lời tiễn bà ta, bèn quay vào bếp. Vừa vào cửa, bà liền nhìn thấy hai người cố tâm nguyệt và Tống Thanh Hoan lén lút ghé vào cạnh cửa như muốn xem trộm cái gì. Còn chưa đợi bà mở miệng Tống Thanh Hoan vội vàng kéo bà lại, mẫu thân, người đừng lên tiếng, người mau nhìn xem. Từ thị thuận theo hướng Tống Thanh Hoan chỉ, chỉ thấy. Từ uyển ngưng đi ngang qua quầy, bước chân khẽ khựng lại, nàng ta vốn định lên tiếng chào cô Tam Thanh, nhưng nghĩ lại thôi vậy. Cô Tam Thanh thấy nàng ta dừng lại rồi lại rời đi, liền vội vàng lên tiếng khoan đã chương 529, Từ huyền ngưng ngạc nhiên quay đầu lại thấy hắn chỉ vào chiếc hộp thức ăn nhỏ xinh đặt trên quầy, đầu cũng không ngẩn lên, ngươi cầm lấy cái này đi. Từ huyền ngưng ngẩn người, ngạc nhiên hỏi cho ta à. Hôm nay nam nhân này bị làm sao vậy? Hắn không những không lên tiếng chế giễu nàng ta, còn cố tình chuẩn bị hộp thức ăn cho nàng ta mang về tốt bụng như vậy à. Ừm, muội muội ta cứ ép ta ăn, ta không muốn ăn, thôi thì ngươi cầm lấy đi, lần trước ta thấy ngươi có vẻ thích ăn lắm. Cố Tam Thanh vừa tiếp tục gầy bàn tính, vừa trầm giọng nói. Từ Uyển ngưng hoàn hồn cục hàng mi dài xuống, sau đó vội vàng cầm hộp thức ăn rời đi. Vừa lên xe, hầu phu nhân đã bực bội liếc nàng ta một cái, sau đó xe ngựa lăn bánh. Từ Uyển ngưng lặng lẽ giấu hộp thức ăn ra sau người, dùng tay áo che đi, trong lòng lại ngọt ngào như mật. Ba người trốn trong bếp xem thấy người đi rồi, cô Tam Thanh mới dướn cổ, nhìn ra ngoài một lúc lâu, rồi lại thất vọng thu hồi tầm mắt. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ hai người ngày thường gặp mặt là này lừa, vậy mà cũng có lúc hòa thuận như vậy. Ba người Cố Tâm Nguyệt cầm hộp thức ăn trên tay, chuẩn bị trở về cửa hàng đối diện, lúc đi ngang qua quầy, ba người đều nhìn Cố Tam Thanh với ánh mắt đầy ẩn ý. Cố Tam Thanh bị ánh mắt của ba người nhìn chằm chằm đến giật mình, vội vàng lên tiếng, "Từ đại nương, tiểu muội, mọi người định quay về rồi à?" Cố Tâm Nguyệt tỉnh nghịch gật đầu với hắn, "Ừm, về rồi, Tam ca, hôm nay bánh ngọt và hoa quả có ngon không?" Hà, cô Tam Thanh bị hỏi đến mơ hồ, sau đó như nhận ra điều gì đó, hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngon, ngon, tiểu muội làm sao có thể không ngon được. He he, ba người che miệng cười rồi bước ra khỏi cửa. Lại qua hai ngày nữa, đến ngày Tống Dập tham gia kỳ thi cuối cùng điện thí. Điện thí là do Hoàng đế đích thân chủ trì, trường thi được đặt ở Điện Thái Hòa. Tống Dập sáng sớm đã vào cung, từ lúc hắn đi cả nhà đều thấp thỏm lo lắng cả ngày. Nói ra thì trước đây, hắn cũng đã trải qua không ít kỳ thi lớn nhỏ, nhưng đây là lần quan trọng nhất hơn nữa lại là do thiên tử đích thân chủ trì, mọi người không khỏi hồi hộp theo. Không phải bọn họ không tin tưởng vào tài năng của tống dập chỉ là đây là lần đầu tiên tống dập vào cung, cũng không biết liệu có xảy ra chuyện gì bất chắc hay không. Tư thị đặc biệt lo lắng, bà nắm lấy tay cố tâm nguyệt rất nhiều lần lầm bầm, không biết A dập đã thi xong chưa. Cố Tâm Nguyệt nhìn sắc trời bên ngoài, nhỏ giọng an ủi, chắc là sắp xong rồi, nhị ca đã đến trước cửa cung chờ rồi, có khi lát nữa là về. Vừa dứt lời, nàng liên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bước vào. Nhìn thấy người tới chính là Tống Dập trên mặt Cố Tâm Nguyệt lập tức nở nụ cười, gọi to về phía hắn, A Dập ngươi về rồi. Chứng kiến sự mong đợi ẩn hiện trong đôi mắt Cô Tâm Nguyệt Tống Dập bất giác mỉm cười, dịu dàng đáp ừ, đã thi xong rồi. Nhưng chỉ một lát sau trên mặt hắn lại thoáng nét do dự dường như có điều muốn nói. Cố tâm nguyệt bất giác giật thoát tim, chẳng lẽ hắn thi không tốt? Từ thị và những người khác nhìn thấy dáng vẻ có phần mệt mỏi của tống dập trong lòng cũng dâng lên một nỗi bất an khó tả. chương 530, từ thị đứng dậy, nắm lấy tay tống dập dịu dàng an ủi, a dập thi không tốt cũng không sao, dù sao cũng đã kết thúc rồi. Nghỉ ngơi chút đi. Hứa Thị và mọi người vội vàng vây quanh an ủi, đúng vậy, đã thi xong rồi thì đừng nghĩ nữa, dù thế nào thì cũng đã là tiến sĩ, vậy cũng rất tốt rồi. Thấy mọi người đều nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, tống dập mới nhận ra mọi người đã hiểu lầm, hắn vội vàng lên tiếng giải thích kỳ thi lần này có lẽ không có vấn đề gì lớn, chỉ là phải đợi đến hai ngày nữa, khi truyền loa đại điển được tổ chức mới có thể công bố kết quả. Nghe xong, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó... Lại nghe thấy hắn nói, hôm nay ở Điện Thái Hòa có rất nhiều công tử, vương tôn đi cùng thiên tử, nhưng ta lại không nhìn thấy bóng dáng của tiểu lục đâu. Mọi người nghe vậy thì ra là vì chuyện của cố tiểu lục. Tuy trong lòng ai cũng tràn đầy hy vọng có thể nghe ngóng được tin tức về cố tiểu lục nhưng hoàng cung rộng lớn như vậy, Điện Thí chỉ có một ngày, lại phải tập trung thi cử, nên mọi người cũng không hy vọng hôm nay sẽ có tin tức gì. Cố lão đầu liên lên tiếng an ủi, không sao, ngày sau còn dài, chúng ta ở Kinh Thành, rồi sẽ có ngày tìm được tin thức. Cố tâm nguyệt vội vàng gật đầu, vâng ạ, hơn nữa hai ngày nữa chẳng phải là chàng ấy phải vào cung tham dự truyền loa điển lễ à. Cho dù bỏ lỡ lần này, sau này làm quan rồi cũng sẽ có cơ hội tìm được. Nghe mọi người lần lượt khuyên giải, vẻ mệt mỏi trên mặt tống dập cũng dần tan biến, hắn đáp được. Lúc này, tại Đông Cung... Lục Uyên đang nằm trên giường, vẻ mặt hơi xanh sao tay cầm một quyển sách. Hôm nay đáng lẽ hắn phải cùng Phụ Hoàng tham gia chủ trì điện thí. Nhưng vừa nghĩ đến việc hôm nay cô Phụ cũng đến tham gia điện thí, nhỡ đâu trên điện cô Phụ nhận ra hắn, để lộ sơ hở gì thì không ổn. Cho dù cô Phụ là người trầm ổn cũng khó tránh khỏi việc bị chuyện này làm cho sợ hãi, nếu ảnh hưởng đến việc thi cử của cô Phụ thì không tốt. Thế nên Lục Uyên mới dựng lên màn kịch giả bệnh không đi này. Dù sao cũng không thể nào chậm trễ được đợi đến khi bảng vàng được công bố trong yến tiệc ban thường các tân khoa, khi đó danh hiệu của cô phụ đã định hắn sẽ cho cô phụ một bất ngờ. Cũng đỡ phải để cho những kẻ có lòng gây chuyện trước. Nghĩ đến xuất thần, Lục Nguyên cũng quên lật sách. Hắn vừa định dơ tay lên, đã nghe thấy tiếng thông báo từ bên ngoài vọng vào, Hoàng thượng giá lâm. Lục uyên vội ho khan vài tiếng, ném sách sang một bên, định đứng dậy hành lễ một bàn tay to lớn đã đặt lên vai hắn. nếu uyên nhi đã không khỏe thì miễn lễ nằm nghỉ đi. lục uyên hơi thẳng người, mỉm cười. nhi thần đa tạ phụ hoàng. không biết hôm nay phụ hoàng đến đây có chuyện gì. thấy vẻ mặt vui mừng của hắn, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày của sùng cảnh đế cũng dịu đi vài phân. nghe nói hôm nay con không khỏe, trẫm đặc biệt ghé thăm con. lục uyên cùng kính đáp tối hôm qua nhi thần mải đọc sách quên cả thời gian, ngủ quên lúc nào không hay, nhiễm chút lạnh. chẳng qua hôm nay đã uống hai thang thuốc, đã đỡ hơn nhiều rồi. Tối hôm qua là ai trực, chẳng lẽ con ngủ rồi mà cũng không biết à. Kéo xuống đánh 30 trường, Lục Uyên vừa định cầu xin, đã nghe phụ hoàng trầm giọng nói, không cần câu xin, những kẻ này cũng nên bị dậy dỗ đôi chút. chương 531, Lục Nguyên ngoan ngoãn thua tay lại trong mắt lóe lên tia sáng. Dù sao cũng là người của kẻ đó sắp xếp bên cạnh hắn, bị đánh cho một trận để chút giận thay hắn cũng rất tốt xung cảnh đế dường như cũng ý thức được điều này, ông ta có chút mất tự nhiên nhìn đứa con trai đã lưu lạc bên ngoài hơn một năm qua, luôn cảm thấy dường như giữa hai người còn xa cách hơn trước. Nhưng khi nhìn thấy góc nghiêng gương mặt hắn càng ngày càng giống Yến Nhi trong ký ức trong mắt ông ta không khỏi lộ ra vẻ dịu dàng. Yến Nhi là hoàng hậu của ông ta cho dù đã khuất núi mười mấy năm, nhưng bà ấy vẫn là hoàng hậu duy nhất của Bắc Việt Quốc. Năm đó Yến Nhi lần lượt sinh hạ hoàng trường tử và hoàng trưởng nữ cho ông ta tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt. Ai ngờ đâu không bao lâu sau khi sinh hạ Yến Nhi bà ấy lại rời xa ông ta. Khi ấy ông ta chìm đắm trong nỗi đau mất Yến Nhi không thể thoát ra được cho đến khi sau này đã bình phục lại ông ta vẫn không thể nào gần gũi với đứa con trai mà Yến Nhi đã liều mạng sinh ra cho mình. Sau đó, ông ta lập con trai trưởng của mình và Yến Nhi làm thái tử, ai ngờ không bao lâu sau thái tử cũng rời bỏ ông ta. Tiếp đó, các vị đại thần lại bắt đầu khuyên ông ta lập thái tử khác. Các đại thần khi ấy chia làm hai phe, một phe chủ trương lập con trai thứ hai của Dung Quý Phi, chỉ vì hắn là người lớn tuổi nhất trong số những hoàng tử còn lại, hơn nữa thế lực của Dung Quốc công phủ sau lưng Dung Quý Phi ở Kinh Thành ngày càng lớn. Phè khác thì chủ trương lập lục uyên làm thái tử, dù sao hắn cũng là con trai do hoàng hậu sinh ra, hơn nữa sau lưng hắn còn có phủ tướng quân chống đỡ. Các đại thần tranh cãi không ngớt thánh thượng quá đau buồn, không còn tâm trí lập chữ quân. Vì vậy, chuyện này đành gác lại. Ai ngờ đâu, lục uyên lại bỗng nhiên gặp phải cường đạo khi được hộ tống xuống phía nam tuyên bị lật rơi xuống nước còn hắn sống chết không rõ. Mãi đến mùa thu năm ngoái mới tìm được, lục uyên trở về thánh thượng như nhặt được bảo vật. Ban đầu, ông ta còn tưởng Yến Nhi nhất định đang ở trên trời trách móc ông ta, trách ông ta không chăm sóc tốt cho Nguyên Nhi. Giờ Nguyên Nhi đã trở về, ông ta liên hạ quyết tâm, lập tức phong Nguyên Nhi làm thái tử. Triều đình trên dưới đều xôn xao, tấu trương chủ trương lập nhị hoàng tử làm thái tử vẫn như bông tuyết không ngừng bay đến chỗ ông ta. Mấy ngày nay, ông ta cũng có chút giao động. Nghe thấy tiếng ho khan khe khẽ của Lục Uyên, thánh tượng mới bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt hơi tái nhật của Lục Uyên, ông ta buộc miệng nói, tại sao con lại gầy thế này? Có phải thức ăn trong cung không hợp khẩu vị không, hay là ngày mai đổi hai ngự chù từ chỗ chẫm sang cho con? Lục Uyên dường như không ngờ tới sự quan tâm đột ngột của ông ta, vội vàng che giấu sự ngạc nhiên trong mắt. Thật ra là do trước đó hắn được người cố gia chăm sóc qua tốt bỗng nhiên quay về, hắn thật sự có chút không quen. Thêm nữa, hắn luôn nhớ tới người cố gia, còn phải ngày ngày bận rộn ứng phó với người và việc trong cung, nên hoàn toàn không có tâm trí ăn uống đàng hoàng. Lục Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, đa tạ phụ hoàng, không cần đâu, nhi thần lưu lạc bên ngoài hơn một năm, ban đầu là dựa vào việc kiếm ăn trong núi sâu mới sống sót, sau đó đến nhà dân thường cũng ăn uống ngon lành, sao có thể chê bai sơn hào hải vị trong cung. chương 532 Chỉ là Nhi Thần cảm thấy tuy rằng lúc Nhi Thần ở bên ngoài vẫn kiên trì đọc sách nhưng vẫn còn nhiều bài vừa chưa học nên muốn nhân lúc này cố gắng bổ sung, sau này Nhi Thần sẽ chú ý hơn. Quả nhiên, nghe Lục Uyên nhắc đến cuộc sống trong núi sâu, Thánh Thượng không khỏi nhíu mày tim cũng hơi nhói đau. Từ khi Uyên Nhi trở về, ông ta vẫn luôn muốn bù đắp cho hẳn, nhưng cũng chưa từng hỏi kỹ mấy trăm ngày đêm qua hắn đã sống sót như thế nào. Ông ta chỉ biết sau này hắn được một nhà dân thường cưu mang, nhưng ông ta có từng nghĩ đến cuộc sống của hắn trước khi được cứu ra không? Thánh thượng lập tức nảy sinh tâm trạng muốn bù đắp bèn cất tiếng hỏi còn có tâm nguyện gì cứ nói với Phụ Hoàng. Lục Uyên kìm nén khóe miệng muốn nhách lên cùng kính nói, nhi thân ở đây quả thật có một việc muốn xin Phụ Hoàng cho phép. Nói đi, thánh thượng thản nhiên nói. Ban đầu ông ta còn tưởng hắn nói ra nhanh như vậy, nhất định là muốn tranh thủ chút gì đó cho bản thân. Ai ngờ, Lục Nguyên lại tràn đầy mong đợi nói, hôm qua điện thí vừa kết thúc Nhi Thân muốn nhờ Phụ Hoàng xem xem có ai thích hợp đến Đông Cung dạy Nhi Thần đọc sách hay không. Thánh Thượng dường như không ngờ hắn lại nói như vậy, không khỏi ngầm mắt lên nhìn thấy vẻ mặt hắn vừa nghiêm túc lại chân thành, Hoàng Thượng như người mất hồn gật đầu, hải Nhi, đây là vì cớ gì? Chẳng phải trong cung đã sắp xếp ba vị Thái Sư, ba vị Thái Phó cho con rồi à? Lục Uyên khẽ gật đầu, giải thích quả thật các vị thái phó, thái sư trong cung đều là bậc nguyên bác, tài trí hơn người, chỉ là bọn họ đều ở kinh thành đã lâu trước kia, khi con lưu lạc dân gian mới cảm thấy chỉ có những thứ này thôi thì chưa đủ, chỉ có người xuất thân từ dân gian, mới có thể dạy con biết nỗi khổ của dân chúng, hiểu được sự khó khăn của bá tánh. Nếu như gặp được người tài giỏi xuất thân từ dân gian, con nguyện bái hắn làm lão sư, chỉ là việc này có phần không hợp lễ pháp nếu phụ hoàng cảm thấy không ổn. Lời hắn nói còn chưa dứt, đã bị hoàng thượng ngắt lời, hài nhi quả nhiên đã trưởng thành rồi, đã biết lo nghĩ cho bá tánh, không hổ là thái tử mà ta đã lập việc này cứ quyết định vậy đi, ta nhất định sẽ cẩn thận xem xét cho con. Chỉ là cho dù là Trạng Nguyên mới nhậm chức, bây giờ con bái sư thì có phần quá sớm, quả thật không hợp quy tắc chi bằng vào đông cung làm một chức quan văn vậy. Tạ ơn phụ hoàng." Hoàng thượng dặn dò vài câu, liền đứng dậy rời đi. Sau khi trở về, hoàng thượng liền lập tức sai người mang bài thi hôm nay đến. Bài thi hôm nay vốn phải do các vị quan chấm thi chấm, mỗi người phải vẽ các loại ký hiệu đại diện cho thứ hạng lên bài thi. Mà trong đó ký hiệu vòng tròn đại diện cho thứ hạng cao nhất. Đợi đến ngày mai sẽ chọn ra 10 bài thi được vẽ nhiều vòng tròn nhất, sau đó mới giao cho Hoàng thượng xem xét và chọn ra 3 người đứng đầu. Nhưng không ngờ Hoàng thượng lại cần gấp như vậy, mọi người cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng cẩn thận chọn ra 10 bài có nhiều vòng tròn nhất thừa dịp đêm tối đưa đến ngự thư phòng. Hoàng thượng xem qua từng bài thi một chỉ thấy sắc mặt ông ta nặng nề càng xem lông mày càng nhíu chặt. Bỗng nhiên, ngay khi ông ta vừa lật sang một bài thi khác, chỉ nhìn thoáng qua trước mắt ông ta liền sáng bừng lên. chương 533, lông mày đang nhíu chặt cũng lập tức giãn ra. Chỉ thấy ông ta càng lúc càng kích động đến cuối cùng tay cầm bài thi cũng khẽ run lên. Lý Công Công ở bên cạnh đang nghỉ ngờ, liền nghe thấy tiếng truyền lệnh của ông ta. Lý Công Công vội vàng sai người thừa dịp đêm tối đi điều tra. Ngày hôm sau, Hoàng thượng vừa thức dậy, lúc tranh thủ lúc thay y phục ông ta liên hỏi Lý Công Công bên cạnh. Lý Công Công tối qua đã lệnh cho người đi dò hỏi, sáng sớm nay đã có được tư liệu của vị học trò khiến Hoàng thượng phải nhìn bằng ánh mắt khác. Hoàng thượng thản nhiên nghe Lý Công Công bẩm báo khi nghe nói người đó đến từ phù Thanh Châu, xuất thân nông ra trước đó đã liên tiếp đỗ hai kỳ thi hương và thi hội ông ta không khỏi gật đầu, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Xuất thân nghèo khó từ nông thôn, trước khi tham gia khoa cử đã nếm đủ mùi đời cay đắng, vậy mà lại có thể viết ra được bài văn hùng hồn như vậy, hơn nữa trong từng câu chữ của hắn không hề cảm nhận được sự oán trách với cuộc đời hay sự nhỏ nhen ích kỷ Chữ nào chữ nấy đều toát lên về thông tuệ và sáng suốt. Người như vậy tuy xuất thân hàn vi, nhưng tầm nhìn lại không hề thua kém những tài tử ở kinh thành, thậm chí còn có cái nhìn thấu đáo hơn cả bọn họ. Trên có thể cống hiến cho đất nước dưới có thể an định bách tính. Người như vậy không chỉ là người mà con trai muốn tìm, mà cũng là người mà ông ta muốn tìm. Nghĩ đến những dòng chữ ngọc ngà trên bài thi, giờ nghĩ lại ông ta vẫn còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhớ lại tối qua con trai lần đầu tiên cầu xin ông ta trong lòng ông ta đã có tính toán. Hai ngày sau, điện Thái Hòa, các tiến sĩ tham gia điện thí đều có mặt đông đủ, sau khi làm lễ tam khấu cửu bái, mọi người đều đứng chờ ở dưới bậc thềm cuối người nghe sướng danh. Người đầu tiên được xướng danh chính là người đỗ đầu nhất giáp, cũng chính là tân khoa trạng nguyên, văn võ bá quan đều ngóng chờ. Đợi đến khi cái tên Tống dập từ trong điện chuyển đến gian ngoài, lại từ gian ngoài chuyển đến dưới bậc thêm, mọi người không khỏi hâm mộ nhìn sang, khi Tống dập nghe thấy tên mình chỉ khẽ giật mình một chút cũng không quá mức ngạc nhiên. Mãi đến khi nghe thấy mình được phong làm thái tử thiếu sư ở Đông Cung, đôi mắt cụp xuống của hắn mới lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Theo lệ thường cho dù là trạng nguyên cùng lắm cũng chỉ vào hàn lâm viện bắt đầu từ chức tu soạn lục phẩm mà thôi. Tại sao hắn lại được phân thẳng vào Đông Cung? Tuy chức vị ở Đông Cung phần nhiều là hư danh ít quyền lực nhưng thái tử thái sư dù sao cũng là nhị phẩm. Tất cả đám học từ có mặt đều mẩn người ra. Chẳng lẽ năm nay triều đình muốn phá lệ à? Nếu vậy những người phía sau có phải cũng được rời lên một chút hay không? nghi ngờ còn chưa dâng lên bao lâu? Mọi người liền bị tiếng sướng danh tiếp theo tát cho vài cái bạt tai. Thì ra chỉ có một mình trạng nguyên lang là có đãi ngộ này. Những người khác vẫn như thường. Sướng danh kết thúc mọi người lại tam khấu cửu bái công tiễn hoàng đế hồi cung. Sau đó, trạng nguyên lang dẫn đầu các vị tân khoa cùng các vương công đại thần theo bảng mà ra. Không bao lâu, bên ngoài cử thành trường an, bảng vàng đã được treo cao. Chẳng bao lâu, bên ngoài cử thành trường an đã bị vây kín đến mức nước chảy không lọt chương 534, mọi người xôn xao bàn tán về vị tân khoa trạng nguyên không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện này. Xét cho cùng, những tài tử có tiếng tăm ở kinh thành quả thật cũng có vài người, nhưng rất ít người từng nghe thấy cái tên tống dập này. Thường dân bá tánh lại càng chỉ quan tâm ai là người đỗ trạng nguyên, lúc thi hội cũng chẳng có mấy ai chú ý xem trên bảng có những ai. Bỗng nhiên nghe nói kinh thành xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy, mọi người không khỏi tò mò dò hỏi lai lịch của vị trạng nguyên lang này. Tiếp đó, lại nghe người ta đồn, hắn là người liên tiếp đỗ ba kỳ thị, kỳ thi nào cũng đều đứng nhất. Cũng có người nói, mặc dù hắn xuất thân hàn vi, mới đến kinh thành, nhưng người nhà lại mở tiệm lẩu và cửa hàng dưỡng nhan đang rất nổi tiếng ở kinh thành. Lại có người nói, hắn là cháu ngoại của Hầu phủ, có người từng tận mắt nhìn thấy Hầu phu nhân đến thăm. Đối mặt với vị Trạng Nguyên lang có thân thế ly kỳ như vậy, Mọi người đều không khỏi hiếu kỳ, ai cũng muốn chen lên phía trước một chút để được chiêm ngưỡng phong thái của hắn. Thấy trạng nguyên lang bắt đầu cưỡi ngựa dung ngoạn, mọi người bèn nhau nhau đi theo ra phía ngoài cửa chính dương. Những người đứng gần mới có thể nhìn thấy dung mạo của trạng nguyên lang, chỉ thấy gương mặt hắn như ngọc mày như họa trên người cài hoa rắt đỏ tựa như tiên nhân bước ra từ trong tranh. Mọi người không khỏi lại bắt đầu trầm trồ khen ngợi. Trời ơi chưa từng thấy vị trạng nguyên lang nào tuấn tú như vậy. Cho ta biết tất cả tin tức về vị trạng nguyên lang này. Công tử tuấn tú như vậy từ đâu đến thế này? Thật đáng tiếc nghe nói hình như hắn đã thành thân rồi. Còn nói gì đến thành thân hay chưa? hài tử cũng đã có hai đứa rồi kìa. chậc chậc về sau kinh thành lại có thêm một nhân vật truyền kỳ rồi. Các người còn chưa biết à? Vị trạng nguyên lang này vừa rồi đã được Hoàng thượng Đích Thân Phong làm thái tử thiếu sư rồi đấy. Thái tử, chẳng phải là vị thái tử mới được lập vào mùa đông năm ngoái đó à? Trọc trọc còn trẻ như vậy mà đã được làm lão sư của thái tử rồi. Mọi người vừa xôn xao bàn tán, vừa theo sau tuấn mã của Trạng Nguyên Lang dung ngoạn cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Có mấy người thấy chen chúc mãi không vào được bên trong, bèn bỏ cuộc quay người đi đến tiệm lầu Cố thị. Lúc này, ở tiệm lầu Cố Tâm Nguyệt và mọi người đang bận rộn dọn dẹp, vốn định đóng cửa tiệm sớm một chút để ra ngoài xem náo nhiệt. Ai ngờ đâu, chỉ trong chớp mắt bỗng chốc có không ít những gương mặt xa lạ tràn vào cửa hàng. Cố tâm nguyệt và mọi người vội vàng ra xem, liền nghe thấy có người đã lớn tiếng gọi ai là nương tử của tống dập. Cố tâm nguyệt nhìn đám người có phần hơi quá khích một cách khó hiểu, nghi ngờ lên tiếng là ta, xin hỏi mọi người tìm ta có việc gì không? Không có việc gì, ha ha, không nhìn thấy trạng nguyên lang, nên muốn đến xem thử nương tử của trạng nguyên lang trông như thế nào. chậc chập, nương tử của trạng nguyên lang trông thật xinh đẹp. Quả nhiên khác với những người phàm phu tục tử như chúng ta, mũi là mũi, mắt là mắt. Nhìn là biết có phúc khí rồi, chắc không được có thể làm nương từ của trạng nguyên lang. Phải đấy, vừa rồi là ai nói người ta là thôn phụ nhà quê vậy? Có bản lĩnh thì đứng ra so sánh thử xem ta thấy đều là một đám người không ăn được nho bèn chê nho chua cả thôi. chương 535, nghe vậy, những người khác cũng phụ họa cười rộ lên. Vốn dĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cố tâm nguyệt nghe thấy mọi người bàn tán, không khỏi nín thở. Chẳng lẽ tống dập thật sự đã thi đậu trạng nguyên à? Tuy rằng đã sớm biết được cốt chuyện, nhưng bỗng nhiên nghe được tin vui này, nàng vẫn không khỏi vạn phần kích động. Tống thanh hoan và hứa thì cũng kích động mà rơi lệ Cố lão đầu vui mừng nắm tay ba hài tử của mình, xúc động đến mức nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Cố tâm nguyệt lúc này mới hoàn hồn, nàng vội vàng chạy vào gian sau, không bao lâu, nàng liền sách ra mấy túi kẹo đa tạ mọi người đã đến báo tin vui, chúng ta mời mọi người ăn kẹo mừng. Mọi người vừa nghe nói có kẹo ăn, liền không ngại ngùng gieo hò cười vui vẻ. Ban đầu mọi người chỉ là tò mò nên đến xem thử, không ngờ đối phương còn cho kẹo mừng, còn cảm tạ bọn họ báo tin vui. Nhìn xem người ta đây này, phu nhân trạng nguyên khí độ quả nhiên là không giống người thường. Đến khi kẹo mừng đã phát hết ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động náo nhiệt hơn. Người cố ra vội vàng ra khỏi cửa, liền nhìn thấy tống dập cửi ngựa cao to từ đằng xa, đầu đội hoa đỏ chậm rãi đi về phía bọn họ. Trong chớp mắt cửa tiệm cũng bị vây quanh đến mức nước chảy không lọt. Nhìn tống dập một thân hồng y, chậm rãi rục ngựa bước đến, trong đầu cô tâm nguyệt bỗng hiện lên câu y phục tươi thắm, ngựa phi nhanh, thời thiếu niên, chẳng phụ thời gian trôi qua. Thật tốt, tống dập trải qua muôn ngàn sóng gió, rốt cục cũng từ hàn môn nhảy vọt trở thành nhân vật phong vân của kinh thành. Mọi người chỉ biết kinh thành bỗng nhiên xuất hiện một vị trạng nguyên lang tài hoa hơn người lại tuấn Mỹ như vậy, nhưng ai có thể ngờ rằng, hai năm trước bọn họ còn vì sinh tôn mà phải chạy nạn đến tận nơi rừng sâu cơ chứ. Lúc này tống dập tỏa sáng rực rỡ trong đám người tựa như mang theo hào quang, ngay cả ánh tả dương trên trời cũng bị lu mờ. Cô Tâm Nguyệt nhất thời nhìn đến ngay người, thậm chí cảm thấy có chút không nhận ra người trước mắt. Người này thật sự là nam nhân ngày ngày giúp nàng đổ nước dừa chân, ủ ấm chăn đệm à. Đang lúc nàng còn đang ngơ ngẩn tống dập đã dừng lại trước mặt cố tâm nguyệt thâm tình nhìn nàng, sau đó chậm rãi đưa tay về phía nàng. Cố tâm nguyệt ngẩn người một chút, sau đó theo bản năng đưa tay đặt lên. Tống dập dùng lực kéo một cái trực tiếp ôm người lên lưng ngựa, đặt trước người mình, phu nhân cùng ta về nhà có được không? Mọi người thấy trạng nguyên làng trước mặt mọi người giải thức ăn cho cầu độc thân, đều không nhịn được mà hùa theo trêu chọc. Cố tâm nguyệt nghe thấy tiếng cười của mọi người, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Tống dập lần lượt cáo biệt người Cố gia, sau đó mang theo Cố Tâm Nguyệt đi về phía nhà mình. Vừa đến cửa, hắn liền thấy Tống Chính Quang và Từ Uyển Ngưng đang dẫn theo hai hài tử đứng ở cửa ngóng trông. Vừa nhìn thấy Tống Dập mang theo Cố Tâm Nguyệt cưỡi ngựa trở về, hai hài tử lập tức hưng phấn chạy lên phía trước cha, cha đã về. Cả nhà cùng nhau bước vào cửa. Buổi tối, trong sân nhà họ Tống đang náo nhiệt bày biện tiệc rượu. Tuy bọn họ chỉ mời Tần Chanh, Ngô Phi Vũ và vài người thân thiết còn có một số bạn học cùng lớp của Tống Dập. Nhưng người cũng ngồi đầy đủ ba bàn. chương 536, ngay lúc chuẩn bị khai tiệc hầu ra của hầu phủ liền mang theo hầu phu nhân cùng với Từ huyền ngưng cũng đặc biệt đến chúc mừng. Bọn họ không chỉ mang đến rất nhiều lễ vật, vừa đến ông ta liền bắt đầu không tiếc lời ca ngợi Tống Dập một phen. So với lúc Tống Dập đến cửa trước đó quả thực là hai bộ mặt. Đã là đến cửa chúc mừng, cũng không có lý đuổi người ta ra ngoài, cố tam thanh chỉ đành đứng dậy thiếu hứng thú sắp xếp bát đũa, sắp xếp hầu ra ngồi ở bàn chính. Hầu phu nhân và Từ huyền ngưng là nữ quyến, liền để cố tâm nguyệt tiếp đãi Trong lúc nâng chén chúc rượu, hầu ra lại bắt đầu một vòng tâm bốc mới. Khen xong tống dập, ông ta liền bắt đầu khoe khoang nữ nhi của mình như thế nào, có gì tốt cầm kỳ thi họa cái gì cũng tỉnh thông. Cô Tam Thanh nghe đến nỗi tay muốn chai sản, hắn bực bội khịt mũi lạnh lùng một tiếng, lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn tiệc cách đó không xa thấy từ tiểu thư tài sắc vẹn toàn đang len lén nhìn mình. Cô Tam Thanh dường như không ngờ nàng ta lại nhìn mình chằm chằm như vậy. Hắn bèn ngại ngùng quay mặt đi, vùi đầu uống rượu. Nhân vật chính của ngày hôm nay tống dập thì lại thản nhiên, hờ hững ứng phó thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô Tâm Nguyệt. Chỉ chỉ hận không thể kết thúc bữa tiệc sớm hơn một chút. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, bữa tiệc mới dần dần kết thúc. Cố Tâm Nguyệt cả ngày nay cũng đã mệt mỏi dã rời, nhưng có lẽ vì quá phấn khích nên nàng chẳng hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Đợi đến khi nàng tắm nước nóng xong, toàn thân thư thái cơn mệt mỏi cũng tan biến đi phân nửa, lúc này nàng mới chuẩn bị đứng dậy trở về phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, nàng đã thấy tống dập đang nằm bất động trên giường. Cố Tâm Nguyệt nghĩ rằng hắn đã uống hơi nhiều rượu nên có lẽ đã say rồi, định gọi hắn dậy thay quần áo đi ngủ. Ai ngờ vừa đi đến trước mặt hắn, nàng đã bị dung nhan khi ngủ của hắn làm cho sững sờ. Tống dập rất ít khi mặc đồ màu đỏ, ngoại trừ lần động phòng hoa trúc được bù đắp lần trước còn lại chính là lần này. Mà lần này là áo gấm màu đỏ do Hoàng thượng ban tặng càng tôn lên vẻ ung dung, đẹp đẽ của hắn. Cô Tâm Nguyệt vừa nhìn vừa âm thầm cảm thán trong lòng, nhất thời không khỏi nhìn đến ngây người. Đúng lúc nàng đang ngẩn ngơ, người trên giường chậm rãi nói: "A Nguyệt thấy ta hôm nay có đẹp không?" Cố Tâm Nguyệt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Đẹp." "Vậy phu nhân có muốn lại gần hơn một chút, nhìn kỹ hơn một chút không?" Tống Dập vừa nói vừa chậm rãi mở đôi mắt đen láy của mình ra. Cố Tâm Nguyệt còn chưa kịp lùi lại đã bị hắn bất ngờ kéo lại. Nàng nhất thời không giữ vững trọng tâm, cả người ngã nhào lên người hắn. Cố Tâm Nguyệt dùng tay chống đỡ, "Đã dậy rồi thì đi tắm rửa đi." Hôm nay mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Không phải A Nguyệt thích ta mặc hồng bào à. Cho nàng ngắm thêm một lát, lát nữa ta sẽ đi tắm Tống dập mím môi cười, sau đó vùi đầu vào cổ nàng. Mùi hương thơm ngát của nữ nhân vừa tắm xong hòa quyện với hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào khoang mũi hắn, khiến hắn vô cùng mê đắm, bỗng nhiên có chút luyến tiếc không muốn buông tay, hắn bèn mặt dày nói, "A Nguyệt hơn một tháng nay vì chuẩn bị cho điện thí, nàng đã lâu rồi không cho ta gần gũi, giờ đã kết thúc rồi, có phải nên bù đắp cho ta rồi không, hửm. chương 537, Cố Tâm Nguyệt thấy hắn như đứa trẻ muốn ăn kẹo, không nhịn được trêu chọc hôm nay đã mệt cả ngày rồi, ngươi còn làm được à? Có được hay không, thử một chút chẳng phải biết ngay à. Vừa nói, hắn liền đưa tay cởi bỏ hồng bào trên người ra. Một canh giờ sau, cố tâm nguyệt đã thoát mồ hôi đầm điền nằm trên giường. Nàng âm thầm hối hận xem ra là tắm cũng vội Nàng yếu ớt xua tay câu xin, đủ rồi. Đủ rồi, ai ngờ tống dập lại giống như cái đói khát ăn không biết ngon giờ. a nguyệt dạo này chăm sóc ta cũng vất vả rồi, hy sinh cho ta nhiều như vậy, sau này cứ để ta chăm sóc nàng. Cố Tâm Nguyệt mơ màng ừ một tiếng, liền nghe thấy hắn nói tiếp chi bằng bây giờ để ta thưởng cho phu nhân. Nói xong, hắn lại cúi người xuống. Đáy mắt Cố Tâm Nguyệt đã đỏ ửng, nàng chừng mắt nhìn hẳn, ngày mai không có việc gì làm à. Ừm, triều đình cho ta nghỉ ba ngày, ba ngày sau mới nhậm chức cho nên chúng ta còn nhiều thời gian, không cần phải vội. Ngày hôm sau, Cố Tâm Nguyệt mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng rõ. Nàng xoay người nhìn sang bên cạnh tống dập đã không còn ở đó. Cố Tâm Nguyệt xoa cái eo đau nhức bèn đứng dậy đi vào phòng thay đồ để rửa mặt, đợi khi nàng thu dọn xong đi ra ngoài thì thấy mọi người đã chuẩn bị ăn sáng. Tống Dập đưa tay về phía nàng, mím môi cười nói: "Tâm Nguyệt, nàng dậy rồi à? Mau lại đây dùng bữa sáng." Cố Tâm Nguyệt thừa dịp mọi người không để ý, lén lút trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Tống Dập che giấu ý cười nơi đáy mắt, giọng nói trở nên như thường. Vừa hay nàng đã tới, hôm qua người đông quá, ta còn chưa kịp trò chuyện tử tế với mọi người. Tống chính quang và mọi người hôm qua trong lúc dùng bữa có nghe nói chuyện Tống dập được bổ nhiệm, nhưng hôm qua người nhiều nên chưa kịp hỏi rõ ràng. Lúc này nghe Tống dập vừa nói như vậy, ông ta liền vội vàng hỏi, đúng rồi, hôm qua nghe nói con sắp đến đông cung nhậm chức. Thái từ thiếu sư là gì vậy? Tống dập gật đầu, giải thích ừm, hôm qua trong cung đúng là đã định rồi, ba ngày nữa con sẽ bắt đầu mỗi ngày đến đông cung nhậm chức. Cố lão đầu và hứa thị đều chỉ biết sơ sơ về chức quan trong chiều càng không biết trước này là làm gì Chỉ là nhìn vẻ mặt của mọi người dường như có chút khó tin Tống chính quang lại tỉ mỉ giải thích cho mọi người một lượt Cố lão đầu và hứa thị nhìn nhau ôi chao, thì ra là đi làm lão sư của thái tử à Vậy chức quan này chẳng phải rất lớn à Tống dập lắc đầu cười nói không lợi hại như mọi người tưởng tượng đâu trên ta còn rất nhiều người lợi hại hơn Chẳng qua thái tử thái sư là chức quan chính nhị phẩm, đã được xem như là phá cách đề bạt rồi, chỉ là... Hứa thì thấy hắn lộ vẻ nghi ngờ, liền truy hỏi, chỉ là gì? Chẳng lẽ có vấn đề gì à? Chuyện này quả thật có chút kỳ lạ, Bắc Việt Quốc từ khi khai chiều tới nay chưa từng có sắp xếp như vậy, không biết là có dụng ý gì? Tống chính quang lên tiếng trước. Vậy thái tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cố tiểu võ tò mò hỏi... Nghe nói là trạc tuổi ngươi, cụ thể thì không rõ, nghe nói là mùa đông năm ngoái mới được lập làm thái tử. Tống dập châm giọng nói, mọi người đừng lo lắng ta chỉ là tạm thời đến dạy thái tử học hành, những chuyện khác không cần phải hỏi đến. chương 538, mọi người gật đầu, có lẽ là hoàng thượng cảm thấy ngươi tài hoa hơn người, vừa hay thái tử cũng đang cần một vị phu tử mà thôi. Tuy trong lòng mọi người đều dâng lên nghi ngờ, nhưng cũng không tiện nói thêm, chỉ có thể đợi Tống dập vào cung rồi tính sau. Ba ngày sau, Tống Dập mà quan phục trong cung ban tặng sáng sớm đã đến Đông Cung. Trong cung phái tiểu thái giám họ trường dẫn Tống Dập đến Điện Văn Hoa, hắn dặn dò tỉ mì một hồi, lại dặn Tống Dập ở trong điện chờ đợi rồi mới rời đi. Chưa đợi được bao lâu Tống Dập đã nhìn thấy một bóng người thiếu niên trẻ tuổi từ phía xa, được mọi người vây quanh đi về phía này. Bóng dáng càng ngày càng gân, càng ngày càng quen thuộc. Chờ đến khi mọi người đến trước điện Tống Dập mới nhận ra người tới lại chính là Tiểu Lục. Tuy trong lòng vô cùng chấn động, nhưng hắn vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, sau đó chắp tay hành lễ về phía người nọ. Lục Uyên nhìn thấy người thân lâu ngày không gặp trước mặt, hắn đè nén sự xúc động trào dâng trong lòng, khẽ mân mê chiếc nhẫn trên tay thản nhiên nói với tống dập tống thiếu sư miễn lễ. Sau đó hắn lại sai thay dám giới thiệu qua loa từng người một cho mọi người, những người đi theo sau Lục Uyên lúc nãy phần lớn đều coi như là đồng liêu của tống dập tống dập lần lượt gật đầu chào hỏi mọi người. Công việc hôm nay của hắn khá đơn giản, chỉ cần làm quen và tìm hiểu bài vở của Thái Tử những ngày trước. Chờ đến giờ thân, các đồng liêu lần lượt tan xuất khung. Tống dập thông thả chậm rãi ở lại đến cuối cùng, chờ mọi người đều đã đi gần hết. Trương Tiểu Công Công lúc sáng dẫn hắn vào mới đi tới Tống Thiếu Sư Thái Tử có lời mời ngài đến thư phòng một chuyến. Thái Tử nói lúc nãy Thiếu Sư giảng có mấy chỗ người còn chưa hiểu rõ lắm, muốn mời Thiếu Sư qua đó giảng giải thêm. Tống dập khẽ gật đầu trên mặt không lộ ra chút ngạc nhiên nào, được phiền công công dẫn đường. Chờ tống dập vào thư phòng, liên nhìn thấy trong thư phòng rộng lớn tiểu lục đang ngồi ngay ngắn ở ghế trên cầm một quyển sách chăm chú đọc. Thấy trương công công đã dẫn người tới, lúc này hắn mới hơi nghiêng đầu ra khỏi trang sách được rồi, các ngươi lui hết xuống đi. Khi thái tử thỉnh giáo người khác dậy bảo vẫn luôn không thích có hạ nhân hầu hạ bên cạnh trương tiểu công công hiểu ý hắn liền lui ra ngoài, sau đó đóng cửa thư phòng lại. Sau khi hạ nhân lùi hết lục uyên mới buông quyển sách trong tay xuống, lộ ra nụ cười danh mảnh cô phụ người có bất ngờ không? Cả ngày hôm nay, trong lòng Tống Dập vẫn luôn âm thầm ngạc nhiên trước sự trưởng thành và thay đổi của cô tiểu lục. Rõ ràng hắn chỉ mới 12,13 tuổi, mà như trong phút chốc đã trở thành người lớn. Lúc này không có người ngoài, thấy hắn cuối cùng cũng buông bỏ sự câu nệ lộ ra nụ cười hồn nhiên vô tư như mọi khi Tống Dập bỗng nhiên cảm thấy cô tiểu lục của trước kia dường như đã trở lại. Hắn không khỏi cong môi cười nói, quả thực đã bị ngươi dọa cho sợ hãi hai lần, lần trước là ngươi bỗng nhiên bị người ta mang đi, còn có chính là lần này. Nhớ tới chuyện rời đi không từ biệt trước kia, Lục Nguyên bỗng nhiên có chút khó chịu, lúc trước ta bỗng nhiên bị người ta mang đi, chắc ra ra và nãi nãi đã bị dọa sợ rồi. Cũng hơi lo lắng, sau khi ngươi đi, chúng ta dò la được tin tức ngươi đến Kinh Thành, liền lập tức đến Kinh Thành, cũng có đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại ở đây, trách không được lại không dò la được tin tức gì. Tống dập giải thích, chương 539, Lục Uyên không khỏi cười khổ nói cô phụ. Năm đó khi hắn với đoàn người xuôi nam, không may gặp phải kẻ gian hãm hại bị rơi xuống nước may mắn được người nhà họ cô cứu giúp. Ban đầu, hắn cũng là vì muốn bảo vệ bản thân nên mới không tiết lộ thân phận thật của mình. Thêm nữa, lúc đó hắn hồi kinh cũng là đường chết lúc bấy giờ hắn mới hạ quyết tâm tạm thời quên đi thân phận của mình cùng người nhà họ cố sống cuộc sống bình thường. Về sau, biên ngoại quân tình nguy cấp phụ hoàng lại phong cho cữu cữu của hắn làm chấn tây đại tướng quân, xuất trinh đi biên ngoại chống giặc. Nhà ngoại của hắn là diệp ra được giao phó trọng trách hai thế lực trong chiều lúc này mới hơi cân bằng một chút cữu cữu của hắn mới bí mật phái người đến đón hắn trở về. Tránh cho việc sinh thêm nhiều chuyện rắc rối, lúc đó ông ta mới trực tiếp mang hẳn đi cũng không để lại manh mối gì. Nghe Lục Uyên thổ lộ xong, tống dập nhịn không được mà khẽ nhíu mày, những ngày tháng ở kinh thành này chắc là không dễ dàng gì nhỉ. Nghe vậy, hốc mắt Lục Uyên không khỏi hơi ửng đỏ. Khổ ư, đó là điều chắc chắn nhưng ai bảo hắn sinh ra đã mang họ Lục, nhà đế vương là bạc tình nhất, sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, cho dù bản thân hắn có muốn hay không cũng đều phải tham gia vào cuộc chiến này. Lục Uyên điều chỉnh lại hơi thở, giả vờ thoải mái nói, hiện giờ ta cũng không coi như chi có một mình, về sau chẳng phải còn có cô phụ à. Nói xong, hai người đều không nhịn được mà cùng cười. Ngay sau đó Tống dập lại kể lại sơ lực những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong nhà trong khoảng thời gian này cho Lục Uyên nghe. Lục Uyên nghe mà say xưa trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ước ao thật muốn đi gặp mọi người, nói chuyện cùng mọi người, còn có cô tiểu võ, đã lâu không được ăn cơm cô cô nấu ta thật sự rất nhớ. Tống dập gật đầu, an ủi muốn ăn cũng đơn giản, lần sau ta bảo cô cô ngươi làm, rồi ta mang đến là được. Vậy cũng được à, Lục Uyên vui mừng nói, nhưng mà cô phụ ngươi nhất định phải cẩn thận những người khác trong cung, tay mắt ở khắp nơi, đến lúc đó ngươi lén mang đến là được. Lúc trước khi cữu cữu ổi tìm ta, đều là phải ám vệ của diệp ra chúng ta cho nên trong cung cũng không biết tìm được ta từ đâu, cũng không biết quan hệ giữa ta với mọi người, cho nên bình thường ở trong cung chúng ta vẫn nên đề phòng một chút thì hơn. Tống dập gật đầu ta biết rồi. Được vậy cô phụ người mau trở về đi, hôm nay là ngày đầu tiên vào cung làm việc chắc cô cô và mọi người đều đang mong người trở về trễ hơn nữa chắc mọi người sẽ lo lắng. Được vậy ta về, bọn họ mà biết được tung tích của ngươi nhất định sẽ rất vui. Ừm, nói xong Tống dập lại đổi sang bộ mặt trầm ổn như thường lệ đi thẳng ra khỏi cung. Lúc Tống dập về đến nhà quả nhiên thấy mọi người đều đang chờ hắn trở về. Ngoại trường Ngọc Nương và Cô Tam Thanh bận coi cửa hàng không thể rời đi, những người khác đều đã đến. mâm cơm thịnh soạn đã được chuẩn bị từ sớm thấy Tống Dập đã về, mọi người vội vàng đứng dậy chuẩn bị dọn cơm tối. Cô Tâm Nguyệt Diều hắn thay y phục thường ngày, sau khi rửa mặt qua loa thì hai người mới cùng nhau đến phòng ăn dùng bữa tối. Trong bữa ăn, Tống Dập được khắp thức ăn cho rất nhiều lần. chương 540 Ngay cả hoài cẩn và tử du cũng đều gấp thức ăn cho hắn, cố tâm nguyệt nhìn thấy mọi người đều quan tâm tới hẳn như vậy, bèn mỉm cười nói, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi vào Đông Cung làm việc, mọi người đều nhắc đến cả ngày, sợ ngươi mệt, sợ ngươi đói hoặc gặp phải chuyện gì đó thế nào. Ở Đông Cung làm việc có mệt không? Thấy mọi người đã ăn gần xong, tống dập mới buông đũa xuống, dịu dàng nói, không mệt. Sau đó hắn lại nghĩ đến chuyện của cố tiểu lục nhìn ba hài từ trên bàn, hắn nghĩ thầm tạm thời vẫn chưa thể để đám hài từ biết được. Hắn bèn quay sang hỏi cô tiểu võ tiểu võ ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì dẫn hoài cần và tử du đến thư phòng ở tiền viện luyện chữ, lát nữa ta qua kiểm tra, lúc ta không có ở đây, ngươi phải nhắc nhở đệ đệ muội muội không được bỏ bê bài vừa hàng ngày. Cô tiểu võ vốn tưởng rằng sau khi cô phụ vào cung làm việc sau này hắn sẽ không phải ngày nào cũng bị giám sát luyện chữ nữa. Không ngờ cô phụ hoàn toàn không quên chuyện này, vừa nghĩ đến việc bản thân là ca ca có trách nhiệm nặng nề. Hắn đành phải rắn giỏi đứng dậy, vội vàng dẫn hoài cần và tử du đến thư phòng viết chữ. Ba hài tử vừa đi tống dập liên đứng dậy đóng cửa phòng, lúc này hắn mới thở vào nhẹ nhõm, hạ giọng nói, mọi người đoán xem hôm nay ta đã gặp ai ở Đông Cung. Nghe vậy, mọi người đều không khỏi sửng sốt, sau đó lại lắc đầu. Bọn họ vừa mới từ Phù Thanh Châu đến đây, ở kinh thành này ngoại trừ Ngô Phi Vũ và Tân tranh ra, thì cũng không quen ai khác. Dù sao cũng không thể là cố tiểu lục chứ. Tống dập không định úp úp mờ mờ với mọi người, bèn nhỏ giọng giải thích là tiểu lục nói chính xác là bây giờ hắn tên là Lục Nguyên chính là vị thái tử vừa mới được lập vào mùa đông năm ngoái ta hôm nay đến Đông Cung tự mình gặp thái tử rồi mới phát hiện ra. Tống dập vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng hô ngạc nhiên bị kìm nén của mọi người. Tiểu lục sao có thể vậy mà hắn lại là thái tử à? Thật hay giả vậy, thật khó tin, đúng vậy, ai mà ngờ được chứ Ôi chao, lúc trước nhìn hài từ đó liền biết hắn xuất thân từ gia đình giàu có, lúc đó chúng ta còn tưởng hắn là con cái nhà ai ở kinh thành này, thật không ngờ lại là thái tử. Ôi chao, thảo nào chúng ta hỏi thăm mãi mà không được tin tức gì thì ra là ở trong cung. Tiếng ngạc nhiên và bàn tán của mọi người mãi không thể bình tĩnh lại được. Qua một lúc lâu tống dập mới tiếp tục kể cho mọi người nghe tình hình của tiểu lục. Sau đó hắn lại dặn dò, sau này mọi người hãy quên cái tên cố tiểu lục đi, đừng nhắc đến trước mặt người ngoài, chuyện này cứ coi như không biết. Cố Đại Sơn gật đầu, đúng vậy, vì hắn cũng vì sự an toàn của chúng ta, sau này mọi người cứ coi như chuyện trước kia chưa từng xảy ra, chỉ là tiểu võ vẫn luôn canh cánh trong lòng tống dập châm ngâm một lát tiểu võ cũng đã lớn rồi, lát nữa ta sẽ nói chuyện riêng với hắn. Được thật ra đây là chuyện vui mới phải, ít nhất chúng ta biết tiểu lục vẫn an toàn, đúng là đạo lý này. Buổi tối, Cố Tâm Nguyệt nghe nói Cố Tiểu Lục muốn ăn đồ ăn nàng làm, bèn lao vào bếp suy nghĩ xem ngày mai Bảo Tống dập mang gì qua đó. Xuân đi đông đến, chương 541. Những ngày tháng bận rộn dường như trôi qua rất nhanh. Khi mùa hè đến, món lẩu thật sự khiến người ta không ưa nổi, Cố Tâm Nguyệt bèn cho ra mắt món xiên que nhúng lẩu lạnh. Lại thêm việc trong không gian đã tích trữ đủ đá, trong tiệm lại cho ra mắt thêm mấy món thạch trái cây và đồ uống lạnh. Kết hợp với món xiên que nhúng lẩu lạnh cay nồng, ăn vào có hương vị rất đặc biệt trong mùa hè oi bức ở Kinh Thành, cũng coi như là cung cấp cho thực khách một nơi giải nhiệt lý thưởng. Nhờ vậy mà cố ra cũng kiếm được một khoản kha khá. Giờ đây, thời tiết ngày càng lạnh, món lẩu xương dê ngày trước lại được đẩy lên vị trí quán quân trong danh sách những món ăn nhất định phải ăn thử ở Kinh Thành. Mà tiệm dưỡng nhan đối diện cũng làm ăn phát đạt, nay trong tiệm đã có tống thanh hoan làm trưởng quầy cố tâm nguyệt cũng bớt được gánh nặng. Mà bên ấy, Ngọc Nương Dạo gần đây cũng đang mải mê nghiên cứu, chẳng mấy chốc nàng ta đã cho ra mắt những loại phấn hương và dược hoàn mới, hình như vào hè thì Giang Thu Tê cũng rảnh ràng hơn nhiều, nên cứ rảnh rỗi là hẳn lại ghé qua. Quan hệ của hai người bọn họ dường như bắt đầu có chút mờ ám kho nói. Thấy biết bao tiểu thư khuê các ở kinh thành đều nghe danh mà tìm đến, để thuận tiện cho những vị khách quý này ghé thăm cố tâm nguyệt lại cho ra mắt dịch vụ thẻ hội viên vàng, bạc đồng. Mỗi loại thẻ với mức giá khác nhau sẽ được hưởng những dịch vụ tương ứng. Chỉ trong chớp mắt biết bao phu nhân tiểu thư ở Kinh Thành đều xem việc sở hữu một tấm thẻ hội viên ở đây làm đề tài bàn tán mới. Còn cô Tâm Nguyệt thì thu ngân phiếu đến mức tay cũng mềm nhữ. Nghe nói mấy tháng nay chuyện làm ăn ở đa vị lâu của tần tranh cũng vô cùng phát đạt. Tuy rằng đã lâu rồi cô Tâm Nguyệt không có thời gian ghé qua, nhưng chỉ cần nhìn vào số tiền lời và các khoản thu nhập khác được gửi đến mỗi tháng là nàng đã rõ mười mươi. Đúng là nàng nằm im cũng có bạc dùng rỉnh còn cố đại sơn và cố nhị dũng, sau khi thu hoạch vụ mùa xong, bọn họ cũng đi theo tân tranh về phủ thanh châu một chuyến, lúc trở về còn giúp mang theo không ít nông sản và thức ăn dự trữ từ trang trải. Trang trại dưới sự quản lý của A Đức ngày càng ăn nên làm ra. Ngoại trừ vài thứ bán cho đa vị lâu, số lương thực còn lại, cố tâm nguyệt nhất quyết không bán, tất cả đều được cất trữ trong không gian. Trong lúc cố tâm nguyệt và mọi người đang bận rộn với việc kiếm tiền thì đêm giao thừa năm ấy cũng lặng lẽ đến. Đối với nhà họ cố, đây vốn là một cái Tết sung túc. Thế nhưng, với triều đình mà nói, thì đây lại là một tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Đến tháng chạp tình hình ở kinh thành bỗng nhiên trở nên căng thẳng, giá lương thực cũng bắt đầu có xu hướng thăng vọt. Chỉ nghe nói chiến sự ở biên ải vẫn rằng co chưa phân thắng bại, tình hình vô cùng nan dài. Cho đến ngày 30 Tết vốn dĩ hôm nay tống dập được nghỉ ở nhà nhưng sáng sớm hắn đã bị tiểu trương công công gọi vào cung. Mãi cho đến hoàng hôn trời dần sầm tối. Bên ngoài cũng bắt đầu có tuyết rơi. Cả nhà vừa chuẩn bị bữa cơm tất nhiên vừa thỉnh thoảng lại ra ngoài ngóng đợi trong lòng thấp thỏm không yên. Mãi cho đến khi trời tối đen như mực bên ngoài mới bỗng nhiên có tiếng xe ngựa vang lên. chương 542 Cố Tiểu Võ vội vàng chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy Tống Dập bước xuống từ trên xe ngựa, hắn vội vàng lên tiếng, "Cô phụ, tại sao bây giờ người mới về?" Mọi người đợi cô phụ sốt ruột lắm rồi. Lời còn chưa dứt, đã thấy trên xe ngựa lại có thêm một người bước xuống. Chỉ thấy người nọ mặc áo choàng màu xanh ngọc cả người như hòa vào với tuyết trắng, không nhìn rõ dung mạo. Mãi cho đến khi người nọ đến gần, Cố Tiểu Võ mới bừng tỉnh, ngạc nhiên thốt lên, Lục Tống Dập vội vàng ngăn hắn lại, ra hiệu cho hai người vào nhà trước. Vừa bước vào sân, Lục Nguyên liền cởi mũ áo choàng xuống, nắm lấy tay cố tiểu võ cười nói tiểu võ ca, dạo này ca có khỏe không? Cố tiểu võ vừa mừng vừa lo, bỗng chốc đỏ hoe cả mắt ta khỏe, nhưng sau này ngươi đừng gọi ta là ca ca nữa. Cố tiểu võ lo lắng xoa tay, nhỏ giọng nói, với thân phận hiện giờ của ngươi mà còn gọi ta là ca nữa ta sợ đôi chân này không nhịn được mà run rẩy mất. Thôi, ngoài này lạnh lắm, mau vào trong sưởi ấm đi. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của hắn, Lục Nguyên liền nhớ đến dáng vẻ cứ thích ra vẻ làm đại ca của hắn trước kia, không khỏi bật cười, được rồi, sau này ta không trêu ca nữa. Hai người vừa cười vừa đi vào phòng ăn, nghe nói tống dập đã về, mọi người vội vàng sắp xếp thức ăn nóng, canh nóng lên bàn. Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa. Thấy Lục Nguyên bước vào trước tất cả mọi người đều ngẩn người, đẩy. Tiểu Lục à không tại sao Thái Tử Điện Hà cũng đến đây? Thấy mọi người có chút hượng gạo, Lục Uyên vội vàng cười giải thích mọi người cứ gọi ta là tiểu lục như trước đây đi. Tối nay trong cùng có chút chuyện không yên ổn ta nhân lúc hỗn loạn bèn đi theo cô phụ đến đây xin bữa cơm, lát nữa phải về ngay. Nghe Lục Uyên giải thích mọi người lập tức bê thêm ghế, lấy thêm chén đũa, vậy thì tốt quái đã cất công đến đây rồi, mau ngồi xuống dùng bữa đi. Phải đấy cơm canh mới bưng lên còn nóng hổi, trên đường đi chắc là ngươi lạnh lắm, mau uống uống chén canh nóng cho ấm người. Còn có cả nồi lẩu này nữa ta nghe A dập nói, người muốn ăn thử món lầu của tiệm nhà chúng ta, mau lại đây. Mọi người nghe Lục Nguyên đến dùng cơm, hình như đều nhớ đến thói ham ăn của hắn trước đây, liền thi nhau gấp thức ăn cho hắn. Trong phút chốc, mọi người dường như quên mất thân phận cách biệt của hắn. Lục uyên cũng không khách sáo, vừa ngồi xuống, hắn liền bắt đầu ăn. Chẳng mấy chốc căn phòng trở nên ấm áp, không khí vô cùng náo nhiệt. Ăn chưa được nửa canh giờ, Lục Nguyên đã đứng dậy, đã đến giờ ta phải về rồi, lần này có thể ra ngoài cùng mọi người ăn bữa cơm tất niên coi như đã thố mãn tâm nguyện của ta. Mọi người dường như vẫn còn luyến tiếc còn nhiều điều muốn hỏi hắn. Nhưng mọi người cũng biết rõ thân phận hiện giờ của hắn có thể ra khỏi cung đã là bất tiện lắm rồi. Nhớ đâu ở lâu, bị người khác phát hiện sẽ rất phiền phức. Chỉ đành lưu luyến tiện hắn ra về. Chờ đến khi xe ngựa biến mất trong màn đêm, mọi người mới trở lại phòng ăn, hỏi thăm tình hình từ tống dập. Thì ra đêm qua, trong cung nhận được tin báo khẩn từ quân doanh. Chiến sự biên cương nguy cấp cần bổ sung khẩn cấp lương thảo và quân đội. Nhưng mấy năm nay, trong dân gian liên tiếp gặp thiên tai hạn hán, mùa màng thất bát năm nay tuy có khá hơn một chút nhưng cũng không thể cứ tiếp tục thế này được. chương 543, cho nên hôm nay, Hoàng thượng triệu tập quần thần vào triều chính là để bàn bạc việc này. Nếu tiếp tục đánh, nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng bổ sung lương thảo. Còn nếu rút quân, tất yếu phải bỏ mấy tòa thành ở biên ải, nói không chừng còn phải cầu hòa. Bất luận là lựa chọn nào, đều là bài toán nan giải. Còn đối với Lục Uyên mà nói, chỉ có một con đường duy nhất là tiếp tế lương thảo, đánh bại giặc ngoại xâm. Nếu không một khi Diệp Tướng quân bại trận trở về, Diệp gia và ngôi vị thái tử của Lục Uyên hiện giờ nhất định khó mà giữ được, nói không chừng còn phải gả người tỷ tỷ duy nhất của hắn đi hòa thân. Hôm nay Lục Uyên phải khó khăn lắm mới thuyết phục được mấy vị lão thân cùng nhau dâng tấu, Hoàng thượng cũng đã gật đầu đồng ý sau khi khai xuân sẽ tiếp tục tiếp tế Lương Thảo. Thế nhưng trọng trách vận chuyển Lương Thảo này đương nhiên lại rơi vào tay Lục Uyên. Nói một cách Mỹ miều lạt rèn luyện, nhưng cho dù hắn khéo tay hay làm đến đâu cũng không thể nào biến ra được Lương Thực với tình hình hiện tại từ trên xuống dưới đều đang thắt lưng buộc bụng thì lấy đâu ra Lương Thảo để đưa đi đây. Nghe Tống Dập giải thích xong, Tống Chính Quang nhịn không được co mày, đây chẳng phải là biến tướng đá quả bóng rách nát này cho tiểu lục hay sao? Hắn còn là một hài tử, sau lưng chỉ có Diệp Gia chống đỡ, mà hiện nay Diệp Gia đang chiến đấu ở Biên Cương, biết làm sao bây giờ. Hơn nữa hiện tại giá lương thực đang tăng vọt triều đình dự định sẽ xuất ra bao nhiêu bạc? Bao nhiêu lương thảo? Tống Dập lắc đầu triều đình nhất định sẽ xuất bạc và lương thảo ra, nhưng vẫn không đủ, chỉ có thể giải quyết vấn đề cấp bách chứ không phải kế lâu dài. Huống chỉ đám người Tây Bắc kia ngày càng lớn mạnh, liên tục xâm phạm biên giới, cứ theo cách đánh hiện tại, không mất từ 3 5 năm e rằng khó mà kết thúc được. Nhưng hiện tại Lương Thảo đã cạn kiệt có lẽ chỉ có thể gắng gượng thêm vài tháng, cuối cùng vẫn phải rút lui. Mọi người đều im lặng châm tư, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng đây cũng không phải là chuyện bọn họ có thể xen vào thấy trời đã khuya, mọi người đành phải lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi đợi đến khi cố tâm nguyệt và tống dập rửa mặt xong nằm trên giường, hai người đều có chút chằn chọc không ngủ được. cố tâm nguyệt nếp vào lòng tống dập khẽ hỏi a dập người có dự định gì không? vừa rồi ở phòng ăn chắc là tống dập sợ mọi người lo lắng, cho nên mới không nói ra dự định của mình. nhưng với tính cách của hắn, sao có thể không có hành động gì? Tống dập nhẹ nhàng mân mê lọn tóc của cô Tâm Nguyệt trầm giọng nói ta dự định sau năm mới, sẽ thay hắn đi một chuyến tự mình đến xem xét tình hình chiến sự ở Tây Bắc tiểu lục hắn bên cạnh đã không còn ai có thể hoàn toàn tin tưởng được nữa. Lương Thảo tuy không nhiều, nhưng cũng là để cứu mạng người ta dự định sẽ đi cùng với đoàn áp tài một chuyến. Cô Tâm Nguyệt ngập ngừng một chút, không nói gì. Đúng lúc tống dập cho rằng nàng không đồng ý, đang nghĩ cách kiên nhẫn thuyết phục nàng, cố tâm nguyệt bỗng nhiên có chút phấn khích bò dậy từ trong lòng hẳn, hay là ta đi cùng ngươi một chuyến. Tống dập khựng lại một chút ngay sau đó mím môi nói, không được quá nguy hiểm. Dọc đường đi nhất định sẽ không yên ổn. chương 544, không những vậy, nàng muốn đi Tây Bắc chắc chắn là vì muốn mang lương thực đến đó. Nếu chẳng may bại lộ, đối với nàng mà nói thật sự quá nguy hiểm. Cố tâm nguyệt nhìn thấu nỗi lo lắng của hắn, dịu dàng nói tiểu lục cũng giống như người nhà của chúng ta, chúng ta không thể nào ngồi yên không quan tâm. Người đã chọn con đường làm quan, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chúng ta không thể chỉ lo cho bản thân, có đôi khi rõ ràng biết là vũng nước đục cũng phải bước vào thử một lần. Người yên tâm, ta tự biết chừng mực ta sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho bản thân. Đúng rồi, rõ ràng tiểu lục biết chúng ta có thứ này trong tay, hắn vậy mà chưa từng mở lời với người à. Tống dập vẫn luôn suy nghĩ về lời nói của cô Tâm Nguyệt bỗng nhiên nghe nàng hỏi như vậy, hắn liền vội vàng lắc đầu nói, hắn chưa từng mở lời, nhưng ta từng nhắc với hắn một chút ý của hắn cũng giống như ta, không muốn nàng mạo hiểm. Hơn nữa tình hình Tây Bắc rất phức tạp cho dù chúng ta giao hết lương thực ra, cũng không thể nào giải quyết được vấn đề lâu dài, trừ khi trừ khi chúng ta phổ biến những loại lương thực sản lượng cao kia ở Tây Bắc, sau đó phổ biến ra toàn quốc có đúng không? Cố Tâm Nguyệt tỉnh nghịch chớp mắt. Tống dập ừ một tiếng, nhưng mà chuyện này không đơn giản như vậy. Cố Tâm Nguyệt lập tức ngồi dậy cười nói: thực ra chuyện này cũng không phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Khó khăn chắc chắn là có, nhưng biện pháp nhất định sẽ nhiều hơn. Có lẽ ngươi vẫn chưa có khái niệm trực quan về thứ chúng ta có trong tay. Nào, tỷ tỷ dẫn ngươi vào xem thử. Tống dập vừa định góp ý về cách dùng từ của nàng, thì bỗng nhiên bị Cố Tâm Nguyệt kéo vào một nơi sáng sủa. Trước kia Cố Tâm Nguyệt đã xác nhận không gian này có thể mang người vào. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội, nên đây là lần đầu tiên tống dập đi vào. Ban đầu tống dập thưởng không gian mà cô Tâm Nguyệt nói chỉ là một nơi hỗn độn, không ngờ tới nơi này lại sáng sủa sạch sẽ như vậy. Dường như rộng lớn đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Tất cả vật tư đều được phân loại rõ ràng xếp thành hàng dài. Cố tâm nguyệt kéo tống dập đi một hồi, vừa đi nàng vừa chỉ vào kho lương thực bên cạnh giới thiệu từ khi chúng ta đến Đại Sơn, ta đã bắt đầu tích trữ những lương thực và hạt giống này, củ năng, bắp và khoai tây thì không cần ta giới thiệu nữa chứ. Chúng ta làm miến rong chỉ dùng một phần rất nhỏ, khoai tây cũng chỉ dùng một ít khi làm món ăn kèm, còn lại phần lớn đều tích trữ ở đây. Còn có lúa mì và lúa nước của chúng ta, đều là giống tốt mà Bắc Việt Quốc không có, sản lượng có thể tăng lên gấp mấy lần những thứ này ngoại trừ chúng ta và trang trại của Ngô Phi Vũ bí mật gieo trong ra cơ bản xem như chưa từng xuất hiện trước kia ta tích trữ những thứ này chính là vì chờ đợi ngày hôm nay hiện tại ngươi cảm thấy con nắm chắc hay không bàn tay tống dập đang nắm lấy tay Cố Tâm Nguyệt khẽ run một loại cảm xúc khó tả như muốn tuôn trào trước kia những thư Cố Tâm Nguyệt làm ở trang trại tuy hắn rất rõ giá trị của những thứ đó nhưng lúc ấy chỉ nghĩ nàng làm vậy là vì muốn kiếm bạc không ngờ hắn đã đánh giá thấp nàng Thì ra nàng đã có sự tính từ sớm, chính là vì chờ đợi ngày hôm nay. Chương 545, làm sao hắn có thể không biết những thứ này có thể cứu cả quốc gia và bách tính. Nhưng hắn không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ cần nghĩ đến việc Cố Tâm Nguyệt có thể vì vậy mà gặp rắc rối, hắn liền không muốn nghĩ tới. Không ngờ, tấm lòng của A Nguyệt còn rộng lớn hơn cả hắn. Tống dập đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cúi đầu nói khẽ với cô Tâm Nguyệt được sang năm chúng ta cùng đi, chỉ là dọc đường đi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, hai ngày nữa ta sẽ tìm tiểu lục thương lượng, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Ừm, việc thu xếp trên đường chúng ta hãy bàn bạc sau, nhưng cũng không cần quá lo lắng ta có không gian, nếu không được thì chúng ta có thể trốn vào trong đó, chỉ là bề ngoài vẫn phải chuẩn bị thêm lương thực để che mắt người khác. Ừm, còn phải tìm thêm vài người giúp đỡ đáng tin cậy, nàng thấy ngô phi Vũ thế nào. Dường như hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, hơn nữa Tây Bắc là nơi hắn quen thuộc có người quen ở đó, bí mật của nàng cũng không lo bị tiết lộ. Tống dập đề nghị, cố tâm nguyệt suy nghĩ một lát gật đầu chờ thêm hai ngày nữa, khi nào các ngươi quyết định xong xuôi, chúng ta sẽ hỏi ý kiến của hắn tốt nhất nên điều thêm vài người từ trang trại của chúng ta đến Tây Bắc hội họp, việc gieo chồng ở địa phương cũng cần có người hướng dẫn, chỉ dựa vào mấy người chúng ta e rằng không đủ. Ừm, lương thực đã được giải quyết còn lại chính là bạc, những thứ này tiểu lục không thể để nàng phải bỏ ra vô ích, chỉ là hiện giờ quốc khố đang trống rỗng, không biết hắn còn có thể lấy ra được bao nhiêu. Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tỉnh quái, quốc khố trống rỗng, nhưng chắc hẳn những vị đại thần và thương nhân giàu có ở kinh thành này không thiếu bạc chứ. Ý nàng là tống dập tò mò liếc nhìn nữ tử trước mặt bỗng chốc trở nên tỉnh danh hơn. Tùy hắn biết nàng luôn rất thông minh, nhưng hôm nay nàng dường như lại một lần nữa khiến hắn phải thay đổi cách nhìn. Ánh mắt hắn nhìn nàng bất giác thêm vài phần si mê. Cố tâm nguyệt khẽ vẫy tay, ra hiệu cho hắn cúi người xuống. Sau đó, một hơi thở nóng hổi phả vào tay hẳn. Một lúc sau, cố tâm nguyệt rốt cuộc cũng nói xong ý tưởng ban đầu của mình, nàng dừng lại một chút rồi nói chuyện này ngươi và tiểu lục bàn bạc kỹ càng lại, dù sao hai người các ngươi cũng hiểu rõ những vị đại thần kia hơn, hãy nghĩ cách để bọn họ tham gia. Ừm, việc còn lại cứ giao cho ta lo liệu. Tống dập thấy nàng ngáp ngắn ngáp dài, đau lòng nắm lấy tay nàng, chúng ta về nghỉ ngơi sớm thôi. Ngày hôm sau, lúc cố tâm nguyệt thức dậy thì tống dập đã không còn trong phòng. Hỏi ra mới biết thì ra trời vừa sáng hắn đã vào cung rồi. Mãi đến quá trưa, hắn mới quay về cố tâm nguyệt vội vàng kéo hắn lại hỏi tiểu lục đồng ý rồi à. Ừm, ban đầu hắn còn có chút không yên tâm, muốn chúng ta chờ thêm một thời gian nữa, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng mạo hiểm, sau đó ta khuyên nhủ một phen thì hắn mới đồng ý. Chuyện yến tiệc hắn sẽ tâu với hoàng thượng, hoàng thượng lên tiếng các vị đại thân cho dù không muốn cũng sẽ nể mặt. Cố Tâm Nguyệt gật đầu, bắt đầu bàn bạc chi tiết về buổi yến tiệc với Tống Dập. Mùng năm Tết là ngày người dân vui mừng nghênh đón thần tài. Chương 546. Từ sáng sớm, đông cung đã bắt đầu nhộn nhịp, cung nữ thái giám ra ra vào vào. Mọi người đang bận rộn bày trí yến tiệc trong chính điện, chỗ ngồi được chia làm hai, hai bên trái phải được bày trí riêng biệt. Khách được mời hôm nay cũng được chia thành hai nhóm. Một nhóm là các vị đại thần trong chiều, nghe nói Thái tử Điện Hạ được Hoàng thượng Ban chỉ tự mình hạ thiếp mời các vị đại thần đến dự tiệc. Một là để cùng đón năm mới an ủi vất vả của các vị đại thần trong một năm qua. Hai là nghe nói Thái tử đã tìm được một số loại rau cụ quả hiếm có từ bên ngoài, muốn mời các vị đại thần đến dùng bữa tiện thể làm thơ uống rượu. Các vị đại thần cho rằng Thái tử Điện Hạ vừa mới nhậm chức có thể hắn đang nghĩ cách để thu phục lòng người. Bọn họ chỉ cười thầm, không coi là chuyện to tát. Nhưng hoàng thượng đã lên tiếng, chắc chắn bọn họ phải nể mặt dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm. Nhóm còn lại là các thương gia nổi tiếng trong kinh thành. Tuy rằng trong số các thương gia có không ít hoàng thương, thường ngày cũng tiếp xúc với không ít quan lại. Nhưng cơ hội được thái tử điện hạ đích thân mời như thế này thật sự chưa từng có. huống chỉ những vị đại thần kia ở kinh thành thường ngày còn nhìn người khác bằng nửa con mắt vốn dĩ đã không ưa gì những thương nhân như bọn họ. Nay nghe nói có cơ hội như vậy. Bọn họ vậy mà cũng có thể cùng thái tử điện hạ và các vị đại thần tham dự yến tiệc Đặc biệt là nghe nói vị tân khoa trạng nguyên năm ngoái cũng sẽ có mặt sẽ cùng mọi người làm thơ uống rượu Mọi người đều vui vẻ đồng ý trong lòng âm thầm mong đợi lúc hai nhóm người đến đông đủ yến tiệc chính thức bắt đầu Ban đầu quả thật yến tiệc chẳng có gì khác thường Cho đến khi tống dập làm hai bài thơ ca ngợi binh sĩ biên cương thì không khí mới trở nên sôi nổi Là con dân Bắc Việt Quốc vừa nghe kể về chiến trường biên ải ác liệt ai nấy đều âm thầm sụp sôi khi thế. Ngoại trừ vẻ mặt của vài vị đại thần chủ trương hòa thân gia thì những người còn lại đều lên tiếng tán dương. Cộng thêm việc rất nhiều văn nhân thi sĩ đứng lên ca ngợi bầu không khí yến tiệc đã được đẩy lên cao trào. Ngay lúc đó, từ chỗ ngồi của các thương nhân, một vị thương nhân trẻ tuổi bất ngờ đứng dậy tiểu dân tần tranh đến kinh thành chỉ mới vài năm, được Hoàng Ân che chở đều nhờ binh lính nơi biên ải lấy máu thịt đổi lấy thay bình. Tiểu dân mới có thể yên tâm buôn bán ở kinh thành tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng muốn góp chút sức mọn nguyện hiến ba nghìn lượng bạc cho tướng sĩ nơi biên ải, không thể để anh hùng của chúng ta phải bụng đói ra trận. Hắn vừa rứt lời chỗ ngồi của các thương nhân liền như nổ tung. Rất nhiều người từng nghe danh Tần tranh, mặc dù hắn mới đến Kinh Thành không lâu nhưng rất nhanh đã có chỗ đứng vững chắc. Hơn nữa hắn dựa vào bản lĩnh của mình, liên tiếp đưa ra những món ăn mới ở tiểu lâu, buôn bán ngày càng phát đạt. Không ít người có ý muốn lôi kéo hắn. Lúc này nghe hắn chủ động quyên góp, bọn họ lại bất chợt liên tưởng đến mục đích thái tử bỗng nhiên cho gọi bọn họ đến. Mọi người bỗng nhiên đều ngộ ra. Thì ra yến tiệc này còn có ý nghĩa này. Nếu đều phải rút bạc chi bằng bọn họ tranh thủ tạo ấn tượng tốt mà chủ động dâng lên. Biết đâu có thể được thái tử điện hạ để mắt cũng coi như tạo dựng chút danh tiếng ở kinh thành. chương 547. Thế là đám thương nhân đứng dậy, nhao nhao hô lên. Tiểu dân nguyện hiến 2.000 lượng an ủi tướng sĩ vất vải. Tiểu dân nguyện hiến 3.000 lượng, còn có tiểu dân ta hiến 1.000 lượng. Lục uyên thấy các thương nhân bắt đầu quyên góp trong lòng không khỏi âm thầm kích động tốt các vị có lòng như vậy ta thay mặt các tướng sĩ cảm tạ mọi người người đâu ban thưởng thái tử vừa dứt lời đã thấy các nha hoàn bưng khay nối đuôi nhau lần lượt bước vào sau đó liền thấy trước mặt những thương nhân vừa rồi quyên góp đều được đặt thêm vài đĩa nhỏ có dâu tây đỏ mọng dưa chuột xanh mát trộn chua ngọt còn thêm vài món rau xanh mướt trong ly liu ly li, trước mặt còn được rót nửa ly rượu đỏ Mọi người còn đang không biết làm sao, liên nghe thấy thái tử lên tiếng, đây đều là sơn hào hải vị mà ta vất vả tìm kiếm, mùa đông ở kinh thành lạnh lẽo, chắc hẳn mọi người cũng giống như ta, lâu rồi chưa được ăn rau quả tươi mới, mau ăn thử xem. Mọi người nghe vậy, vội vàng ăn thử, trong phút chốc tiếng thán phục vang lên không ngớt, IBCM3, vừa rồi ăn nhiều thịt cá như vậy. Mọi người phần nào cũng đã ngấy thêm vào đó, trong điện lại ngày càng nóng, lúc này được ăn vài miếng rau quả tươi mới, hương vị quả thực tuyệt vời không sao tả siê ti. Hơn nữa bên ngoài trời đông giá rét những món rau này lại như vừa mới được hái từ ngoài vườn vào vậy. Tuyệt vời, đúng lúc đám thương nhân đang ăn uống vui vẻ thì sắc mặt các vị đại thần lại có chút khó coi. Không phải nói có sơn hào hải vị chiêu đãi à, đã nhìn thấy, nhưng tại sao bọn họ còn chưa được ăn? Chẳng lẽ bọn họ cũng phải quyên góp bạc mới ăn được? Các vị đại thần nhìn nhau, dường như không ai muốn đứng dậy trước. Bạc thì bọn họ có, nhưng quan trọng là còn phải nhìn sắc mặt dung ra. Lúc này, Lục Nguyên như bừng tỉnh, xấu hổ nói, ôi chao, xem ta này, chỉ mải vui mà quên mất các vị đại nhân, mau, dâng Mỹ, tiểu sơn hào hải vị lên đây. Các mâm món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng lại được bưng lên. Vừa ăn thử một miếng, những bất mãn trong lòng các vị đại thần liền tan biến như tuyết gặp nắng. Dù sao bọn họ cũng là những vị đại thần trụ cột của triều đình, thái độ của thái tử điện hạ đối với bọn họ tất nhiên phải khác. Cho dù bọn họ không quyên góp bạc thì hắn cũng sẽ cho bọn họ ăn uống no nê. Thế nhưng có những vị đại thần thật thà lại cảm thấy không ngồi yên được nữa, vừa ăn vừa uống, ngay cả đám thương nhân đối diện cũng có ý thức quyên góp tiên cho vùng biên ải. Bọn họ đường đường là đại thần triều đình, sao có thể vì nhìn sắc mặt người khác mà vứt bỏ đi giới hạn của bản thân. Thế là, phía các vị đại thần cũng có người chủ động đứng dậy quyên góp. Lục Uyên hài lòng gật đầu, đã vậy, ngày mai ta sẽ tấu trình Phụ Hoàng, niêm ít số bạc mà mọi người quyên góp hôm nay ở khắp nơi trong thành, để cho bá tánh biết các ngươi không phải là những tên tham quan ô lại, mà là những người luôn ghi nhớ đến an nguy của bá tánh và tướng sĩ. Vừa dứt lời, các vị đại thần liền đứng dậy, đồng ý với đề nghị của hắn. Có vài vị đại thần lộ vẻ khó xử, hôm nay vội vàng ra khỏi phủ, hạ thân không mang theo bạc. Không sao, cứ ghi sổ trước chờ ngươi quay về rồi sai người đem bạc tới bổ sung sau cũng được. Cuối cùng, bất kể trong túi có bạc hay không, những ai có mặt ở đây hôm nay đều không ai thoát được. chương 548, đợi đến lúc số tiền quyên góp được ghi chép đầy đủ, lại được trình lên cho Lục Uyên xem xét. Lục Uyên nhìn danh sách sắc mặt ngày càng nghiêm nghị, một lúc sau hắn mới chậm rãi nhìn về phía các vị đại thần. Hắn chậm rãi nói. Không ngờ các vị đại thần lại thanh niêm đến vậy, số tiền này ghi lại một chỗ, từ cao đến thấp quả thực không đẹp mắt cho lắm. Cả đại điện bỗng chốc im lặng, một vị đại thần đứng dậy, trên mặt lộ vẻ khinh thường, thái tử điện hạ chúng thần chỉ sống nhờ vào bổng lộc triều đình, nuôi sống cả gia đình đã không dễ dàng gì, sao có thể so sánh với những thương nhân giàu có kia chứ? Đúng vậy, đúng vậy, những tiếng phụ hòa cũng vang lên từ phía dưới. Lục Uyên thầm cười lạnh, chẳng lẽ trước khi phát thiếp mời, hẳn chưa từng cho người điều tra rõ gia sản của bọn họ à? Những kẻ này tuy rằng nhận bổng lộc của triều đình, nhưng cũng không thiếu những mánh khóe kiếm chác lén lút sau lưng triều đình. Bọn họ bây giờ giống như lũ muỗi hút máu no căng, cũng đến lúc phải cho bọn họ nôn ra rồi, Lục Uyên nhíu mạch, giả vờ khó xử, nếu vậy số lượng này thật sự khiến ta không hài lòng. Hay là thế này, các vị thương nhân, không biết mọi người thấy những loại rau quả hôm nay thế nào? Các thương nhân tuy không hiểu ý trong lời nói của thái tử, nhưng vẫn đồng loạt đáp rất ngon rất ngon. Nếu ta có thể cung cấp một loạt rau quả như vậy, các người có muốn mua không? Giá cả nhất định phải chăng, hơn nữa toàn bộ số bạc thu được sẽ xung vào quân lương. Giới thương nhân đều là những người nhạy bén, lúc ăn thử những loại rau quả tươi ngon này, bọn họ đã sớm có ý định tìm hiểu. Không ngờ thái tử điện hạ lại có thể thay bọn họ sắp xếp, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thế là tất cả đều gật đầu đồng ý. Lục Uyên lại nói tiếp chỉ là thứ này vô cùng quý hiếm cho ta ba ngày, ta sẽ cố gắng chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Ai có hứng thú thì có thể đăng ký trước ba ngày sau chúng ta sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá. Đến lúc đó, ta sẽ lấy vài món chân phẩm từ bảo kho ra, nếu chư vị có hứng thú thì có thể ra giá, số bạc thu được cũng sẽ dùng để hỗ trợ quân đội Tây Bắc. Vừa dứt lời, hai bên lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Tống dập trình lại y phục đứng dậy chắp tay nói, hạ thần cũng có vài bức thơ họa tuy không thể sánh bằng chân bảo của điện hạ, nhưng nếu mọi người không chê, hạ thần xin được góp một phần công sức coi như chút lòng thành của mình đối với tướng sĩ nơi biên ải. Chỉ mong sao biên cương sớm được yên bình tướng sĩ của chúng ta không còn phải chịu cảnh gió rét đói khát. Lục Uyên hài lòng gật đầu tống thiếu sư có lòng rồi, không biết còn vị đại thần nào nguyện ý góp một chút tâm ý cho tướng sĩ nơi biên cương nữa không? Cả chiều thần bỗng chốc thấy tình thế chẳng lành, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Thần nguyện dâng lên một bức tự họa của mặt ra, vị thần xin dâng lên, chờ đến khi tiếng bàn tán dần lắng xuống, lục uyên mới gật gù hài lòng, các vị đại nhân thật có lòng. Vậy chúng ta hẹn nhau ba ngày nữa, số giao quà còn lại hôm nay, mọi người đem về chia cho người nhà cùng thưởng thức. Sau khi yến tiệc tàn, vẻ mặt mọi người kẻ vui người buồn. Các thương nhân tuy quyên góp không ít bạc nhưng vừa nghĩ đến việc sắp được cùng các vị đại thần ghi danh trên bảng tư thiện lại còn xếp trên cả những người đó, bọn họ coi như cũng được nở mày nở mặt một lần. chương 549, nghĩ đến buổi đấu giá 3 ngày nữa, lúc đó ngoài rau quả tươi ngon do Thái Tử Điện Hạ mang đến ra chắc chắn còn có không ít bảo vật quý hiếm. Đến lúc đó, bọn họ nhất định phải mang theo đủ ngân phiếu, gặp thứ gì vừa ý là có thể mua sắm thỏa thích. Bên phía các vị đại thần cũng đã bắt đầu hiểu ra. Ban đầu bọn họ còn tưởng thái từ điện hạ muốn lôi kéo mình, nếu không tại sao hắn lại không chịu kiến toàn bộ văn võ bá quan trong chiều, mà lại chỉ mời mỗi bọn họ chứ. Thì ra là nhắm vào túi tiền của bọn họ. Hôm nay, những người đến đây quả nhiên đều là những người gia sản giàu có, ngày thường vơ vét không ít. Sau khi ngẫm nghĩ thông suốt, sắc mặt các vị đại thần liền trở nên khó coi. Một là, rõ ràng bọn họ đã quyên góp bạc nhưng khi dán bảng lại bị xếp sau đám thương nhân kia. Hai là, ban đầu bọn họ còn thường mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ phía sau còn có chiêu trò khác đang chờ bọn họ. Ai nấy đều phải quyên góp đồ vật để bán đấu giá chẳng lẽ ngươi lại không quyên à? Nhưng tại sao lại cứ nhằm vào đám người bọn họ chứ? IBCM1 Hôm nay, nhà họ dung của phủ dung quốc công cũng phái lão quốc công đến dự tiệc ban đầu ông ta cũng chỉ định đến xem náo nhiệt nào ngờ lại bị moi mất một khoản kha khá. Thật sự lão ất ức đến nghẹn khuất vừa ra khỏi đông cung, ông ta liền lập tức tiến công cầu kiến dung quý phi. Sau khi dung quý phi nghe ca ca nhà mình than thở, bà ta chẳng những không hề tức giận ngược lại còn vô cùng đắc ý. Sau đó bà ta lại khẽ cười ca ca theo muội thấy, hắn chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa có thể giở trò gì được chứ, chẳng qua chỉ là dẫy chết vô ích mà thôi. Toàn bày cho con nít, không ra thể thống gì, đã muốn chơi thì chúng ta cứ việc phụng bồi đến cùng. Lát nữa muội sẽ sai người đến kho chọn vài món, đến lúc đó cũng mang đi bán đấu giá, muội muốn xem hắn còn có thể nhảy nhót được bao lâu. Chỉ sợ lần này càng nhảy nhót cao thì sau này ngã xuống càng đau đấy Lão Quốc công nhìn muội muội đầy tự tin trước mặt nghi ngờ hỏi, ý của muội muội là không phải muốn đưa Lương Thảo đi à, đến lúc đó phái người hộ tống hắn một đoạn, đến Tây Bắc nơi dân cư thưa thớt, rồi cho người phóng hỏa thiêu rụi, thân không biết quỷ không hay, ngân ấy quân nhu Lương Thảo trong phút chốc biến thành cho bụi ca nói xem liệu hoàng thượng có trách tội xuống không. Lão Quốc công hài lòng gật đầu, được, muội muội yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ừm. Dung Quý Phi vừa gật đầu, vừa thuận tay cầm lấy một quả dâu tây trong đĩa trên bàn, đây chính là thứ quả mà hôm nay các ngươi đã an à. Cắn một miếng ánh mắt Dung Quý Phi hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó thản nhiên nói, hương vị cũng được đấy, đến lúc đó nhớ lấy cho muội thêm một ít. Hôm nay Yến tiệc thu hoạch được không ít thứ, chuyện thái từ điện hạ hạ mình quyên góp cho tướng sĩ Biên Cương cũng nhanh chóng được lan truyền trong thành. Đồng thời cũng tạo nên thanh thế cho buổi đấu giá ba ngày sau. Vài vị đại thần vốn không nằm trong danh sách cắt máu cũng chủ động dâng tặng bảo vật gia truyền, muốn thái từ điện hạ hỗ trợ bán đấu giá. Đặc biệt là sau khi biết được dung phi nương nương cũng phái người đưa đồ đến, những vị đại thần còn đang do dự cũng đã đưa ra quyết định. chương 550, thế là buổi đấu giá được truyền từ trong cung ra ngoài cung. Đông ra của đa vị lâu là tần tranh cũng nhờ một lần vung tay mà có được quyền tổ chức coi như cũng là một lần quảng cáo miễn phí cho cửa hàng của mình. Bạc đã có chuyện áp tài lương thảo xem như cũng đâu vào đấy. Bên phía cố ra bắt đầu mở cuộc họp gia đình. Chuyện cố tâm nguyệt cùng tống dập đi Tây Bắc đã được quyết định, nhưng hai người chỉ đi rồi về ngay, sau khi thu xếp ổn thỏa bên đó sẽ lập tức quay về, không nán lại quá lâu. Nghĩ đến bản lĩnh của cố tâm nguyệt mặc dù hứa thị và cố lão đầu khá lo lắng, nhưng cuối cùng bọn họ cũng vẫn đồng ý. Cố tâm nguyệt chỉ lo lắng cho hai hài tử hoài cần và tử du. Từ khi xuyên không đến đây, nàng và hai hài tử vẫn luôn như hình với bóng. Ban đầu nàng còn tưởng lần này mình phải đi xa, hai hài tử nhất định sẽ buồn bã mấy ngày, lúc nàng đang dối rắm không biết nên làm công tác tư tưởng cho hai hài tử như thế nào thì thấy tống dập lén lút nói nhỏ với hai hài tử vài câu, hai hài tử liên vui vẻ đồng ý. Bên ngô phi vụ cũng đã quyết định xong, hắn đã đi trước về phù Thanh Châu thu xếp việc vận truyền lương thực. Ngoài lương thực và hạt giống trên trang trại của cố gia và trang trại của mình, hắn còn phải bố trí thêm một số người giỏi trông trọt ở trang trại đi cùng. Ngô Chi phủ tuy không muốn con trai nhúng tay vào, nhưng nay thấy con trai cuối cùng cũng tìm được đất dụng võ, ông ta cũng đành mặc kệ hắn. Ngoài ra, ban đầu tống chính Quang Vốn cũng muốn ở đi cùng. Tuy mười mấy năm rồi ông ta không lên chiến trường, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này ông ta vẫn nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa những năm nay ông ta vẫn luôn kiên trì rèn luyện thân thù cũng không hề thụt lùi. Nếu ông ta có thể đi cùng Tống Dập và Cô Tâm Nguyệt trên đường cũng có người để ý. Tống Dập suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu nói con và Tâm Nguyệt sẽ tự bảo vệ tốt cho mình, cha mới về chưa lâu cũng vừa mới đoàn tụ với mẫu thân hay là ở lại kinh thành chăm sóc bà ấy đi. Cố Tâm Nguyệt cũng lập tức gật đầu đồng ý, cha cha cứ ở lại đi, trên đường chúng ta đi đã có người đi theo bảo vệ, ngược lại chúng ta đi rồi, lo lắng lỡ như trong nhà có chuyện gì, có cha ở lại, con và A Dập cũng yên tâm. Tống Chính Quang còn muốn kiên trì, lại bị cố nhị dũng lập tức cắt ngang, nhạc phụ người nghe lời bọn họ ở lại kinh thành đi, để con đi cùng bọn họ. Cố Tâm Nguyệt vừa định từ chối, liên lại nghe thấy Cố Nhị Dũng kiên trì nói: Muội muội, muội cứ để ta đi cùng đi. Từ khi đến kinh thành lập nghiệp, các người ai cũng tìm được việc mình có thể làm, giống như Tam đệ đang tung hoành ngang dọc trong cửa hàng. Ta có một thân sức lực này ngược lại không có đất dụng võ. Nói thật, ta cũng muốn thừa lúc còn trẻ xông pha một phen. Sau này cũng để cha, mẫu thân và thanh hoan theo ta hưởng phúc. Nghe vậy, Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt nhìn nhau, đều gật đầu cũng được nhị ca đi theo chúng ta. Chúng ta cũng yên tâm hơn một chút, chỉ là thanh hoan muội muội huyền. Tống thanh hoan bị gọi tên, về mặt lo lắng, sau đó nàng ấy khó khăn lên tiếng ca tàu tàu, Muội có thể đi theo cùng không? Nhưng muội tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho huynh tàu, ban ngày huynh tàu bận rộn, muội sẽ ở lại chỗ ở dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm chờ huynh tàu bận việc xong quay về còn có thể ăn một bữa cơm nóng. chương 551, Tống dập trầm ngâm Vẻ mặt Tống Thanh Hoan đầy mong đợi nhìn về phía cô Tâm Nguyệt câu cứu, cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một chút liền gật đầu, hay là mang theo Thanh Hoan cùng ở đi, hai nữ nhân chúng ta vừa khéo trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau. Tống dập bất đắc dĩ gật đầu thôi được vậy bốn người chúng ta cùng ở, lỡ như ta và nhị ca có chuyện gì, muội nhớ phải bám chặt lấy tàu tàu. Tống Thanh Hoan ngoan ngoãn gật đầu ôm lấy cánh tay cô Tâm Nguyệt ca ca yên tâm, muội nhất định sẽ đi theo tàu tàu từng bước không rời. Khóe miệng Tống dập giật giật không dễ gì phát hiện, vậy thì không cần. Xong rồi, hình như hắn đã tự đào hố trôn mình. Một ngày trước khi khởi hành, đúng vào ngày rằm tháng riêng, Tết Nguyên Tiêu. Vì được nghỉ, không ít đồng liêu của Tống dập lần lượt đến nhà bái phỏng. phu thê hầu ra vậy mà cũng dẫn theo thư huyền ngưng đến, nề mặt thư thị, mọi người chỉ đành tiếp tục hời hợt ứng phó bọn họ. Sau khi biết được cố tâm nguyệt cũng sẽ cùng đi biên ải, hầu ra nhịn không được co mày, không đồng ý nói quốc gia đại sự, ngươi mang theo nữ quyến đi cùng, có phải là có chút hồ đồ rồi không? Trên đường lỡ có gió thổi nắng gắt đau đầu cảm mạo chẳng phải sẽ làm lỡ đại sự à? Nét mặt tống chính quang và từ thị bỗng trở nên không vui. Hầu phu nhân vội vàng phụ họa, hầu ra nói chí phải phận nữ nhỉ chúng ta, nên an phận ở nhà, những việc vất vả bên ngoài cứ để nam nhân lo liệu là được rồi, tâm nguyệt người nói xem ta nói có đúng không. Cô tâm nguyệt bất ngờ bị gọi tên, nàng còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy giọng nói thông thả của tống dập vang lên, không có an nguyệt bên cạnh ta ăn ngủ không yên, dù thế nào cũng phải mang theo nàng ấy bên cạnh còn lộ trình ta đã thu xếp ổn thỏa, không cần hầu ra và hầu phu nhân phải nhọc lòng vừa dứt lời sắc mặt hầu ra và hầu phu nhân liền trở nên khó coi mọi người thấy tống dập thản nhiên phát cầu lương như vậy đều không nhịn được mà che miệng cười trộm cố tâm nguyệt bị mọi người trêu chọc đến đỏ mặt nàng liếc mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây tội rồi đứng dậy nói với tư thị mẫu thân con ra ngoài tiệm một lát tư thị mỉm cười gật đầu dịu dàng nói đi sớm về sớm dục bọn họ về sớm một chút tối nay cả nhà còn cùng nhau ăn tết cố tâm nguyệt ngoan ngoãn gật đầu rồi chuẩn bị ra ngoài Từ huyền ngưng cũng liền đứng dậy, nói với Từ thị cô cô con cùng đi với biểu tàu ra tiệm xem một chút, dạo này mặt con hay nổi mụn tiện thể nhờ Ngọc Nương xem giúp. Nói xong, từ huyền ngưng liền đứng dậy, bước đến khoác tay cố tâm nguyệt. Hầu phu nhân vừa định ngăn cản, liền nghe thấy tư thị lên tiếng, để con bé đi đi, người trẻ tuổi không chịu ngồi yên đâu, không cần phải ở đây hầu chuyển. Hầu phu nhân bất đắc dĩ ngậm miệng, hung giữ lườm nữ nhi một cái. Cô tâm Nguyệt dẫn từ huyền ngưng đến trước cửa tiệm, vừa định bước vào tìm Ngọc Nương từ huyền Ngưng liền ấp úng nói biểu tàu tàu cứ vào lo việc trước đi muội ở đây dạo chơi một lát lát nữa sẽ đến tìm Ngọc Nương cô Tâm Nguyệt thấy nàng ta có vẻ thần thần bí bí nàng cũng không vạch trần bèn gật đầu nói vậy muội đừng chạy lung tung chú ý an toàn Ừm, tàu cứ yên tâm tàu mau vào lo việc đi chương 552 chờ cô Tâm Nguyệt lên lầu quay đầu lại liền thấy từ huyền Ngưng chạy như bay về phía tiệm đối diện Cố Tâm Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu cười, vừa lúc bị Ngọc Nương nhìn thấy Tâm Nguyệt chuyện gì mà vui thế. Cố Tâm Nguyệt bèn kể chuyện từ huyền ngưng lén chạy sang tiệm đối diện cho nàng ta nghe. Ngọc Nương cũng cười nói, tuổi trẻ thật tốt, tình yêu ập đến, có muốn ngăn cũng không được. Bên kia từ huyền ngưng đi đến tiệm lầu đối diện, thấy cô Tam Thanh đang tiếp khách đợi hắn bận rộn xong trở lại quầy, nàng ta mới vội vàng bước tới. Cô Tam Thanh ngẩn đầu lên nhìn, theo bản năng trêu chọc hôm nay sao lại một mình thế này. Chẳng lẽ là đến tìm ta? Từ huyền ngưng hư một tiếng tưởng bởi Ta đi theo cha và mẫu thân đến nhà ngươi tiễn biểu ca, vừa rồi cùng biểu tàu ra ngoài đi dạo, đi dạo một lát thì đến đây. Vừa nghe nói hai người hầu ra lại đến cửa cố tam thanh không cần nghĩ cũng biết bọn họ đang toan tính chuyện gì. Hắn tức giận đến mức không thèm ngẩn đầu lên chỉ hư lạnh một tiếng tiễn đưa. Hừ, ta thấy lại là đến để tính kế muội phu của ta thì ra, muội muội ta và muội phu tình cảm sâu đậm, không phải người khác muốn tính kế là có thể tính kế được. Nghe vậy, Tư huyền Ngưng chỉ cảm thấy nhất thời khó thở, mặc dù xung quanh không có ai, nhưng nàng ta vẫn giống như bị hắn làm nhục trước mặt mọi người. Thấy hắn cúi đầu nghịch bàn tính của mình, dường như không muốn nhìn nàng ta lấy một cái, nàng ta không khỏi đỏ hoe mắt ta một mình chạy đến tìm ngươi, chẳng lẽ cũng là vì muốn tính kế biểu ca của ta? À? Cố Tam Thanh nghe thấy giọng nói của nàng ta có chút run rẩy. lúc này hắn mới ngẩn đầu lên. Chỉ thấy mắt nàng ta đỏ hoe, dường như đang cố kìm nén. Trong lòng hắn nhất thời trở nên hoảng hốt nhưng nghĩ đến muội muội và muội phu ngày mai phải lên đường đi biên ải, phụ mẫu của huyền ngưng lại còn chạy đến kiếm chuyện. Hắn không khỏi quay đầu đi, khẽ nói ta cũng không phải nhắm vào ngươi, dù sao cha và mẫu thân ngươi cũng không có ý tốt sau này, bớt để bọn họ đến kiếm chuyện. Từ huyền ngưng nghe vậy liền nghẹn lời cắn môi chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng nàng ta đã khuất xa, cố tam thanh nhất thời thấy khó xử trong lòng. Có phải lời nói của hắn ban nãy quá nặng nề rồi hay không? Nhưng mỗi lần nghĩ đến phụ mẫu của nàng ta, hắn lại không nhịn được cơn giận cứ mặc kệ nàng ta vậy. Từ huyền ngưng chạy sang bên kia, nhờ người hầu nhắn cố tâm nguyệt một tiếng. Sau đó, nàng ta quay đầu đi tìm cha và mẫu thân, vừa đến trước cửa nhà họ cố, nàng ta đã thấy cha và mẫu thân đang từ trong nhà ở đi ra nàng ta vội vàng chạy đến, chợt nghe thấy hai người đang cãi nhau điều gì đó. hầu phu nhân thấy từ uyển ngưng chạy về, liền tức giận lườm nàng ta một cái. từ uyển ngưng bị nhìn chằm chằm đến khó hiểu. vừa về đến phủ, nàng ta liền hỏi mẫu thân người làm sao vậy? làm sao vậy? hầu phu nhân hừ lạnh, không phải là do con à? lúc đến ta đã dặn dò con thế nào? bảo con ở lại đây hầu hạ cô cô của con cho tốt, con thì hay lắm. m o n còn chưa kịp nóng đã muốn chạy. Hầu ra nghe bà ta nói năng thua lỗ thì nhíu mạch cho mày nói, được rồi, lúc đến ta đã nói với nàng thế nào tống dập kia mới vừa bước chân vào quan trường, tính cách còn đơn thuần, bảo nàng từ từ mà tính, nàng thì hay lắm, vừa đến đã hỏi người ta có ý định nạp thiếp hay không. Nàng để người khác nghĩ sao về chúng ta, chương 553, nạp thiếp thì đã sao, trên quan trường các ngươi có nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp, ta chỉ thăm dò xem hắn có ý định đó hay không thôi. Ta còn chưa nói đến chuyện để uyển ngưng gà qua làm bình thê cho hắn đâu. Vậy mà bọn họ đã đuổi chúng ta ra ngoài rồi, thật là khinh người quá đáng. Hầu phu nhân không chịu nhường nhịn nói. Đủ rồi, từ uyển ngưng không nhịn được gầm lên, nhiều hạ nhân nhìn như vậy, hai người không sợ mất mặt con còn sợ đây ban nãy có người nói hai người không có ý tốt con còn không tin, không ngờ hai người thật sự là đến để tính kế người khác biểu ca của con đã có biểu tẩu rồi tại sao hai người lại có thể nảy sinh ý nghĩ xấu xa như vậy. Hai người đừng có mơ tưởng hão huyền nữa, cho dù con cả đời này không gà con cũng sẽ không đồng ý đâu. Gà cho ai không phải do con, cho dù không phải biểu ca con, cha con cũng có sắp xếp khác. Hầu phu nhân đe dọa. Từ huyền ngưng tức đến thở không ra hơi, nàng ta vẫn cố chấp nói con đã có người trong lòng rồi, trừ người đó ra con sẽ không gả cho ai khác. Là ai? Có phải tên cô tam kia không? Hầu phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói, tốt lắm, thảo nào mới ngồi được một lúc đã muốn chạy ra ngoài con tưởng ta không nhìn ra à. Lần trước ở nhà họ cố ăn cơm, con đã luôn hồn vía lên mây rồi, không ngờ lá gan con ngày càng lớn ta nói cho con biết, cố tam kia con đừng có mơ tưởng hảo huyền nữa. từ ngày mai trở đi, con hãy ở yên trong viện của mình, không được phép đi đâu hết. từ huyền ngưng hòa khóc nức nở, trái tim lạnh giá như muốn vỡ vụn. đêm xuống, nhà họ cố đốt đèn hoa, vừa để mừng ngày lễ, vừa để tiễn bốn người bọn họ lên đường. rượu ngon no say, màn đêm buông xuống. đang lúc mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa không lớn không nhỏ. Mở cửa ra, mọi người liền thấy Lục Nguyên một thân thường phục màu đen đi đến. Đằng sau hắn còn có mấy ám vệ, mọi người nhanh chóng bê mấy dương đồ vào sân. Lục Nguyên sai người mở mấy dương đồ trước mặt cô Tâm Nguyệt ra, nhỏ giọng nói, biết cô cô thích thực tế thích vàng, nên ta đều đã đổi hết thành vàng thỏi rồi. Cô Tâm Nguyệt hài lòng gật đầu, sau đó cất hết số vàng vào không gian. Lại nghe Lục uyên tiếp tục nói theo yêu cầu của cô cô, ngày mai vốn là xe chờ quân lương ta đều đổi hết thành đá rồi, lương thảo thì không động đến. Cô Tâm Nguyệt gật đầu tốt lắm còn lại cứ giao hết cho chúng ta đi. Lục uyên gật đầu, vậy thì làm phiền cô cô và cô phụ vất vả một chuyến rồi, ra ngoài cẩn thận một chút chuyện bên phụ hoàng ta đã tâu lên rồi, hai người cứ theo ý mình mà làm. Ngày sau trở về, Lục uyên nhất định sẽ thay hai người xin thưởng. Thấy hắn trịnh trọng như vậy. Cứ nhắc đến chuyện thưởng, cố tâm nguyệt liền trêu chọc ta làm vậy đâu phải vì muốn xin thưởng, cũng không phải chỉ vì ngươi ta chủ yếu là vì tướng sĩ và bá tánh Bắc Việt Quốc nên mới đích thân đi một chuyến. Bất kể vì lý do gì mà nàng xuyên không đến đây, nhưng đã đến rồi, đương nhiên nàng mong muốn được sống trong một xã hội tốt đẹp. Không nói đến so với thời hiện đại, chỉ ít bác tính cũng có thể ăn no mặc ấm, không phải lúc nào cũng phải chạy nạn, lưu lạc tha phương. chương 554 Với năng lực của Tống Dập cho dù có nàng giúp đỡ hay không, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành một vị đại thần quyền cao chức trọng. Còn Lục Uyên, hắn cũng là người thân của nàng, đương nhiên nàng cũng hy vọng hắn có thể như ý nguyện lên ngôi vị kia tương lai có thể mưu cầu phúc lợi cho bá tánh. cố Tâm Nguyệt ngừng một chút nghiêm túc nói với Lục Uyên tiểu lục ngươi nhớ kỹ, ngày sau nếu ngươi lên ngôi hoàng đế, nhất định phải là một vị minh quân. Ta hy vọng hoài cần và tử du có thể sống trong một đất nước an toàn, người người nhà nhà đều có cơm ăn áo mặc, không phải chịu cảnh đói rét, đến ngày chúng trưởng thành, muốn tiếp tục đọc sách thì đi học, muốn ru ngoạn sơn thùy thì cứ tự tin mà đi. Nghe xong lời cô Tâm Nguyệt Lục Uyên chỉ cảm thấy trong lòng ngực có gì đó đang rung động. Hắn nặng nề gật đầu trầm giọng nói, vâng tiểu Lục Uyên nhớ lời dạy bảo của cô cô. Nhìn lục uyên nặng nề bước đi, cố tâm nguyệt chuột dạ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói với tống dập vừa rồi có phải ta đã yêu cầu hơi cao không? Nhìn hài tử bị áp lực kìa, lỡ đâu không cao lên được thì sao? Tống dập cưng chiều nhìn nàng một cái, đầu ngón tay lứt qua chóp mũi nàng, không đến mức đó đâu chúng ta cũng về phòng ngủ thôi. Ngày hôm sau, ngày 16 tháng riêng, ngày tốt để xuất hành, mặt đường đóng băng đã lâu nay đã tan hết băng tuyết, những ngày nắng đẹp liên tiếp cũng hong khô mặt đường lầy lội. Ngoài thành, một đoàn xe vận chuyển lương thảo đang lặng lẽ lên đường. Tống Dập Thân là quan giám sát lương thảo, người đứng đầu của cả đoàn xe, một tiếng lệnh hạ xuống, chúng binh sĩ liền bắt đầu xuất phát. Còn Cố Tâm Nguyệt thân là phu nhân của quan giám sát lương thảo cũng đi cùng. Chuyến đi này ít nhất cũng phải mất vài tháng, việc mang theo gia quyến đi cùng xem như là có thể thông cảm được. Chúng binh sĩ nhìn thấy phu nhân giám sát lương thảo mặc một thân y phục gọn gàng, cũng không giống người nhu nhược cho nên cũng không ai bàn tán còn tống thanh hoan cải trang thành nha hoàn của cố tâm nguyệt cùng ngôi chung xe ngựa với nàng cố nhị dũng giả trang thành thị vệ thân cận của tống dập bên kia ngô phi vũ đang ở phủ thanh châu những ngày gần đây vẫn luôn bận rộn chuẩn bị trong số vật tư mà hắn chuẩn bị một nửa là lương thực và giống cây trồng một nửa là cát mà cố tâm nguyệt bảo hắn chuẩn bị tất cả đều được đựng trong bao tải và chất thành đống trải qua một quãng thời gian chuẩn bị đến nay những thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị ổn thỏa Chỉ còn chờ đội ngũ của Tống Dập đến hội họp Đoàn xe của Tống Dập xuất phát từ kinh thành Một đường thuận buồm xuôi gió Trải qua nửa tháng cuối cùng đoàn người cũng đến phù Thanh Châu vào buổi trưa hôm nay Ngoài thành Thanh Châu, Ngô Phi Vũ đã dẫn người đến địa phận 20 dặm ngoài thành để nghênh đón Nhìn thấy đoàn xe của Tống Dập từ xa Ánh mắt Ngô Phi Vũ sáng lên trong lòng mừng rỡ Vội vàng thúc ngựa tiến lên nghênh đón Chưa đến gần, hắn đã lên tiếng gọi tỷ phu Tống dập khẽ gật đầu với hắn, lương thảo, nhân mã đã chuẩn bị xong chưa? Ngô phi vũ chắp tay nói, bẩm đại nhân, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghe hắn lúc thì gọi tỷ phu, lúc thì gọi đại nhân, tống dập không khỏi lắc đầu cười. Tỷ phu tỷ tỷ dọc đường đi có khỏe không? Ngô phi vũ vội vàng quan tâm hỏi. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, 555. Khóe môi tống dập khẽ nhếch lên ừm, nàng ấy rất khỏe, ăn ngon ngủ kỹ. Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, hôm nay chúng ta vào thành nghỉ ngơi, chỉnh đốn một đêm, sáng mai hai đạo binh mã hợp lại rồi xuất phát người thấy thế nào. Ngô Phi Vũ đề nghỉ, tống dập gật đầu, sau đó căn dặn xuống dưới, chuẩn bị vào thành. Đoàn xe đi thẳng đến cổng thành từ xa đã nhìn thấy ngô đại nhân dẫn theo mọi người đang đứng trên cổng thành nghênh đón. Thấy người đã đến, ông ta vội vàng hạ lệnh mở cổng thành. Sau đó ông ta đích thân đi xuống nghênh đón. Đoàn người vừa bước vào thành, liên thấy trong thành có không ít bá tánh đứng hai bên đường nghênh đón, cũng có không ít người là nghe động tĩnh nên đến xem náo nhiệt. Trong thành đều đang truyền tai nhau rằng vị tân khoa trạng nguyên lang này đang rất được hoàng thượng trọng dụng hiện đang phụ trách đi đến biên ải chi viện cho chiến sự. Mà vị trạng nguyên lang này chính là người xuất thân từ phù thanh châu bọn họ. Cho nên nhất thời từ trên quan nhà cho đến bá tánh ai nấy đều mang một niềm hưng phấn tự hào. Cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan ngồi trong xe ngựa nghe thấy động tĩnh náo nhiệt và tiếng bàn tán bên ngoài, không khỏi mỉm cười. Ngươi lần này xem như là vinh quy bái tổ rồi. Vừa dứt lời, liên nghe thấy bên ngoài truyền đến mấy tiếng nói quen thuộc. Cố Tâm Nguyệt nhẹ nhàng vén rèm lên, liên thấy chính là Lý Văn Tài và mấy vị bằng hữu ngày xưa đang cùng chúc mừng Tống Dập. Tống Dập dừng lại một lát cùng mọi người nói vài câu, đoàn người lại bắt đầu di chuyển. Cố Tâm Nguyệt vừa định buông rèm xuống, liền nghe thấy Tống Thanh Hoan ngạc nhiên hô lên, "Tẩu tử tẩu xem người bên kia là ai kìa." Cố Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn, liền thấy trong đám người có hai nữ tử đang dìu nhau, cắn môi nhìn về phía này, trong đó có một người ăn mặc giống nha hoàn chính là Nhị Nhị, nữ nhi của Lưu thị năm xưa. Còn một người chính là Dương Tuyết Cầm đã cùng bị bắt cóc năm đó, nhìn cách ăn mặc có lẽ nàng ta đã rơi vào chốn phong trần. Hai người tuy rằng ăn mặc không tính là kém, nhưng trong mắt lại không có một chút ánh sáng nào trống rỗng, có cảm giác suy tàn nói không nên lời. Hai người nhìn thấy cô Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan đang ngồi trong xe ngựa, sắc mặt không khỏi trắng bạch. Tống nhị nị nhìn cô Tâm Nguyệt dường như muốn mở miệng nói gì đó. Cô Tâm Nguyệt chỉ liếc mắt nhìn một cái, liên buông rèm xuống. Lúc trước hai người kia không ít lần gây khó khăn cho nàng, bất kể hiện tại hai người bọn họ sống như thế nào cũng không còn liên quan gì đến nàng nữa. Tống Thanh Hoan cũng không khỏi cảm thán, chờ đến khi đoàn người đến khách điếm đã được chuẩn bị từ trước Tống Dập và mọi người được được sắp xếp ở trong gian phòng tốt nhất. Đến tối, Ngô Đại Nhân đặt tiệc ở lầu dưới, vừa là để tiếp đón Tống Dập cũng là để tiễn đưa vào ngày mai. Ngô Đại Nhân đặc biệt không yên tâm về Ngô Phi Vũ cũng muốn nhân cơ hội này để Tống Dập chăm sóc hắn nhiều hơn. Hai người Cô Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan ngồi xe ngựa liên tục nửa tháng, sớm đã mệt mỏi, hai người liên ở trong phòng không xuống lầu, may mà Cố Nhị Dũng chu đáo mang cơm tối lên cho hai người, hai người ăn qua loa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi trước. Chờ đến khi trời tối hẳn, Tống Dập mới lên lầu trở về phòng. chương 556, cố Tâm Nguyệt lúc này đã ngủ thiếp đi một lúc, nghe thấy tiếng di thiết cửa của Tống Dập nàng liền lập tức tỉnh giấc. Tống Dập thấy vẻ mặt nàng còn ngái ngủ, ái nái nói, làm nàng tỉnh à. Không sao ta cũng định dậy rồi. Cố tâm nguyệt rũi người chuẩn bị thay y phục. Tống dập nghi ngờ hỏi, nàng đây là định ra ngoài à? Ừm, cố tâm nguyệt gật đầu, nhân lúc trời còn chưa khuya ta đi thăm Khương Phu tử và Sư mẫu một chút. Tống dập cong môi cười nói, chúng ta quả nhiên là tâm linh thương thông, vốn dĩ ta lên đây cũng muốn nói với nàng một tiếng ta tự mình đi là được. Cố tâm nguyệt nhanh chóng thay y phục chớp mắt, sao ta có thể không đi được lâu rồi không gặp ta cũng có chút nhớ hai người bọn họ. Hai người vừa nói chuyện, đã đi xuống lầu. Không lâu sau, hai người liên đến trước cửa của Khương phu tử. Tống dập vừa gõ cửa, vừa ái náy nói, hôm nay đáng lẽ phải đến sớm hơn một chút, không biết phu tử và sự mẫu đã ngủ chưa. Cố tâm Nguyệt an ủi, không còn cách nào, người ở bên kia không thể thoát thân được sáng sớm mai chúng ta phải khởi hành rồi. Nàng vừa rứt lời cửa lớn liên được mở ra. Không ngờ lại là sư mẫu tự mình ra mở cửa, nhìn thấy tống dập và cố tâm nguyệt bà không khỏi vui mừng cười nói, mau vào đi, lão già kia đợi hai người cả buổi rồi. Tống dập và cố tâm nguyệt nghe vậy, liên biết là đối phương đã đoán được hôm nay bọn họ sẽ đến đây, cả hai liền vội vàng đi vào trong. Bốn người an vị xong, hàn huyên hỏi han một hồi. Khương Phu nhân ái náy nói, sáng sớm nay ta đã nghe nói Tân khoa trạng nguyên hồi hương, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, nhưng mà ta và Phu tử ngươi tuổi cao sức yếu, không đi xem náo nhiệt được. Nghe vậy, Khương Phu tử cũng không phản bác, chỉ lầm bầm một câu, ta đây cũng từng là trạng nguyên, có gì hay ho mà xem. Khương phu nhân liếc xéo ông ta một cái, nói tiếp ngoài miệng ông ta nói vậy, nhưng trong lòng đã sớm vui đến nở hoa rồi, biết hôm nay hai người về, buổi trưa ông ta còn ăn thêm một chén cơm, đợi đến giờ vẫn chưa ngủ, cứ nói hai người nhất định sẽ ghé thăm. Khương phu từ chừng mắt nhìn bà ý bảo bà đừng nói nữa. Thấy cô tâm nguyệt và tống dập cúi đầu mỉm cười, ông ta có chút ngượng ngùng nói, hai đứa chúng nó đến thăm ta là chuyện nên làm mà. Cố tâm nguyệt vội vàng gật đầu phụ họa, lẽ ra chúng ta phải đến thăm người sớm hơn, chỉ là ngô đại nhân ở khách điếm tống dập chưa thể rời đi được vừa xong việc chúng ta liền lập tức đến đây. Khương Phu tử khẽ gật đầu, sau đó nhìn tống dập nói, ngươi thi đậu trạng nguyên cũng nằm trong dữ liệu của ta, mới vào chốn quan trường, chớ có tự đắc kiêu ngạo nhất định phải từng bước một mà đi, sau này con đường của ngươi còn dài lắm. Với năng lực của ngươi tiền đồ sau này nhất định không thể hạn lượng, nhưng mà những rắc rối và cám dỗ mà ngươi gặp phải cũng sẽ ngày càng nhiều, nhất định phải giữ vững bản tâm của mình, nếu có một ngày ngươi được thánh thượng trọng dụng, ngươi nhất định phải nghĩ cách làm việc có ích cho bá tánh. Tiền đồ của ngươi vốn đã rất xa, ta nghĩ những điều này cũng không cần lão già này phải nói nhiều. Nghe vậy, Tống dập chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc, Tống dập ghi nhớ lời dạy của phu tử. Tiếp đó hai người lại bắt đầu trò chuyện về tình hình biên ải chương 557. Khương Phu Tử cũng không ngại phiên phức mà nói rõ ràng quan điểm của mình cho Tống Dập nghe. Còn Khương Phu Nhân thì vẫn luôn nắm lấy tay cô Tâm Nguyệt hỏi han về cuộc sống của mọi người ở Kinh Thành. cố Tâm Nguyệt bèn kể lại chuyện mọi người mở cửa hàng ở Kinh Thành cho Sư Mẫu nghe, nghe nói Tống Dập đã tìm được mẫu thân thất lạc nhiều năm ở Kinh Thành, Sư Mẫu cũng không khỏi xúc động vui mừng. Đêm đã khuya, mọi người vẫn còn muốn trò chuyện thêm. Khương Phu từ lướt mắt nhìn ra ngoài, xua tay nói, được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lên đường. Mọi người ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, hai nhóm người hợp lại rồi tiếp tục lên đường, hướng về phía tây bắc. Đi khoảng một tháng, cảnh vật trước mắt rốt cuộc cũng dần dần trở nên khác biệt, dân cư rõ ràng, thưa thất hơn rất nhiều. Phong tục tập quán cũng đã khác hẳn, nhưng mà một đường đi lại quá đối thuận lợi, khiến người ta có chút khó tin. Hôm nay, trời đã về chiều, đoàn người sắp sửa bước vào một khu rừng. Tống dập bèn lệnh cho mọi người dừng chân ở ngoài rừng, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ dậy sớm lên đường. Đợi đến khi Tống dập làm xong việc trở về lầu, hắn có chút nặng nề nói với cô Tâm Nguyệt hình như đêm nay sẽ không yên ổn, bọn họ sắp đến rồi. Cô Tâm Nguyệt gật đầu chuyện gì đến cũng sẽ đến, người yên tâm, chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Đến nửa đêm, vạn vật yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng thú hoang gầm rú vọng lại từ trong rừng sâu, gần như không còn nghe thấy bất kỳ động tính nào khác. Đúng lúc này, lều vải chứa lương thảo cách đó không xa bỗng nhiên bốc cháy nguồn ngụt bên ngoài hỗn loạn, binh lính bỏ dậy dập lửa. Nhưng mà nguồn nước lại quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Mặc dù vậy, mọi người vẫn kiên trì không ngừng nghỉ múc nước dập lửa. Đúng lúc này, phía sau trại lớn, có hai bóng đen nhân lúc hỗn loạn, cưỡi ngựa phi như bay về phía kinh thành. Cố nhị dũng núp trên cây, sau khi xác định mình không nhìn lầm, hắn lập tức chạy đến lều của tống dập bẩm báo. Mọi người đang dập lửa lập tức được lệnh dừng tay. Ngày hôm sau, đợi đến khi mọi người thức dậy, mấy cái lều chứa lương thực đã bị thiêu rụi thành cho tàn, chỉ còn lại một màu đen kịt. Kỳ lạ thay, số lương thực mọi người vất vả mang đến lại nguyên vẹn nằm trên một mảnh đất khác. Mọi người lúc này mới hiểu ra. Thì ra tống đại nhân đã sớm đoán được đêm qua sẽ có kẻ phóng hỏa, nên mới cho người truyền hết số lương thực đến nơi an toàn. Mọi người vui vẻ ăn xong bữa sáng, lại lên đường. Cứ như thể trận hỏa hoạn đêm qua chưa từng xảy ra. Đi thêm mấy ngày nữa, rốt cuộc đoàn người cũng đến được một toa thành nhỏ ở biên quan thành Bình Lương. Quân lính thấy có người đưa lương thảo đến, đều vô cùng phấn khởi. Diệp Thướng Quân lập tức cho gọi Tống Dập đến, quả nhiên y như Lục Uyên miêu tả, đây là người trẻ tuổi tài cao, phong thái hơn người. Ông ta gật đầu khen ngợi, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt Tống Đại Nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Chuyến đi này của Tống Đại Nhân đã tiếp thêm hy vọng cho tướng Sĩ Biên Quan chúng ta cũng là đại ân nhân của Diệp Mỗ Ta. Tống Dập chắp tay đáp lễ. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc cho đến khi trời sầm tối, Diệp tướng quân vẫn còn chút tiếc nuối, ngươi xem ta này, mãi vui về chuyện trò mà quên mất thời gian. Tống đại nhân lặn lội đường xa chắc hẳn đã vô cùng mệt mỏi, chỉ bằng nghỉ ngơi trước ngày mai chúng ta lại trò chuyện. 2. Chương 558. Sau đó ông ta lại sai người dặn dò, hôm nay chuẩn bị rượu ngon thịt béo, để tướng sĩ được ăn một bữa no nê. Đến tối, bên ngoài doanh trại nổi lửa trại bập bùng không ít trâu bò vừa mới mổ được đưa lên nướng. Cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan hiếm khi cùng nhau ra ngoài dự tiệc vất vả lắm mới đến được đích tâm trạng cả hai cũng rất tốt. Cố Tâm Nguyệt vui vẻ ăn thịt dê nướng, húp chén canh thịt bò nóng hổi, hai mắt bất giác sáng lên. Phải nói là thịt trâu bò ở nơi biên ải này đặc biệt ngon. Có lẽ là do giống khác nhau nên thịt rất thơm ngon. Nếu nàng có thể mua nhiều một chút mang về kinh thành chắc chắn sẽ gây được tiếng vang trong thư của lục nguyên diệp tướng quân đã nghe được rất nhiều lời khen ngợi của hắn dành cho vị kỳ nữ này hôm nay gặp mặt mới thấy nàng quả nhiên không phải nữ tử tâm thường thấy nàng dường như rất thích thịt trâu bò ở đây ông ta bèn lên tiếng những ngày này tống phu nhân ở đây nhất định phải thử cho kỹ thịt trâu bò ở đây nơi này tuy nghèo khó nhưng thịt trâu bò nuôi ở đây còn ngon hơn ở kinh thành không biết bao nhiêu lần Chỉ tiếc là châu bò ở đây tuy ngon, nhưng vì nơi này quá hẻo lánh, thương nhân không muốn đến thu mua hoặc là đường xá xa xôi, giá thịt bán ra quá thấp. Tuy nhiên, cho dù như vậy, thì trước đây chăn nuôi châu bò, cuộc sống của người dân cũng tạm coi như có thể sống qua ngày. Chỉ hận là thời gian trước, người dân chúng ta bị mất rất nhiều châu bò, đều là do bọn người La Ha ở Tây Bắc gây ra. Mà giờ đây, ngay cả nơi chăn thả ra súc của người dân ở đây cũng đã bị bọn người La Ha chiếm mất hai. Bây giờ nếu bảo người dân không chăn nuôi châu bò chuyển sang trồng trọt e rằng càng khó khăn hơn. Trước đây chúng ta không phải là chưa từng thử chỉ là giống cây trồng ở Trung Nguyên khi mang đến đây lại rất khó thu hoạch. Hơn nữa, ở đây chúng ta gần như không có ruộng đất màu mỡ. Nghe vậy Tống Dập và Cô Tâm Nguyệt nhìn nhau cùng nhìn về phía Diệp tướng Quân đang ngồi trong bàn tiệc. Chỉ thấy tuy ông ta chỉ mới ngoài 40 tuổi, nhưng hai bên thái dương của ông ta đã bạc trắng, làn da trên mặt vì thường xuyên chinh chiến mà dám nắng, thô giáp, nếp nhăn trên chán hiện rõ. Tống dập đặt đũa xuống, nghiêm mặt nói, lo lắng của Diệp tướng quân, chúng ta đều rõ. Có lẽ thái tử điện hạ vì muốn giữ bí mật nên trong thư không nói rõ với người, lần này chúng ta đến đây, không chỉ là để đưa lương thực, mà điều quan trọng hơn là muốn tìm cách gieo trong lương thực ở đây. Cố tâm Nguyệt tiếp lời, dọc đường đi, chúng ta vẫn luôn quan sát thổ nhưỡng ở đây. Tây Bắc khô hạn ít mưa, đất đai chủ yếu là đất cát quả thực không bằng đất đai màu mỡ ở trung nguyên, nhưng không phải là không thể trồng trọt chỉ cần tìm được loại cây trông phù hợp. Nghe vậy, Diệp tướng Quân lập tức đứng bật dậy, sau đó vội vàng hỏi Tống Đại Nhân Tống Phu Nhân nói vậy là thật à? Ngô Phi Vũ ngồi bên cạnh cười ha hả Diệp tướng Quân, tỷ tỷ và tỷ phu của ta đặc biệt đi vòng qua Thanh Châu một chuyến, chính là vì muốn vận chuyển giống tốt đến đây. Không chỉ vậy, chúng ta còn mang theo cả những người giỏi giang, am hiểu về những loại cây trông này. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Thướng Quân càng thêm vui mừng, chỉ là vẫn còn vài phần không dám tin. chương 559 Tống dập gật đầu châm giọng nói quả thật là vậy, những loại cây trồng này vốn là chúng ta vô tình có được từ nơi khác mới trông thử hai vụ ở trang trại năng suất quả thật rất tốt lại không kén đất nên lần này chúng ta mang theo không ít muốn đem đến đây trông thử. Diệp tướng quân kích động chắp tay thi lễ thật sâu với tống dập vào mọi người, nếu thật sự có thể tìm được giống tốt cứu muôn dân khỏi cảnh lầm than các vị thật sự là cứu tỉnh của Bắc Việt quốc ta. Tướng quân quá lời rồi, tại hạ còn có một lời muốn nói. Tống dập dừng một chút, tiếp tục nói, ta thấy trong thành bình lương phần lớn là người nhà của tướng sĩ, bá tánh nơi đây không tính là nhiều, nếu muốn diệt trừ hậu hoạn Tây Vực, không chỉ bá tánh nơi đây phải canh tác mà tất cả binh lính và gia quyến cũng nên khai hoang trồng trọt. Chỉ khi bá tánh an cư lạc nghiệp ở đây, xem nơi này là nhà, một nhà thành 10 nhà, mới có thể chống cự ngoại địch lâu dài, khiến chúng không dám bén mảng đến nữa. Nếu không chỉ dựa vào triều đình cung cấp lương thảo, rất khó mà duy trì lâu dài được. Diệp Quân nghe xong gật đầu thật mạnh lời tống đại nhân nói chí phải hy vọng có một ngày thành Bình Lương cũng có thể trở thành một tòa thành biên quan phồn vinh. Nhiều ngày liên tiếp trong ngoài thành Bình Lương đều vô cùng náo nhiệt. binh lính không còn lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, gia đình cũng được chia lương thực, ai nấy đều phấn chấn tinh thần. binh lính nơi tiền tuyến, người người đều tràn đầy sức chiến đấu. Bá tánh trong thành cũng đều bận rộn khai hoang trồng trọt, từ người già đến trẻ nhỏ đều ra đồng làm việc mà ở điện Thái Hòa nơi kinh thành xa xôi hôm nay cũng náo nhiệt lạ thường. Đang lúc thiết triều, Dung Quốc công bỗng dâng tấu báo tin khẩn. Ông ta trực tiếp tố cáo trên đường áp tải lương thảo do đốc lương quan quản thúc không nghiêm, dẫn đến toàn bộ lương thảo bị thiêu rụi trong phút chốc hóa thành cho tàn. Hơn nữa đốc lương quan đã mang theo gia quyến bỏ trốn, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Sau đó ông ta lại lệnh cho hai người đến báo tin lên điện xác nhận tin tức này. Các vị đại thần nghe xong, đều nghị luận đề nghị phải đào ba thước đất bắt đốc lương quan về quy án. Hoàng đế nghe xong cũng tức giận, đó là toàn bộ sức lực của cả nước, là bạc trắng và lương thực vất vả lắm mới gom góp được, ai ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Sao ông ta có thể không đau lòng cho được? Những người bị ép quyên góp bạc lúc trước, giờ đây càng mắng chửi không ngớt. Đúng lúc này, thái tử điện hạ đứng dậy, hắn lấy một phong thư từ trong ngực ra, trầm giọng nói, khởi bẩm phụ hoàng, Hôm nay Nhi thần cũng vừa nhận được một phong thư của Diệp tướng quân, trong thư nói Đốc Lương Quan đã dẫn các tướng sĩ đến thành Bình Lương, lương thảo không những không thiếu mà còn mang theo rất nhiều giống cây trồng mới thích hợp trồng trọt ở địa phương, hiện tại bọn họ đang bận rộn khai hoang gieo trồng. Nói rồi, Thái giám vội vàng trình phong thư trong tay Lục Uyên lên. Hoàng thượng vội vàng liếc mắt nhìn, thấy thư quả thật là do Diệp tướng quân tự tay viết, hơn nữa trong thư không khó để nhìn ra sự kích động và phấn khởi của ông ta. Xem ra, Biên Cương đã được cứu rồi. Chỉ là, Hoàng thượng cao mày, ông ta nhìn xuống dưới, lạnh giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? chương 560, Lục Uyên chắp tay thưa, Nhi Thần cũng nhận được thư của Tống Đại Nhân, nói rằng có nội gián trà trộn vào đội ngũ vận chuyển nhưng đã bị Tống Đại Nhân phát hiện ra từ sớm, hắn bèn sắp xếp kế hoạch trước khi tên gian thế kia phóng hỏa Tống Đại Nhân đã bí mật cho người truyền lương thảo đến nơi an toàn. Tên gian tế kia nhìn thấy số lương thảo giả bị thiêu rụi, liền vội vàng chạy về kinh thành báo công, nhưng lại quên xác nhận xem có phải là lương thảo thật hay không. đúng là quá nóng vội. Lục Uyên vừa dứt lời, Hoàng thượng tức giận đập bàn, tốt lắm, dám lấy tính mạng của binh sĩ Bắc Việt quốc gia làm trò đùa, dung quốc công, ngươi còn gì để nói? Khởi bẩm Hoàng thượng. Dung quốc công bịch một tiếng quỷ xuống đất thần thật sự không biết chỉ nghe hai người kia đến mật báo tưởng rằng lương thảo thật sự bị thiêu trong lòng lo lắng chưa kịp tra xét rõ ràng đã vội vàng đến bẩm báo. Nói như vậy thần cũng bị tên gian tế kia lợi dụng kính xin hoàng thượng minh xét trả lại sự trong sạch cho thần. Người đâu hoàng đế lạnh giọng vẻ mặt không vui. Hai tên lính vừa truyền tin lập tức bị lôi ra ngoài. Mang hai tên này xuống, đưa đến thẳng đại lý thự cho người thẩm vấn thật kỹ, xem thử ai mới là kẻ đứng sau giật dây. Đại lý tự vốn nổi danh là nơi đáng sợ, vào rồi thì đừng hỏng bước ra ngoài, có bao nhiêu lời nói dối cũng phải phơi bày ra hết. Hôm nay, cơn thịnh nộ của Hoàng thượng lại một lần nữa bùng phát. Tuy chưa bắt giam dung quốc công, nhưng chuyện này đã gieo vào lòng Hoàng thượng một mối nghi ngờ, nhất định sẽ điều tra đến cùng. Đêm xuống. Dung Quý phi thực tay hầm canh gà, mang đến ngự thư phòng cầu xin hoàng thượng tha thứ. Không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng quát giận dữ của hoàng thượng, tiếng đồ sứ vỡ lằng xoảng, xen lẫn tiếng khóc nức nở của Dung Quý phi. Dung gia các ngươi muốn tạo phản à? Những chuyện mờ ám các ngươi làm trước giờ, ngươi tưởng ta không biết à? Chỉ là ta không muốn so đo tính toán với các ngươi mà thôi. Giờ đây, lương thảo là chuyện lớn liên quan đến quốc gia, đến tính mạng bá tánh, các ngươi cũng dám nhúng tay vào? chậm tuyệt đối không dung thứ người đâu đưa dung quý phi về cung minh nguyệt giam lỏng lại cho chẵm bất kỳ ai cũng không được phép đến thăm bên ngoài biên ải tây bắc quân lính mấy ngày nay liên tục tấn công mãnh liệt vào tộc la han bởi vì mọi người đều đang bận rộn gieo trồng nếu cứ tiếp tục kéo dài chiến sự e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc khai hoang chỉ bằng mọi người dốc toàn lực tấn công đánh cho bọn giặc cò kia phải chạy xa yên ổn một thời gian Như vậy thì quân lính có thể về thành giúp đỡ khai hoang, gieo trông, dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng đến tương lai của thành Bình Lương. Sau mấy ngày bị tấn công dữ dội, cuối cùng quân giặc cũng bỏ chạy về sao huyệt của mình. Quân lính thu được rất nhiều lương thảo trong doanh trại của chúng, không chỉ vậy, mọi người còn tìm lại được cả đàn bò ngựa của người dân đã bị cướp mất trước đó. Mọi người vui mừng khôn xiết liên hổ tống lương thực bò ngựa vừa thu được về thành. Cố Tâm Nguyệt nghe tin cũng hứng thú chạy đến xem náo nhiệt nhìn thấy nhiều bỏ ngựa như vậy, nàng không khỏi suýt xoa, hai mắt sáng rực. Sau đó, nàng thấy binh lính đang thu dọn lương thảo của quân địch rồi tiện tay ném mấy túi đồ không dùng đến ra. Chương 561. Cố Tâm Nguyệt tò mò mở ra xem, hai mắt không khỏi sáng lên, đây chẳng phải là thì là. Đến đây lâu như vậy rồi, nàng vẫn chưa tìm thấy thì là, không ngờ lại có thể tìm thấy thứ này trong doanh trại của quân địch. Xem ra tộc La Ha này cũng rất biết ăn uống. Cố Tâm Nguyệt bảo Tống Thanh Hoan giúp nàng nhặt hết số thì là bị vứt bỏ, sau đó nàng trở về chuẩn bị bữa tối. Thịt dê được cất thành từng miếng nhỏ, sau đó nàng lấy những chiếc xiên tre đã chuẩn bị sẵn từ trong không gian ra, xiên thịt vào để nướng. Gân bò tươi cũng đã được nàng cho vào nồi ninh như. Không lâu sau trong căn nhà nhỏ của bốn người đã tràn ngập mùi thơm ngào ngạt. Tống Thanh Hoan không nhịn được mà hít một hơi thật sâu tẩu tấu, sao thịt nướng của tẩu lại thơm như vậy? Khác hẳn với thịt nướng mà chúng ta làm trước đây. Cô Tâm Nguyệt mỉm cười, đưa cho nàng ấy một xiên thịt nướng đã chín ăn thử xem. Tống Thanh Hoan ngượng ngùng ăn một miếng, hai mắt nàng ấy sáng lên, ngon quá, đây là món thịt nướng ngon nhất mà mụi từng được án. Cố Tâm Nguyệt gật đầu thịt dê ở đây rất ngon, lại được tầm ướp bằng loại gia vị bí mật này nữa. Tống Thanh Hoan cúi đầu nhìn, chẳng phải đây là thứ mà bọn họ nhặt được trong doanh trại lúc nãy à? Lúc nãy, nàng ấy còn thắc mắc, không biết tại sao tàu tàu lại bảo nàng ấy nhặt mấy thứ vô dụng này. Thì ra đây lại là thứ ngon như vậy. Cô Tâm Nguyệt cắt gần bò đã hầm nhừ, sau đó lấy ra một đĩa, rồi lấy thêm một đĩa thịt nướng, thanh hoan, muội với nhị dũng ăn trước đi ta mang phần này sang cho Tống Dập. Nói xong, nàng xoay người đi sang thư phòng của Tống Dập. Lúc này, Tống Dập đang ngồi đọc sách trong thư phòng, thấy cô Tâm Nguyệt đi vào, hắn vội vàng đặt cuốn sách xuống, nàng làm món gì mà thơm thế. Ta ngửi thấy từ trong phòng rồi, cố tâm nguyệt khẽ đưa xiên thịt cho hắn, e ấp người ăn thử trước đi Tống dập lao tay ăn thử xiên thịt dê, mỉm cười gật đầu ừm, hương vị rất ngon, thịt dê ở đây quả nhiên ngon hơn ở Trung Nguyên, hơn nữ hình như nàng còn cho thêm thứ gì khác Cố tâm nguyệt gật đầu, lấy ra một nhúm bột gia vị, đây là thứ ta vừa nhặt được trong doanh trại, gọi là thì là Ai Cập, rất hợp để làm thịt nướng Tống dập thấy nàng mong chờ, liên buông xiên thịt xuống, nhướng mày, nàng nói đi, muốn ta giúp gì. Vậy ta nói đấy nhé. Cố tâm nguyệt chớp mắt tỉnh nghịch ta muốn nhờ Tống đại nhân mua giúp ít bò, dê và thì là mang về, việc này không tính là mượn việc công làm chuyện tư đấy chứ. Nghe vậy, Tống dập buông quyển sách trong tay xuống, hình như đang suy nghĩ về tính khả thi. Suy nghĩ một hồi. Hắn chậm rãi nói cũng được chỉ là lần này chúng ta đi làm việc không, không tiện mang theo, dùng không gian của nàng mang đi cũng không ổn. Hay là chúng ta cứ quyết định như vậy, chờ thêm một thời gian nữa phái người áp tải hàng về kinh. cố Tâm Nguyệt thấy hắn đồng ý ngay lập tức liền vui vẻ gật đầu, được. Nhưng mà Tống Đại Nhân có thể âm thầm kiếm cho ta vài con bò và dê trước được không? Ta cất vào không gian, mang về cho mọi người ăn thử. Thấy nàng mong chờ tống dập vô thức gật đầu, chờ xong hai ngày nay, ta cùng nàng đi chợ mua dần. Cố tâm nguyệt không ngờ hắn lại muốn đích thân đi, vội vàng xua tay, không cần đâu ta chỉ nói với ngươi một tiếng thôi, ta định dẫn theo nhị ca và thanh hoan, chúng ta cả trang thành thương nhân mua nhiều một chút, lén cất giấu chương 562, tống dập bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, các nàng chú ý an toàn, muộn một chút ta sẽ tìm người nói chuyện mua bán bò, dê. Sau khi cố tâm nguyệt vừa đi, hắn lập tức cho gọi thuộc hạ, muốn ra ngoài dò hỏi xem ở đâu có thể mua được bò và dê. Ai ngờ chưa đến nửa ngày, Diệp tướng Quân đã đích thân đến Tống Đại Nhân, nghe nói người muốn mua bò, dê ta liên vội vàng đến đây. Tống dập có chút ái náy, nương từ nhà ta ngày thường thích nghiên cứu những món ăn mới lạ thêm nữa, người nhà chúng ta ở Kinh Thành có mở một quán ăn, nên muốn mua một ít mang về Kinh Thành, Diệp tướng Quân ngày thường bận rột, nên ta không dám làm phiền. Diệp thướng quân xua tay, trên mặt có chút không vui, chuyện của Tống Đại Nhân sao có thể gọi là phiền phức. Lần này Tống Đại Nhân và Tống Phu Nhân thật sự đã giúp chúng ta một việc lớn, hiện giờ quân la ha bại trận rút lui, trong thời gian ngắn không dám đến gây sự nữa. Vừa hay mấy ngày nay, binh lính đều được điều đi khai hoang trồng trọt sắp sửa xong hết rồi. Tống Phu Nhân lần này không chỉ đưa giống tốt cho chúng ta, còn đích thân dạy dân chúng cách ăn. Chuyện của hai người chính là chuyện của Diệp mỗ ta, vừa hay lần này chúng ta mang về không ít bò, dê chúng ta dự định mua hết của người chăn nuôi, xem như là quà cảm ơn hai người. Tống dập vừa định từ chối, liền nghe Diệp tướng quân kiên quyết nói, không được nhắc đến chuyện bạc. Hai người cứ thế rằng co, cuối cùng Diệp tướng quân đồng ý nhận bạc nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán, nhất định phải trả lại gấp bội. Dù sao thì ông ta cứ nhận ngân phiếu trước đến lúc đó đưa nhiều bò, dê hơn, chẳng lẽ bọn họ còn trả lại. Bên này, mấy ngày nay cô Tâm Nguyệt bận rộn cả trang ra ngoài mua bán, ba người đi khắp nơi, mua được không ít thịt bò, thịt dê tươi ngon. Tất cả đều được cô Tâm Nguyệt đóng gói cất vào không gian. Sau đó, bọn họ lại tìm thấy thì là ở bên trong tiệm thuốc, thì ra ở đây không thiếu thì là chỉ là chưa được mọi người dùng làm gia vị phổ biến mà thôi. Cô Tâm Nguyệt không tiếp tay, trực tiếp mua mấy túi lớn. Sau khi nàng mua sắm xong, công việc của Tống Dập cũng gần xong. Mọi người đang chuẩn bị thu dọn hành lý, mấy ngày nữa sẽ về kinh. Chiều hôm đó, mọi người khó có được lúc rảnh rỗi ngồi trong sân, Cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, lúc bọn họ đang định bảo Cố Nhị Dũng đi gọi Ngô Phi Vũ, thì thấy hắn ủ rũ đi vào. Thấy vậy, Cố Tâm Nguyệt vội hỏi, có chuyện gì vậy? Ngô Phi Vũ ngập ngừng, có chút khó xử tỉ tỉ ta muốn ở lại đây, không đi nữa. Cái gì? Cố Tâm Nguyệt ngẩng phát đầu lên, ngươi không hồi kinh với chúng ta à? Nghe vậy, những người khác cũng nhìn về phía Ngô Phi Vũ. Ngô Phi Vũ trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, những ngày ở thành Bình Lương này là những ngày vui nhất của ta trong mấy năm qua, đương nhiên, tìm được tỷ tỷ và mọi người ta cũng rất vui, chỉ là ta ở Kinh Thành thật sự có chút buồn chán. Nhưng ở đây thì khác, ở đây, ta cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất nhiệt huyết. Tống dập suy nghĩ một lát gật đầu, ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ là được, nếu thật sự không muốn quay về ta sẽ nói với Diệp Tướng Quân một tiếng, ông ấy có lẽ sẽ đồng ý, còn những chuyện khác thì phải dựa vào bản thân ngươi cố gắng. chương 563, Cố Tâm Nguyệt cũng tán thành gật đầu, cũng tốt thà rằng ở lại kinh thành mà không làm nên chuyện gì, chỉ bằng lựa chọn cuộc sống mà ngươi yêu thích, chỉ là sau này ngươi nhất định phải hồi kinh thăm chúng ta, hoài cần và tử du đều sẽ nhớ ngươi tì tì tì yên tâm chờ ta kiếm được công danh nhất định sẽ hồi kinh tìm mọi người ngô phi vũ c h e m đỉnh chặt sắt nói được rồi nếu đã như vậy thì bữa cơm hôm nay coi như đưa tiễn chúng ta ăn đi cố tâm nguyệt cười nói ngày hôm sau tống dập sáng sớm đã đi bái kiến diệp tướng quân sau khi bàn bạc chuyện của ngô phi vũ với ông ta diệp tướng quân vốn đã có chút thưởng thức ngô phi vũ không ngờ hắn lại chủ động ở lại ông ta liền lập tức vui vẻ đồng ý Thấy thời gian đã không còn sớm tống dập bèn đứng dậy cáo từ chuẩn bị hồi kinh phục mệnh. Lúc đến, bọn họ là một đoàn người ngựa hùng hậu. Giờ đây thiếu đi ngô phi vũ, còn có không ít người giỏi làm ruộng cũng bị tạm thời giữ lại. Đợi đến khi thu hoạch xong, sẽ phái người đưa về Thanh Châu. Như vậy, đoàn người đã giảm đi rất nhiều chỉ còn lại 4 người tống dập và những binh lính cùng đến từ Kinh Thành. Bởi vì đường V không cần vận chuyển lương thực lại có ngựa tốt mà diệp tướng quân đổi cho thời gian hồi kinh đã được rút ngắn đi rất nhiều. Chỉ mất 20 ngày, mọi người đã đến kinh thành. Lúc vào thành tống dập vốn định để cố nhị dũng đưa cố tâm nguyệt và tống thanh hoan về nhà trước hắn vào cung phục mệnh. Ai ngờ xe ngựa vừa vào cổng thành tiểu trương công công đã ở cổng thành chờ bọn họ. Hắn truyền khẩu dụ của hoàng thượng để hai phu thê cùng nhau diện thánh. Hai người đi theo thiểu trương công công vào hoàng cung, lại đến điện Thái Hòa. Vừa vào cửa, hai người liền nhìn thấy lục uyên và không ít đại thần đang chờ ở trong điện. Cố tâm nguyệt không ngờ lần đầu tiên mình vào cung, đã là trận thế như vậy, nàng không khỏi âm thầm khẩn trương. Nhưng rất nhanh, nàng đã bình tĩnh lại cùng tống dập hành lễ quỳ lạy. Hoàng đế lập tức cho hai người bình thân, sau đó mỉm cười nhìn tống dập tống ái khanh, đây là phu nhân cố nương tử của ngươi à. Trước đây trẫm đã từng nghe nói, trong kinh thành có một vị kỳ nữ, không ngờ hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này hai phu thê các ngươi cùng nhau đi Tây Bắc, không chỉ giải quyết được vấn đề cấp bách của diệp tướng quân, mà còn tìm được sống tốt trong thành công ở Tây Bắc nếu thật sự có thể thu hoạch được nhiều, vậy hai người các ngươi chính là phúc tỉnh của Bắc Việt Quốc ta. Hoàng đế vừa lên đã bắt đầu thổi phồng hai người. Tống dập ở bên cạnh vẫn trầm ổn như thường, đa tạ hoàng thượng quá khen, lần này chúng thần cũng coi như là vô tình cắm liễu, trước đây khi ở Thanh Châu cũng là tình cờ có được mấy loại cây trồng này, ban đầu cũng không biết là chúng lại có sản lượng cao như vậy, nội từ ngày thường thích nghiên cứu những thứ này, nên đã tự mình trồng ở trang trại, đến nay đã trồng được hai vụ, đã có thể khẳng định thứ này quả thật là cây trồng năng suất cao, hiện nay cũng có thể gieo trồng với số lượng lớn. Thật sự có thể áp dụng cho toàn quốc à? Hoàng đế đang ngồi trên cao lập tức đứng dậy, Thật ra, trong vụ án vô cáo lần trước, Thái tử Điện Hạ kể lại chuyện mình được cứu ở Thanh Châu cho Phụ Hoàng. chương 564, trước đây hắn không nói là vì thời cơ chưa chín môi. Hiện giờ, Dung Gia đã hoàn toàn bị Phụ Hoàng ghét bỏ, lại thêm tin tức tống dập và đoàn người đã đến nơi an toàn, bắt đầu gieo trồng những giống mới. Chờ khi bọn họ hồi kinh, bọn họ cũng nhất định phải tâu với Hoàng thượng để mở rộng ra cả nước. Trước đây Lục Uyên từng ăn ở với bọn họ, ruộng vườn trên núi. Hắn cũng tận mắt chứng kiến, đương nhiên biết rõ sản lượng cao đến mức nào. Hoàng thượng nghe xong, trong lòng chấn động. Hơn nữa, trong thư của Diệp Thướng Quân cũng đề cập đến việc những loại cây trồng này có tỷ lệ này mầm cao, sinh trường tốt, rất nhanh thích nghi với đất đai Tây Bắc. Đến lúc này, Hoàng thượng đã hoàn toàn tin tưởng. Các đại thần bên dưới cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người không thể tin nổi, có người nghỉ ngờ, cũng có kẻ hưng phấn, đủ loại lời bàn tán ập đến. Tống dập chắp tay, thưa thần không dám vọng ngôn trước đây khi thử nghiệm gieo trồng ở trang trại, chúng thần đều ghi chép cẩn thận, xin đợi đến mùa thu năm nay, thân nguyện ý mời đại tư nông đến Thanh Châu xem xét. Được, hoàng đế vỗ tay, hai người các người có nguyện ý đảm nhiệm việc này không? Thần nguyện dốc hết sức mình, giúp hoàng thượng nhanh chóng gieo trong thứ này. Tống dập cùng kính đáp, cố tâm nguyệt cũng bước lên hành lễ, dân nữ cũng nguyện dốc hết sức mình. Tốt! Hoàng đế trên cao một lần nữa kích động đứng dậy, lần này Tống Thiếu Sư hộ Tống Lương Thảo có công, vạch trần kề gian, lại tương kế tự kế, giúp binh sĩ biên ải của chúng ta tránh khỏi nạn diệt vong. Đồng thời cũng đã gieo trồng những loại cây lương thực năng suất cao ở Tây Bắc, vận động toàn dân khai hoang tầm nhìn xa trông rộng giải quyết được vấn đề nan dài lâu dài ở Tây Bắc. Từ hôm nay, Tống Thiếu Sư sẽ làm thái phó cho Thái Tử Tòng Nhất Phẩm, tiếp tục phụ tá bên cạnh Thái Tử. Cố Nương Tử Không ngại đường xa vạn dặm theo phu quân ra chiến trường, cứu binh sĩ Bắc Việt Quốc ta khỏi lửa nước nghe Diệp tướng Quân nói, người ở đó rất được mọi người yêu mến. Từ hôm nay, sắc phong cố nương tử làm thanh bình huyện chúa, ban thưởng trang trại núi Thanh Phong, trăm mẫu rộng tốt. Mong rằng hai người các người có thể cùng nhau phụ tá thái tử, phổ biến giống tốt trên toàn quốc. Đại tư nông, người hãy dốc toàn lực phối hợp với hai người bọn họ, hoàng trang dưới tay người cũng phải nhanh chóng gieo trồng giống tốt trong thời gian này. Hai người bọn họ có thể tùy ý ra vào hoàng trang. Thần tuân chỉ, đợi đến khi cố tâm nguyệt theo tống dập ra khỏi cung, nàng vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng. Tại sao hoàng thượng tự nhiên lại ban thưởng cho nàng làm huyện chúa? Giống tốt còn chưa trồng ra kia mà. Tống dập dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, thấp giọng giải thích. Vừa rồi Lục Uyên có nói với ta trước đó hắn đã giải thích với hoàng thượng rồi. ruộng vườn trong trang trại của chúng ta trước đây, Lục Uyên là người rõ ràng nhất. Mấu chốt trong đó, Hoàng thượng còn rõ ràng hơn chúng ta cho nên chức huyện chúa này, nàng không phải nhận không đâu. cố Tâm Nguyệt gật đầu, xem như yên tâm. Hai người trở về nhà, phần thưởng của Hoàng cung cũng theo sát mà đến. Ngoài việc thang quan tiến chức địa khế của trang trại và ruộng tốt đã nói trong chính điện, bọn họ còn được ban thưởng thêm không ít thứ tốt. Đợi người đi rồi, cố Tâm Nguyệt hưng phấn nhìn số đồ ban thưởng, thấy phần lớn đều là gấm lụa châu báu trang sức, nàng có chút bất ngờ, không có bạc à. Trường 565, Tống dập mỉm cười lắc đầu thấp giọng nói, không ít ngân phiếu trong quốc khố và của các vị đại thần đều đang ở chỗ nàng, hiện giờ sao có thể lấy ra nhiều bạc như vậy để ban thưởng cho nàng được. cố Tâm Nguyệt nghĩ đến một đống ngân phiếu và ngân lượng trong không gian, có chút ngại ngùng ta chỉ là hỏi bâng cua thôi, những trang sức này cũng rất tốt, rất tốt, lát nữa ta sẽ chia cho mọi người. Hai người trở về, mọi người còn chưa hết vui mừng vì được gặp lại, đã bị những phần thưởng liên tiếp của triều đình làm cho ngạc nhiên tại sao bọn họ chỉ mới đi có mấy tháng tống dập đã trở thành thái phó cho thái tử ngay cả tâm nguyệt cũng được phong làm huyện chúa mọi người vây quanh hai người hỏi han đủ điều chúc mừng không ngớt hai hải tử hoài cần và tử du càng bám lấy cố tâm nguyệt không rời mấy tháng không gặp hai hải tử đều đã cao lớn hơn không ít trời đã xế chiều cố tâm nguyệt lấy từ trong không gian ra ít thịt bò và thịt dê tươi định tối nay làm món thịt nướng cho cả nhà ăn đi theo mấy tháng cố nhị dũng đã rất thành thạo với công việc này Hắn lập tức thuần thục răng lỏ nướng ra. Tâm Nguyệt muội và muội phu vào cung lâu như vậy, chắc mệt lắm, hai đứa nghỉ ngơi trước đi. Thành hoàn cũng không cần giúp đâu qua một bên nghỉ ngơi đi, để tiểu võ giúp ta là được rồi. Lỏ nướng nhanh chóng được dựng lên trong sân cố nhị dũng thoan thoát nướng xiên thịt một tay hắn còn rắc bột thì là. Mùi thơm từ từ bay ra, mọi người cũng tò mò vây lại. Tống dập nhớ tới lời Lục Uyên vừa nói, bèn quay sang nói với cố nhị dũng, nhị ca, lần này nhị ca đi theo chúng ta đến biên ải, phát hiện gian tế bỏ trốn cũng coi như là lập công, thái tử điện hạ muốn sắp xếp nhị ca đến Đông Cung ra nhập đội hộ về. Bắt đầu từ một thị vệ mà từ từ làm lên ca có bằng lòng không? Cố nhị dũng đảo xiên thịt dê trong tay, khó tin hỏi, vào Hoàng Cung. Thật à, nhưng ta ta ít chữ nghĩa, có thể vào Hoàng Cung làm việc à? Tống dập cúi đầu cười nói chuyện đó còn có thể là giả à, sau này cố gắng lên, nói không chừng con đường càng đi càng rộng mở. Cố nhị dũng gật đầu thật mạnh được ta đi. Nghe nói cố nhị dũng cũng sắp vào cung làm việc mọi người lại dối rít chúc mừng. Cố tam thanh bị xiên thịt nướng hấp dẫn đến không chịu được nhân lúc mọi người không để ý, hắn liền lén chọn một xiên chín rồi ăn thử, vị thịt nướng này ngon thật. Lần này các ngươi đi chắc là mang về không ít nhỉ. Cố Tâm Nguyệt thấy bộ dạng lanh lợi của hắn, gợt đầu cười nói Tam ca quả nhiên là người sinh ra để kinh doanh, lần này chúng ta quả thật đã mang về không ít thịt bò, thịt dê và gia vị, hơn nữa còn đặt trước một lô bò và dê, mấy tháng nữa sẽ được đưa đến. Vào thu chờ bò và dê đến tiệm lẩu không chỉ có thể thêm mấy món mới, chúng ta còn có thể bán thịt nướng. Ca thấy thế nào? Cố Tam Thanh vội vàng gật đầu, được ta đề nghị chúng ta trực tiếp mở thêm một tiệm thịt nướng riêng, sau này tiệm lầu cũng phải lần lượt mở chỉ nhánh ở những nơi khác nhau trong kinh thành mới được. Cô Tâm Nguyệt hài lòng gật đầu, bày tỏ đồng ý với ý kiến của hắn. Vẻ mặt hứa thì lo lắng, nhị dũng sau này phải vào cung làm việc thanh hoan thì phải đến dưỡng sinh quán làm trưởng quầy, nếu lại mở thêm tiệm nữa thì chúng ta không đủ người. chương 566 Cô Tam Thanh bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, mẫu thân, sau này tiệm của chúng ta càng mờ càng nhiều chỉ dựa vào người nhà là không thể được sau này nhất định phải thuê trường quay theo lời Tâm Nguyệt nói, phải tiếp nhận huấn luyện rồi mới được làm việc. Huyền, hứa thì nghe cô Tam Thanh giải thích như vậy cũng lập tức hiểu ra. Giống như tân gia công tử cả nước có biết bao nhiêu sản nghiệp người ta cũng đâu có tự mình đi làm trường quầy Được tam thanh, còn cứ yên tâm mà làm, bây giờ muội muội con đã là huyện chúa rồi, sau này chuyện buôn bán con làm nhiều một chút, muội muội con ở nhà đếm bạc là được. Nghe vậy, mọi người đều cười lớn. Cố Tâm Nguyệt bối rối, chẳng lẽ hình tượng của nàng trong lòng mọi người lại tham tiền như vậy à? Mọi người càng nói càng hào hứng. Cố Đại Sơn thấy đệ đệ muội muội hiện giờ đều có thành tựu, còn bản thân chỉ có thể ở trong tiệm giúp đỡ có chút ngại ngùng. Cố lão đầu nhìn ra sự khó xử của đại nhi tử, liên chủ động nói, các con mỗi người đều làm rất tốt, thời gian này các con không có ở đây, đại ca và đại thầu các con vẫn luôn quán xuyến mọi việc trong ngoài, làm cũng rất tốt. Cố đại sơn xấu hổ nói, chúng ta cũng chỉ có thể giúp đỡ quán xuyến việc nhà, những việc khác cũng không giúp được gì cho mọi người. Cố tâm nguyệt không đồng ý nói, cha, đại ca, vừa rồi chẳng phải đã nói rồi à. Hoàng thượng để con và tống dập phụ trách phối hợp với đại tư nông, đưa khoai lang, ngô, lúa nước, khoai tây mà chúng ta trông ở trang trại từng bước một đưa đến khắp cả nước, để cho bá tánh đều có thể trồng. Chuyện trồng trọt con và tống dập đều là người ngoài nghề cho nên sau này chúng ta còn phải trông cậy vào cha và đại ca đấy. Cố lão đầu và cố đại sơn nghe vậy, bọn họ đương nhiên biết trồng trọt. Hai người liền vội vàng gật đầu nói, không thành vấn đề tâm nguyệt muốn chúng ta giúp như thế nào. Hiện tại trời đang nóng, đợi ruộng mới được ban thưởng thu hoạch lúa mì xong, chúng ta bắt đầu gieo trông ngô hè, khoai lang và khoai tây, tranh thủ trước khi vào đông còn thu hoạch được một đợt. Vậy thì tốt quá chúng ta đều có kinh nghiệm trồng trọt những thứ này, đến lúc đó chúng ta đến trang trại thu xếp. Cố Đại Sơn và Cố Lão Đầu Đồng Thanh nói, được đến lúc đó còn phải đến Hoàng Trang gieo trông nữa đấy. Hả, còn phải đến Hoàng Trang, nếu lỡ như trồng hỏng thì phải làm sao? Cố Lão Đầu và Cố Đại Sơn nói. Không sao đâu, đất ở Hoàng Trang chỉ có phì nhiêu hơn, dễ trông hơn, cha và đại ca đều là những người giỏi giang việc đồng áng, chẳng lẽ gặp đất tốt lại không biết trồng à? Cố tâm nguyệt trêu chọc nói. Ủa, được, vậy thì đến Hoàng Trang trông. Hai cha con sảng khoái đồng ý. Mấy người đang nói chuyện dưới lưng đình, thì cố nhị dũng ở trong sân đã nướng xong không ít thịt nướng, bảo tiểu võ mang sang. Gia gia cô cô và nhị thẩm mới từ bên ngoài trở về, chắc mệt rồi, nhị thúc nói mọi người đừng chỉ lo nói chuyện. Hãy ăn thịt nướng trước, vừa rồi Nhị Thúc đã lén cho con ăn mấy xiên, ngon lắm." Cố lão đầu cười nói, "Nhị Thúc con là đang thương Nhị Thẩm và muội muội con đấy." "Được rồi, chúng ta ăn trước, con bảo Nhị Thúc con lại đây nghỉ ngơi ăn cùng đi, lát nữa ta và cha con thay phiên nhau nướng." Mọi người vây quanh món thịt nướng ngồi xuống trong lương đình. Chương 567. Ai nấy đều cầm thịt nướng lên ăn thử, không ngừng gật đầu khen ngợi. Hoài cần và tử du ăn uống rất vui vẻ thấy mẫu thân còn chưa ăn, mỗi người liền lấy thêm hai xiên đưa cho nàng. Ban đầu cố tâm nguyệt cảm thấy trời nóng không có khẩu vị, nhìn hai hài tử ngoan ngoãn như vậy, nàng bè nhận lấy một xiên thịt dê, đang định ăn, ai ngờ thịt xiên vừa mới đưa đến bên miệng, nàng đã nôn khan một tiếng suýt nữa thì nôn ra ngoài. Hai hài tử lập tức sợ ngây người. Mẫu thân, người sao vậy? Mẫu thân, người không sao chứ? Tống dập ban nãy vừa mới về thư phòng thu dọn văn kiện, nghe thấy động tĩnh trong sân, hắn vội vàng chạy nhanh tới liền nhìn thấy sắc mặt cố tâm nguyệt có chút tái nhợt lông mày hắn khẽ cao lại, dường như đang cố kìm nén điều gì. Cố tâm nguyệt thấy mọi người đều nhìn nàng với vẻ mặt căng thẳng, bèn vội vàng cầm xiên thịt dê để ra xa một chút ta không sao chỉ là trời nóng quá, có lẽ trên đường đi mệt mỏi nên bị say nắng. Mọi người khẽ thở vào nhẹ nhõm, liền lại nghe thấy tống thanh hoan cũng nôn khan một tiếng. Cố nhị dũng vội vàng buông đồ đạc trong tay xuống, chạy tới, đây là thế nào? Thành hoan cũng bị say nắng à? Hay là chúng ta mau mời đại phu đến xem thử đi? Mời đại phu gì chứ? Trong nhà chúng ta không phải có Ngọc Nương à? Hứa thì bình tĩnh nói. Cố nhị dũng vỗ đầu một cái, nhìn cái đầu của ta này, vừa cuống lên là quên mất ta đi tìm Ngọc Nương về ngay đây. Nói xong cố nhị dũng liên quay người chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, hắn liền dẫn theo Ngọc Nương thờ hồn hển trở về. Mọi người vội vàng nhường chỗ cho nàng ta, sau khi Ngọc Nương bắt mạch cho cố tâm nguyệt và tống thanh hoan xong, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Mọi người thấy sắc mặt nàng ta khó hiểu, càng thêm sốt ruột. Ngọc Nương, hai người bọn họ không có chuyện gì chứ. Rốt cuộc là thế nào? Người mau nói đi, Ngọc Nương cười khe khế một tiếng, y thuật của ta về phương diện này không được tốt lắm, không dám khẳng định chắc chắn, nhưng ta còn dẫn theo một người, hắn rất am hiểu về việc này. Nghe vậy, mọi người vội vàng nhìn ra phía cửa, lúc này mới phát hiện ra Giang Tu Tê cũng đi theo sau. Vừa rồi quá sốt ruột bọn họ vậy mà lại không phát hiện ra người này. Mọi người không kịp hỏi tại sao Giang Ngự Y lại đến đây, liền vội vàng cung kính mời hắn vào. Sau khi Giang Thu Tê xem mạch cho hai người xong, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm y hệt ngọc nương vừa rồi, chúc mừng chúc mừng, cố trường quầy và tống trường quầy đều đã có hỉ mạch rồi. Mọi người bỗng chốc ngần ngơ, nỗi lo ban đầu cũng tan biến. Trên mặt ai nấy đều không khỏi hiện lên niềm vui mừng. Thật hay giả thế, hai hài tử đều có tin vui cùng lúc à. Quả thực là hỉ mạch xem chừng cũng mới được hai tháng, vẫn nên cẩn thận một chút. Ủa tốt tốt, mau mau, nhị dũng, đừng ngây ra đó nữa, mau dìu nương tử của con về giường nằm nghỉ đi. Tống dập ngươi cũng mau lên, đưa tâm nguyệt về phòng nghỉ ngơi. Ngọc nương, mau, ngươi giúp ta nghĩ xem, nên làm gì cho hai hài tử ăn nào. Thời tiết này lại nóng, không ăn cơm được thì không ổn. Hứa thị vội vàng sắp xếp lại lại nhài dặn dò việc chuẩn bị cơm cho hai người. cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan thì khá bình tĩnh, ngược lại là Cố Nhị Dũng và Tống Dập lại có chút bối rối luống cuống. chương 568, Cố Nhị Dũng vốn tưởng cả đời này mình chắc chắn không thể sinh con. Tống Thanh Hoan trước kia cũng bị thương cơ thể, hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Bỗng nhiên biết tin Thanh Hoan mang thai hai người đều có chút vui mừng quá đỗi. Trong lúc vui mừng khôn xiết, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cố nhị dũng hoàn hồn, liền vội vàng bế ngang tống thanh hoan vào nhà nghỉ ngơi. Còn tống dập bên kia, sau khi ôm tâm nguyệt về giường, hắn liền luôn túc trực bên giường, nhưng lại có chút lơ đáng âm thầm nhớ lại rốt cuộc là lần nào chúng chiêu. Hai người tuy rằng vẫn luôn không cố ý tránh né chuyện sinh con, nhưng tống dập vẫn luôn lo lắng cho cơ thể của cô tâm nguyệt cho nên mỗi lần hắn đều hết sức cẩn thận. Cố Tâm Nguyệt thấy vẻ mặt hối hận của hẳn, liền biết hắn đang nghĩ gì. Nàng liền khẽ cười chắc là đêm mới đến thành bình lương, người uống nhiều rượu tối đó cứ cuốn lấy ta mãi. À dập người thấy cơ thể ta hiện giờ thế nào? Mấy tháng nay ta theo ngươi bôn ba trên đường cũng không ít. Tống dập nghe nàng hỏi, âm thâm suy nghĩ một hồi, đáp cơ thể quả thật rất tốt, vẫn luôn rất khỏe mạnh. Không sai, trước kia, sau khi Ngọc Nương giúp ta điều trị, cơ thể ta thật sự là một chút bệnh cũng không có, mấy tháng nay Nguyệt Sử cũng rất đúng ngày, hơn nữa cũng không còn đau nữa. Cố tâm Nguyệt nghiêm túc nói, ta biết người lo lắng cho sức khỏe của ta, nhưng ta tin tưởng bản thân mình, ngươi cũng phải tin tưởng ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn có thêm một hài tử nữa à? Thấy nàng dùng vẻ mặt mong chờ nhìn mình, tống dập ý thức được bản thân có chút lo lắng quá mức, hắn liền vội vàng gật đầu, đương nhiên là muốn, chỉ là vừa muốn vừa sợ, có chút không dám tin. Không biết có phải do mang thai hay không, cố tâm nguyệt bỗng nhiên cảm thấy bản thân cũng bỗng nhiên trở nên đa cảm, nàng dịu dàng xoa đầu tống dập, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ chăm sóc tốt cho nó. biểu cảm của tống dập dần trở nên sâu xa, hắn vùi đầu vào cổ nàng, thấp giọng nói cảm ơn nàng. Biết sức khỏe của hai người đều khỏe mạnh bình an, hai người tư thị và hứa thị lại sắp được làm bà đều vui mừng bận rộn trong phòng bếp chuẩn bị cho hai người chút canh gà thanh đạm. Tống chính quang và cố lão đầu thì là giữ giang tô kỳ lại, mấy nam nhân tiếp tục ở trong đình ăn thịt nướng uống rượu nhạt. Bởi vì trong nhà đồng thời có hai hỷ sự, mọi người đều đắm chìm trong niềm vui, bất chi bất giác liền uống nhiều hơn mấy chén. Giang Tu Kỳ thấy bầu không khí vừa thích hợp hắn do dự một chút liên mở miệng với Tống Chính Quang, Tống Đại Ca, người vẫn luôn đối xử với Ngọc Nương như huynh muội, huynh trưởng như cha, có việc này ta muốn xin ý kiến của ngươi. Tống Chính Quang đang hứng khởi thấy hắn trịnh trọng như vậy, ông ta bèn vội vàng buông chén rượu xuống, Giang Đại Nhân khách sáo rồi có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng. Là thế này, là ta và Ngọc Nương, chúng ta Giang Tu Kỳ nhất thời khẩn trương ấp úng nói ta muốn cưới Ngọc Nương làm thê tử. Hắn vừa dứt lời, mọi người trong Lương Đình đều sững sờ một chút. Sau đó mọi người liền phản ứng lại, mím môi cười nói, "Chúc mừng, chúc mừng." Tống Chính Quang cũng vui mừng gật đầu, "Ngọc Nương với ta quả thật như huynh muội ruột thịt, hai người có thể thu thành chính quả ta rất vui, ta không có ý kiến gì, chỉ cần Ngọc Nương vui vẻ là được." Chương 569. "Vậy thì tốt, đa tạ Tống đại ca, chỉ cần các ngươi đều gật đầu, Ngọc Nương bên kia chắc cũng không thành vấn đề." Hai người định khi nào thì thành hôn? Càng nhanh càng tốt, mọi người thấy Giang Đại Nhân ngày thường đều là dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, nay vì chuyện hôn sự mà căng thẳng như một gã tiểu tử mới lớn ai nấy đều không nhịn được mà bật cười. Ngày hôm nay, thật là hỷ sự liên miên. Từ sau khi Cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan đều mang thai bị phát hiện, hai người liền bị đủ loại lý do ép buộc phải ở nhà dưỡng thai. Tuy nhàm chán, nhưng để cho mọi người không lo lắng, hai người vẫn ngoan ngoãn ở nhà. May là hai hài tử Hoài Cần và Tử Du thường xuyên đọc sách cho hai đệ muội trong bụng nghe thời gian mới trôi qua nhanh chóng một chút. Gần đây tống dập được thăng chức ngày nào hắn cũng về muộn. Cố nhị dũng mới vào cung làm thị vệ cũng là sáng đi tối mịt mới về. Hai người cố lão đầu và cố đại sơn cũng luôn vất vả ngược xuôi, lo toan việc đồng áng. Lúa mạch thu xong cất vào kho, lại phải lo trồng các loại rau củ, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là lương thực. Trang trại của mình còn đỡ cho dù không đến xem, đám nông hộ trước kia cũng biết cách chăm non. Nhưng Hoàng Trang bên kia thì bọn họ không dám lơ là từ khâu gieo trồng đến bón phân tưới tiêu, hai người đều phải tự tay trông non. Đó là việc không thể lơ là chút nào. Cho đến khi trời xe lạnh ý thu đậm nét, Cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan ở nhà mãi cuối cùng cũng được Ngọc Nương và Giang Ngự Y đồng ý cho ra ngoài. Hiện giờ bụng hai người đã lớn dần, chỉ cần không làm động tác nguy hiểm thì hoàn toàn không có vấn đề gì nhất là sắc mặt hai người vẫn luôn hồng hào, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay số thịt bò, thịt dê mà cố tâm nguyệt và tống dập đặt trước ở biên ải cũng đã đến nơi. đến khi cố tam thanh phái người ra trang trải tiếp ứng, mới phát hiện số lượng hoàn toàn không giống với số lượng muội muội và muội phu đã đặt trước mà là gấp đôi. tống dập và cố tâm nguyệt biết chuyện cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. không ngờ đến cuối cùng bọn họ vẫn là chiếm lời của người ta. Thịt bò thịt dê mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã tới. Tiệm thịt nướng mới của Cô Tam Thanh đã được tân trang xong, bàn ghế và lò nướng chuyên dụng cũng đã được mua sắm đầy đủ. Ngay khi được thả tự do, Cô Tâm Nguyệt đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, từ trang trại, hoàng trang cho đến cửa tiệm. Thực ra mỗi lần đi lại, nàng đều được ngồi trên xe ngựa lót nệm êm ái, trà bánh không lúc nào ngất đối với nàng mà nói cũng chẳng phải là vất vả gì. Thế nhưng những chuyện này, nàng vẫn phải lén lút mà làm, nếu bị Tống Dập biết được nói không chừng hắn lại dậy dỗ nàng một trận. May mà dạo này Tống Dập cũng khá bận rộn, sau vài ngày tất bật tiệm thịt nướng cũng chính thức khai trương. Hôm nay, rất nhiều thực khách quen của tiệm lầu trước kia cũng nghe tiếng mà tìm đến. Ngay cả tần tranh bận rộn trăm công nghìn việc cũng đến còn mang theo không ít lễ vật. Mọi người đang vui về trò chuyện trong tiệm, đúng lúc này, một chiếc xe ngựa sang trọng tỉnh xào dừng lại trước cửa. Trong xe ngựa, một nha hoàn dung mạo đoan trang nhỏ giọng khuyên nhủ, "Công chúa, đã tới tiệm thịt nướng Cố gia rồi, nhưng chúng ta đến đột ngột như vậy, nhỡ như bị thái tử điện hạ biết được có phải chúng ta sẽ bị trách tội hay không?" Chương 570. Người bị nghi ngờ là trưởng công chúa lúc này đang ngồi trong xe ngựa y phục sang trọng, búi tóc phi tiên cài đầy trâm ngọc châu báu. Thấy nha hoàn lo lắng như vậy, nàng ta liên hừ lạnh một tiếng, "Sợ cái gì?" chúng ta ăn mặc giản dị thế này rồi chẳng lẽ ra ngoài ăn một bữa cơm tiện thể thăm người cũng không được à? nghe vậy nha hoàn cũng không dám khuyên can nữa. ban đầu hoàng thượng đã để trưởng công chúa chuẩn bị tâm lý đi hòa thân. nào ngờ tống đại nhân đi đến biên ải một chuyến giải quyết xong nguy cấp hiện tại trưởng công chúa cũng không cần phải đi hòa thân nữa. cũng coi như là giải quyết được một đại sự cho nàng ta. Này tuổi của trưởng công chúa đã không còn nhỏ, mấy năm trước bởi vì chiến sự chưa yên, nàng ta vẫn luôn trì hoãn việc này. Vì không cần phải hòa thân, Hoàng thượng đương nhiên bắt đầu cân nhắc đến hôn sự của nàng ta. Là tỷ tỷ duy nhất của Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ cũng rất quan tâm với hôn sự của trưởng công chúa, cũng lựa chọn vài người không tệ để nàng ta gặp mặt. Ai ngờ trưởng công chúa đều từ chối hết. Lý do không gì khác những năm nay nàng ta đã quen một mình, nếu như đưa một nam nhân vào ở chung, ngược lại nàng ta lại thấy không quen. Hướng chi trước đó, hoàng thượng nói muốn nàng ta đi hòa thân liền đưa đi hòa thân, nay lại nói muốn nàng ta thành thân là thành thân, xem nàng ta là một công cụ vô chi vô giác à. Vì để không bị phụ hoàng và đệ đệ hai mặt giáp công bức hôn, nàng ta chỉ đành nói muốn lấy tống thái phó. Thật ra giữa nàng và Tống Thái Phó cũng chẳng có giao tình gì, chỉ là trước đây hai người từng gặp mặt một lần, cảm thấy cũng không tệ, nhưng quan trọng hơn là, hắn vậy mà lại là người mà đệ đệ nàng ta coi trọng nhất. Bởi vậy nàng ta mới cố ý muốn nhân cơ hội này ngăn cản hôn sự của mình. Ai ngờ đệ đệ thật sự tin, lúc ấy hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa học máu, cảnh cáo nàng ta một phen, lại lo lắng nàng ta sẽ gây bất lợi cho phu thê tống dập liền phái người canh chừng không cho nàng ta ra khỏi cung. Nàng ta càng nghĩ càng không phục chẳng lẽ bản thân nàng ta thịt tỉ ruột còn không bằng một ngoại nhân à? Thái tử đệ đệ nhà mình chẳng phải là khủyu tay hướng ra ngoài à? Nàng ta không vui cho nên hôm nay nàng ta mới nhân cơ hội lên ra khỏi cung. Nàng ta chính là muốn xem thử nữ nhân mà đệ đệ coi trọng hơn cả mình rốt cuộc là thần tiên phương nào. Trưởng công chúa thản nhiên bước xuống xe ngựa đeo chiếc mũ che mặt dẫn theo nha hoàn đi về phía quán thịt nướng. Lúc này, thực khách trong đại sảnh đã ngồi chật kín, ngay cả các phòng riêng cũng đã đầy, không ít thực khách đã bắt đầu xếp hàng Hai người vừa bước vào cửa, nha hoàn liền đòi phía trường quầy một gian nhã gian Trường quầy mới nhậm chức thấy đối phương ăn mặc bất phàm, cũng không dám chậm trễ, ôn tồn giải thích xin lỗi tiểu thư Nhã gian trên lầu đều đã kín chỗ, mời tiểu thư đợi một lát Kín chỗ, đại nha hoàn kia có vẻ bất mãn, xem ra chưa từng phải chịu ấm ức như vậy Gọi trường quầy của các ngươi ra đây cần bao nhiêu bạc mới có thể có ngay một gian nhã gian. Lúc này cô Tam Thanh đang bận rộn ở đại sảnh nghe thấy động tĩnh bên này, hắn liền bước tới, có chuyện gì vậy? chương 571, trưởng quầy mới nhậm chức nhỏ giọng nói với cô Tam Thanh một tiếng, liền nghe nha hoàn kia tiếp tục nói, ở đây có một trường quầy tên là cô Tâm Nguyệt phải không? Phiền ngươi gọi nàng ta ra đây nói chuyện, lúc này cô Tâm Nguyệt đang mang thai ở trong bếp xem xét. Nghe thấy bên ngoài có chút ồn ào. Lại nghe thấy có người gọi tên mình, nàng bèn quay người ra xem. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền nhìn thấy một nữ từ đội mũ che mặt toàn thân toát lên vẻ quý khí, lại nhìn nha hoàn bên cạnh nàng ta, xem ra cũng là người xuất thân từ gia đình giàu có. Nghĩ đến việc cửa hàng mới khai trương không muốn ồn ào trước cửa, cô Tam Thanh Liên đề nghị với cô Tâm Nguyệt để ta đi nói với tần đại ca một tiếng, bảo huynh ấy muộn một chút rồi cùng chúng ta dùng bữa nhường chỗ cho hai vị khách nhân này trước cố Tâm Nguyệt gật đầu, sau đó nói với nhà hoàn kia thật ngại quá, nhã gian của quán chúng ta tương đối khó đặt nếu lần sau cô nương đến đây dùng bữa mà không muốn xếp hàng, thì nên đặt trước ba ngày, lần này vừa vặn còn chống một gian, mời cô nương lên lầu. Trong lúc cô Tâm Nguyệt nói chuyện trưởng công chúa vẫn luôn nhìn nàng qua tấm voan mỏng. Trước đây, những lời đồn đại đều nói vị tống phu nhân này xuất thân từ chốn thôn quê, ban đầu nàng ta còn tưởng rằng nàng nhất định là thô tục không chịu nổi, chỉ biết cây cấy ruộng vườn, lại may mắn gieo trồng được vài loại nông vật cho năng suất cao cho nên mới được phụ Hoàng Phong làm huyện chủ. Một nữ nhân chỉ biết trồng trọt thì sao có thể so sánh với nàng ta. Giờ phút này vừa nhìn, cho dù đã quen nhìn thấy muôn hoa đột sắc trong cung, nàng ta cũng nhìn không được có chút ngạc nhiên bởi nữ nhân trước mắt. Chỉ thấy tuy nàng đang mang thai, bụng hơi nhô lên, nhưng vòng eo vẫn thon thả như cũ, khuôn mặt trắng nõn đẹp thựa hoa đào, nói năng tràn đầy thần thái. Nàng cười như hoa nở, khiến người ta say đắm tâm hồn, chẳng thấy chút cao ngạo hay tự tỷ nào. Sau khi ngạc nhiên một hồi, trưởng công chúa lênh chóng lấy lại bình tĩnh, nhướng mày hỏi, ngươi chính là phu nhân của tống dập. Dù cách một lớp màn tre, vẫn có thể nghe ra trong giọng nói của nữ nhân trước mặt kia vẻ trêu chọc cùng với sự ngạo mạn của kẻ lâu ngày ở vị trí cao Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, liền thấy một bóng hình quen thuộc xài bước vào cửa, giọng nói lạnh lùng như suối mát chảy trên đá, sao vậy? trưởng công chúa có chuyện gì muốn tìm nương từ ta à? công chúa không ngờ Tống Đại Nhân lại quay về vào lúc này, nhất là ánh mắt hắn nhìn nàng ta như mũi tên lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi dùng mình. Lúc nhìn sang cô Tâm Nguyệt hắn lập tức đổi sang dáng vẻ dịu dàng như nước. Nàng ta bực bội nói, nghe nói cửa hàng mới của hai người khai trương ta đến góp vui, chẳng lẽ Tống Đại Nhân không hoan nghênh? Ai ngờ Tống Dập hoàn toàn không nể mặt nàng ta cười lạnh sao vậy? Phu thê chúng ta giúp ngươi giải quyết một chuyện phiền phức lại tự gây ra phiền phức cho mình. Nếu vậy, chi bằng ta cũng dâng tố trương với Hoàng thượng, nghe nói gần đây ngô Việt nhiều lần mạo phạm không bằng cân nhắc phái một vị công chúa đi hòa thân. Lời nói lạnh băng của Tống Dập khiến trường công chúa lạnh sống lưng, ngươi các ngươi thật to gan. Đúng lúc này tân tranh cũng được mời xuống lầu, nghe thấy động tĩnh, hắn liền bước tới thêm dầu vào lửa tống đại nhân nói phải đánh giặc dù có thắng cũng tổn hao nhiều binh lực. chương 572, trưởng công chúa định lên tiếng, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy nam tử trước mặt nàng ta không khỏi sững người. Nàng ta nghe nói tống thái phó là vị quan tuấn Mỹ nhất chiều, hôm nay gặp mặt trông hắn quả thật tuấn tú, nhưng lại quá lạnh lùng, không có chút hơi ấm của con người. Còn nam tử trước mắt dường như hoàn toàn khác hắn, một đôi mắt phượng hơi nhướng lên, bên trong chứa đựng muôn vàn phong tình, mỗi lời nói ra đầu êm ái như gió xuân. Dù là đang chế diễu, cũng toát lên vẻ quyến rũ mê người. So với những nam tử mà phụ hoàng và thái tử đệ đệ tìm cho nàng ta trước đây, người này đẹp hơn nhiều. Trưởng công chúa dừng một chút, giả vờ tức giận, to gan, người có biết ta là ai không? Dám vô lễ với ta. Tần tranh mỉm cười thảo dân bái kiến công chúa điện hạ trước đây nghe nói người vì chuyện hôn sự mà phiền muộn quanh năm ở trong cung trường lạc không ngờ hôm nay lại rảnh rỗi ra ngoài. Trường công chúa thấy hắn không hề sợ hãi mình, ngược lại còn mỉa mai châm chọc nàng ta không nhịn được tức giận. Hai người lời qua tiếng lại, rất nhanh đã đấu khẩu. Cô tam thanh bất đắc dĩ lắc đầu, may mà trước đây khi tiểu lục nói muốn giới thiệu thị tỷ cho mình, hắn đã không đồng ý. Thân phận không xứng là một chuyện. Cho dù có xứng tính tình nóng nảy thế này, hắn cũng thật sự không chịu nổi. Cố Tam Thanh lắc đầu, hai người đã nói chuyện vui vẻ như vậy, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ, vừa hay trên lầu còn một gian phòng trống, hai người lên đó tiếp tục đi. Tiểu điếm nhỏ bé này, mong công chúa điện hạ thông cảm, đừng làm phiền chúng ta buôn bán. Dù sao đã có tiểu lục và tỷ phu chống lưng, hắn cũng chẳng sợ đắc tội vị công chúa thất sủng này. Hơn nữa sau một hồi cãi vã, Hắn cũng đã nhận ra, vị trường công chúa được mệnh danh là ngang ngược hung giữ kia cũng chỉ là giấy rách mà thôi. Tần tranh và trường công chúa liếc nhìn nhau trên mặt đều có chút ngượng ngùng, đồng thời nhỏ giọng lầm bầm ai sợ ai. Đi thì đi, nhìn hai người lần lượt lên lầu cố tâm nguyện ý vị thâm trường mỉm cười. Thật ra tỷ tỷ của tiểu lục cũng không làm gì, chỉ hỏi nàng hai câu ai ngờ ngay sau đó tống dập cũng đến mắng cho người ta một trận. Mắng xong, hắn còn dọa sẽ đưa người ta đi hòa thân. Huy phong quan lớn ngày càng lớn rồi, thấy cô tâm nguyệt cười gian xảo, tống dập không nhịn được hừ lạnh còn cười. Ta còn chưa tính số với nàng, mới ngoan ngoãn được một thời gian đã chạy loạn hửm Cô tâm nguyệt thẹn thùng cười đáp sao người biết ta ở đây. Hôm nay cửa hàng mới khai trương ta biết nàng không muốn du rú trong nhà chắc trả ản sẽ chạy tới xem ta lại sợ tiệm đông khách lỡ nàng va phải đâu thì khổ. Còn chuyện của trưởng công chúa, nàng đừng lo lắng, thái tử điện hạ sáng suốt, sẽ không làm khó chúng ta đâu. Ừm, ta biết rồi, Tống đại nhân nhà chúng ta hiện giờ ở kinh thành thật lão uy phong, chỉ tiếc là còn mang theo hai hài tử thêm một tiểu phu nhân nữa. Nghe vậy, Tống dập giả vờ con mày, sắp làm mẫu thân của ba hài tử rồi mà càng ngày càng nghịch ngợm. Đợi nàng sinh hài tử xong, xem ta xử lý nàng thế nào. Tùy hai người đều cố gắng giữ kín tiếng, nhưng dưới sự giúp đỡ của mọi người. Hôn lễ vẫn được tổ chức đầy đủ các nghi thức. Lại lễ, hợp bát tự, lễ nạp lễ, lại lễ vấn danh, lễ nạp lễ. Chương 573. Đến ngày nghênh đón, Giang Tu Tề dẫn theo không ít bằng hữu cùng đến phủ Cố Tống gia đón dâu. Không chỉ Tống Chính Quang xem Ngọc Nương như muội muội ruột, những người còn lại cũng xem Ngọc Nương như người thân trong nhà. Mọi người đều âm thầm chuẩn bị thêm nhiều của hồi môn để Ngọc Nương được xuất giá long trọng. Ngọc Nương nhìn thấy tấm lòng của mọi người trước khi lên kiệu lại không khỏi rơi lệ. Hứa Thị hiếm khi thấy nàng ta đa cảm như vậy, liên tục an ủi, cũng may là nhà không xa, sau này ngày nào cũng gặp nhau ở tiệm, đừng khóc nữa. Tống chính quang không biết an ủi người khác, chỉ có thể thành thật nói tâm nguyệt tốn bao nhiêu công sức mới trang điểm cho muội xinh đẹp như vậy, khóc lóc như vậy thì còn ra thể thống gì nữa, nhỡ giang đại nhân đến thấy lại hối hận bỏ đi thì sao. Nghe vậy, Ngọc Nương lập tức phá lên cười chờ giang thu tê cưỡi ngựa đến, mọi người liền đưa ngọc nương lên kiệu, kiệu hoa khởi hành, mọi người đưa mắt nhìn theo đoàn người nghênh đón đi xa cũng không khỏi bồi hồi xúc động. may mà nỗi buồn này không kéo dài bao lâu, ngọc nương chỉ nghỉ ở nhà hai ngày, sau khi về nhà mẫu thân đẻ thì lại bắt đầu bận rộn với việc ở tiệm. nói về trang trại, số ngô khoai tây và khoai lang đã gieo trồng trước đó đều đã đến mùa thu hoạch. Trước đó, Hoàng thượng đã phái Đại Tư Nông đến Phù Thanh Châu, đến trang trại của Cố Gia và Ngô Gia để thận mắt chứng kiến cảnh tượng bội thu. Ban đầu, khi Tống Đại Nhân còn ở Triều Đình đã báo cáo sản lượng trên mỗi mẫu, lúc đó bọn họ còn rất nghi ngờ. Không ngờ sau khi Đích Thân chứng kiến, bọn họ phát hiện ra sản lượng thực tế còn cao hơn nhiều so với lúc trước Tống Đại Nhân báo cáo. Trước đây, kể cả vào những năm được mùa, sản lượng trung bình trên toàn quốc cũng chỉ khoảng 400 cân, mẫu. Vậy mà trên trang trại của cố gia, lúa nước lại đặt năng suất 1.000 cân, mẫu. Cây ngô có hình dáng giống như cây búa cũng cho năng suất gần 1.000 cân, mẫu. Loại củ có tên là khoai tây cho năng suất hơn 3.000 cân, mẫu. Còn loại củ vừa có thể ăn sống, vừa có thể lục hoặc nướng lên ăn rất no là khoai lang lại đặt năng suất 4.000 cân, mẫu. Không những vậy, trên núi của cố gia, bọn họ còn học được rất nhiều cách bảo quản và chế biến các loại cây trồng này. Không chỉ có thể ăn trực tiếp mà còn có thể chế biến thành nhiều loại nông phụ khác nhau, bảo quản được lâu dài. Những điều này, người cố gia đều không giấu giếm, trả lời rất cạn kẽ. Đại tư nông vui mừng đến nỗi mấy ngày liên không ngủ được ghi chép rất chi tiết những gì đã thấy và nghe được ở trang trải. Khi đoàn người trở về kinh thành, bọn họ cũng mang theo không ít giống mới thu hoạch được từ phủ Thanh Châu. Hoàng thượng rất vui mừng, thưởng cho cố gia và tống gia mỗi nhà một tòa phủ lớn. Hai tòa phủ nằm ngay cạnh nhau, trước khi dọn đến, mọi người đã tìm thợ đục thông một cánh cửa giữa hai nhà, như vậy đi lại cũng thuận tiện. Sau khi mọi người dọn nhà xong xuôi, thời gian cũng đã sang tháng chạp. Bụng của cố tâm nguyệt và tống thanh hoan đều đã rất lớn, theo như lời Ngọc Nương nói thì hai hài tử đã vào bể, bất cứ lúc nào cũng có thể lâm bồn. Giang tu tề nhờ bằng hữu tìm hai bà mụ mắt tay, hôm nay đều được đưa đến cố ra. Ngọc Nương cũng dọn thẳng vào trong, nhỡ đâu nửa đêm hai người động thai khí, trời đông giá rét thế này cũng thiện hơn. chương 574, Lục Nguyên bên kia biết cô cô và thầm thầm sắp sinh nở, liền cho phép Tống dập và cố nhị dũng bắt đầu nghỉ phép. Hai người cố tâm nguyệt và Tống thanh hoan ở nhà ăn uống ngủ nghỉ thỉnh thoảng lại được phu quân ở bên cạnh dìu dắt đi dạo trong sân. Những ngày ở nhà dưỡng thai này vốn dĩ rất yên bình và thư thái. Ai ngờ sáng sớm ngày hôm nay, bên ngoài tuyết đang rơi, trời vừa hưởng sang, Giang Thu Tề đã vội vàng chạy đến. Mọi người còn tưởng hắn đến tìm Ngọc Nương, hỏi mãi mới biết thì ra trong cung xảy ra chuyện. Đêm qua, Hoàng thượng bỗng nhiên bệnh nặng, người của Thái Y Viện đã thức trắng đêm, sáng nay mặc dù ông ta đã tỉnh lại, nhưng có thể chống đỡ được hay không thì vẫn chưa thể nói trước. Từ sau khi rung ra sụp đổ, bọn họ vẫn luôn ngấm ngầm gây chuyện sau lưng. Dùng quý phi tuy bị cấm túc trong cung không thể ra ngoài, nhưng dù sao tai mắt của bà ta ở trong cung cũng còn không ít. Huống chỉ nhị hoàng tử do chính bà ta sinh ra còn đang ở trong cung, hành động cũng không bị hạn chế gì. Đêm qua thái tử điện hạ dẫn theo các hoàng tử đều túc trực trong điện. Giang Thu Tề lo lắng trong cung sẽ có biến, nên thừa dịp sáng sớm lẻn ra khỏi cung báo tin cho Tống Dập để bọn họ chuẩn bị tâm lý trước. Dứt lời, Giang Thu Tề vội vàng quay trở vào cung. Đợi người đi rồi, hàng lông mày nhíu chặt của Tống Dập vẫn không hề giãn ra. Cô Tâm Nguyệt vừa rồi đã nghe được bảy tám phần, nàng cũng lo cho an nguy của tiểu lục bèn hỏi giò, hay là ngươi vào cung xem sao. Tống Dập thực sự có chút không ngồi yên được nữa, nhưng nghĩ đến cô Tâm Nguyệt bất cứ lúc nào cũng có thể sinh, nhất là hai ngày nay thời tiết không tốt tuyết rơi liên miên, nghĩ đến chuyện bất ngờ xảy ra khi trước lúc nàng sinh hoài cẩn và tử du, hắn lại càng bất an. Thấy hắn suy nghĩ quá nhiều, cố tâm nguyệt bèn an ủi, người ở đây cũng không giúp được gì, hài tử này vẫn là phải để ta sinh, hơn nữa Ngọc Nương và các bà mụ đều ở đây. Những người còn lại thấy vậy cũng khuyên nhủ, đúng vậy còn có chúng ta nữa. Hơn nữa hai ngày nay vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ hài tử này lười, nhất thời còn chưa muốn ra ngoài. Tống dập do dự một lát, sau đó mới khó khăn gật đầu ửm ta đi rồi về ngay. Người cứ yên tâm đi đi, nhất định phải bình an trở về cố tâm nguyệt trị trọng nói. Cố nhị dũng ở phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh bên này, cũng vội vàng thu dọn đồ đặc muội phu ta và ngươi vào cung xem sao, bảo vệ thái tử điện hà cũng là trách nhiệm của ta. Được, tống dập quay đầu nhìn tống chính quang, phụ thân, an nguy của mọi người giao cho người, sau khi hai người bọn con đi, người cho đóng cửa từ chối khách khứa tạm thời đừng ra ngoài. Ừ, yên tâm đi, hai người đi rồi. Mọi người đều như treo một hòn đá nặng trong lòng. Cố Tâm Nguyệt cũng rơi vào nỗi hoang mang chưa từng có. Theo lý mà nói tống dập là nam chính trong nguyên thác tương lai sẽ làm thừa tướng một nước tính mạng chắc chắn sẽ được bảo đảm. Võ công của cố nhị dũng bây giờ đã rất khá, chỉ cần không manh động có lẽ sẽ không có trở ngại gì. Thế nhưng nghĩ đến trong hoàng cung lúc này e rằng sóng ngầm đang cuồn cuộn, nàng vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng chuyện đã rồi. Với tính cách của hai người bọn họ, làm quan đâu thể nào khoanh tay đứng nhìn. chương 575, đến giờ cơm trưa cố tâm nguyệt vẫn không có chút khẩu vị nào. Nhưng để người nhà khỏi lo lắng, nàng đành cố gắng hốp hai chén canh gà. Lúc nàng đang định đứng dậy trở về phòng ngủ một giấc thì bụng bỗng nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội. Cố tâm nguyệt nhịn không được khẽ kêu lên một tiếng, hứa thì lập tức cảnh giác sao vậy cố Tâm Nguyệt ôm bụng, vẻ mặt hoảng hốt, mẫu thân, con, con hình như sắp sinh rồi hứa thị vội vàng đứng dậy đỡ lấy cô Tâm Nguyệt vừa gọi người tới. Không bao lâu sau, mọi người đều vây lại. Hai bà đỡ và Ngọc Nương nhanh chóng đỡ cô Tâm Nguyệt vào phòng sinh đã chuẩn bị từ trước theo đúng kế hoạch đã tập luyện. Cố Lão Đầu và Cố Đại Sơn vội vàng đi đun nước nóng. Hứa thị và Trương Thị Thúc trực bên ngoài phòng sinh, nghe hiệu lệnh. Từ thị sợ Tống Thanh Hoan cũng vì thế mà động thai khí, vội vàng đỡ nàng ấy về phòng, ai ngờ đâu Tống Thanh Hoan vừa mới nằm xuống, bụng cũng đau dữ dội. Tống chính quang ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, vội vàng cùng từ thị đỡ Thanh Hoan đến phòng sinh. Hứa thị thấy sắc mặt Thanh Hoan trắng bạch lo lắng hỏi có chuyện gì vậy? Tống Thanh Hoan nức nở, mẫu thân, hình như con cũng sắp sinh rồi. Trời đất ơi, sao lại cùng lúc thế này? Hứa thị vừa ngạc nhiên hô lên, vừa đỡ nàng ấy vào phòng sinh. May mà trong phòng sinh đã chuẩn bị sẵn hai chiếc giường. Đồ dùng sinh nở cũng đã chuẩn bị hai phần, nếu không mọi người thật sự không biết phải làm sao. Mặc dù hai bà đỡ có kinh nghiệm đầy mình, nhưng cũng chưa từng gặp trường hợp đỡ đẻ cho hai người cùng một lúc, bọn họ cũng nhất thời cũng trở nên luống cuống. Ngọc Nương đỡ thanh hoan nằm xuống, sau đó quay sang dặn dò hai bà đỡ, mau hai người mỗi người đỡ đẻ cho một người ta ở giữa hỗ trợ. Vâng. Bên trong phòng sinh, tiếng la hét tiếng an ủi tiếng động viên vang lên không ngớt. Bởi vì cô Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan đều là lần đầu sinh nở, nên đương nhiên sẽ không nhanh như vậy. Hai người la hét đến sắp hết hơi, mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ngọc Nương thấy vậy, vội vàng sai hứa thì lấy hai chén trứng gà đỏ cho hai người ăn, lại hầm canh nhân xâm để sẵn. Cô Tâm Nguyệt nhìn Tống Thanh Hoan bên cạnh cũng ướt đẫm mồ hôi, cố gắng mỉm cười với nàng ấy, Thanh Hoan muội chúng ta đều phải cố gắng lên. Tống thanh hoan cũng yếu ớt quay đầu tàu tàu, muội không sao chúng ta cùng đợi chàng ấy trở về. Được tiếp tục nào? Sau khi ăn canh nhân xâm, tinh thần của hai người rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Mãi cho đến khi trời gần tối, trong phòng sinh bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc. Mọi người đang đứng ngồi không yên bên ngoài đều reo lên, không biết là của tâm nguyệt hay của thanh hoan. Mọi người còn chưa kịp nghe ngóng được tin tức lại nghe thấy một tiếng khóc nữa. Trong lúc nhất thời, trong phòng sinh, hài tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, tiếng nọ át tiếng kia như đang thi với nhau. Ngọc nương cuốn cho hài từ xong, liền đi ra ngoài báo tin vui với mọi người, thanh hoan sinh trước là nam hài tâm nguyệt sinh sau là nữ hài. Trong phòng sinh cố tâm nguyệt đã hoàn toàn kiệt sức. Nàng nghiêng đầu nhìn hài tử đang ngủ bên cạnh thấy nữ nhi bình an vô sự, liền chìm vào giấc ngủ. Bình minh ló dạng ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu vào. Cố Tâm Nguyệt mở mắt ra, nhất thời còn chưa tỉnh hẳn. Chương 576. Ngơ ngác một lúc lâu, nàng mới bỗng nhiên nhớ ra hôm qua mình và Thanh Hoan cùng sinh con, hơn nữa còn nghe nói nàng sinh nữ nhi. Nghĩ đến tiểu nữ nhi, Cố Tâm Nguyệt lập tức quay đầu tìm kiếm, liền nhìn thấy trong tã lót bên tay phải, một hài tử hồng hào đang ngủ say, hàng mi dài khẽ rung động. Nhìn thấy vậy, Cố Tâm Nguyệt liền yên tâm Sau đó, nàng muốn xoay người lại đình hỏi thăm tình hình của Tống Dập ai ngờ nàng vừa mới chờ mình gương mặt đang say ngủ của Tống Dập liền hiện ra trước mắt nàng. Cố tâm nguyệt thở phào nhẹ nhõm liền nhìn thấy Tống Dập đang ngủ gật bên giường bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng lập tức mỉm cười A Dập ngươi về lúc nào vậy? Tại sao không lên giường ngủ? Sắc mặt Tống Dập có chút tiều tụy, trông giường như rất mệt, nhưng hắn vẫn dịu dàng dỗ dành nàng. Đêm qua nửa đêm ta quay về thấy nàng ngủ ngon, sợ đánh thức nàng và hài tử. Cố Tâm Nguyệt nghe giọng nói của hắn có chút khàn khàn, xem ra hôm qua trong cung cũng không được thanh nhàn cho lắm. Nàng liền quan tâm hỏi, hôm qua trong cung không có chuyện gì chứ? Tống dập khựng lại một chút ta không sao chỉ là nhị ca cánh tay bị thương nhẹ một chút đã để Giang Ngự Y băng bó lại rồi, hiện tại đang nghỉ ngơi, nàng đừng lo lắng, Giang Ngự Y nói, băng bó thêm vài hôm nữa, vết thương sẽ bắt đầu lành lại. Cố Tâm Nguyệt thấy hắn không giống như giả vờ, liên ừ một tiếng, vậy tiểu lục không sao chứ? tống dập hắn giọng dường như lại sợ đánh thức hài tử liền thấp giọng bên tai nàng nói yên tâm tiểu lục vẫn luôn canh giữ ở trong điện dung gia quả nhiên sắp xếp một đội nhân mã muốn nhân cơ hội này giải quyết tiểu lục may mắn là hôm qua nhị ca mang theo thị vệ đông cung tìm được diệp gia quân do diệp tướng quân để lại ở kinh thành hai mặt giáp công cuối cùng cũng triệt để giải quyết xong thế lực dung gia nhị ca cũng là vì bảo vệ tiểu lục trên cánh tay mới bị c he m một đao may mà huynh ấy mặc hộ giáp Đêm qua, Dung Quý Phi trực tiếp bị ban rượu độc nhị hoàng tử đã bị áp giải đến Ninh Cô Tháp cả đời này cũng không còn cơ hội trở về. Hoàng thượng bệnh nặng hiện nay chiều chính đều do tiểu lục tạm thời xử lý. cố Tâm Nguyệt nghe Tống Dập thấp giọng nói, trong lòng âm thâm tiêu hóa. Nàng không ngờ chỉ mới một ngày, trong cung lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng qua may mắn là cuối cùng mọi chuyện cũng trôi qua. cố Tâm Nguyệt lại ngầm mắt lên nhìn hẳn, liền thấy Tống Dập cũng đang thâm tình nhìn nàng. Đúng lúc hai phu thê đang nhìn nhau đầy tình ý, bên trong tã lót bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc. Hai người đồng thời mí môi cười, cô Tâm Nguyệt vừa muốn xoay người, liền lập tức bị trống dập ngăn cản, ngoan ngoãn nằm im đừng cử động để ta. Nói xong, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí ôm tiểu oa nhì vào trong ngực động tác nhẹ nhàng dỗ dành Cô Tâm Nguyệt bị hình ảnh tốt đẹp trước mắt mê hoặc nàng nghĩ, nàng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng hình ảnh này cả đời. 3 năm sau 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu, Phủ Đệ Tống Thừa Tướng, Hạ Nhân đang náo nước treo đèn lồng. Trên bãi cỏ rộng lớn phía sau vườn, Hứa Thị và Từ Thị đang dẫn hai đứa cháu nội, cháu ngoại vừa tròn ba tuổi ra chơi. Đang ở tuổi nghịch ngợm, hai hài từ lớn như vậy cứ chạy nhảy khắp nơi cả vườn, may mà cô Tâm Nguyệt đã sớm trồng một bãi cỏ, nên không cần lo lắng hai hài tử va vào đâu cho dù có ngã cũng có thể nằm nghỉ một lát. chương 577, Mông Mông, mau lại đây, xem ai đã về này. Từ thị vẫy tay gọi Tống Tử Mông, hứa thị thấy trời không còn sớm, cũng gọi Cố Hoài An, An An, con cũng về đi, nãi nãi dẫn con đi xem cha và mẫu thân con đã về chưa. Hai hài tử nghe thấy tiếng gọi liên chạy về phía này. Trong phòng bếp phía sau vườn, Cố Tâm Nguyệt đang bận rộn chuẩn bị bữa tối với Đại Tầu. Ngày thường đều có đầu bếp chuyên môn nấu cơm, nhưng hôm nay dù sao cũng là Tết Nguyên Tiêu, Cố Tâm Nguyệt liền muốn đích thân xuống bếp trồ tài một phen lúc nàng đang bận rộn xoay sở liền thấy tống dập mặc quan phục vừa mới trở về đang ôm mông mông dựa vào cạnh cửa nhìn nàng cố tâm nguyệt ngẩng đầu lên chiu gẹo ồ sao hôm nay tống thừa tướng lại về sớm vậy còn là người về đầu tiên tống dập vừa chọc nữ nhi trong lòng vừa cười nói về sớm một chút để đón tết với mọi người nàng làm hai món cho có là được rồi còn lại để đầu bếp từ từ làm cẩn thận mệt cố tâm nguyệt khoát tay không sao đúng rồi tại sao tiểu võ và tiểu thất không trở về với ngươi À, bọn họ thấy hôm nay Hoàng thượng ăn Tết một mình, sợ người buôn, nên đều ở lại trong cung bầu bạn. Tống dập giải thích, cố tâm nguyệt sợ Trương Thị đau lòng, liền an ủi, bây giờ cả tiểu võ và tiểu thất đều rất thân thiết với Hoàng huynh của chúng, tiểu võ bây giờ cũng thường xuyên đi theo bên cạnh Hoàng thượng, tiểu thất cũng rất được người yêu thương, sau khi được phong quận chúa, con bé muốn vào cung lúc nào thì vào lúc đó, sau này đều sẽ rất tốt. Trương Thị khẽ cười nói. Không sao chỉ cần Hoàng thượng không chê bọn chúng phiền phức là được ta còn mong bọn chúng đừng quay về nữa kìa. cố Tâm Nguyệt nhìn sắc trời bên ngoài, lại ngẩn đầu hỏi trời đã không còn sớm nữa tại sao cha và đại ca vẫn còn chưa từ Hoàng Trang về. Tống dập tiếp tục kiên nhẫn giải đáp ước chừng lúc này đang trên đường về rồi chẳng phải sắp đến mùa xuân cầy cấy rồi à. Đại tư nông định để cha và đại ca ở lại Hoàng Trang thêm một thời gian, chẳng qua hôm nay là Nguyên Tiêu chắc chắn sẽ cho hai người về nhà ăn Tết. Cô Tâm Nguyệt bất đắc dĩ lắp đầu cười nói, cha và đại ca bây giờ chính là hồng nhân trước mặt đại tư nông, thiếu bọn họ là không được cũng không biết hôm nay, vị thống lĩnh cấm quân nhà chúng ta có thể về nhà ăn Tết được hay không. Tống dập gật đầu nói, đã về rồi, lúc nãy ta gặp huynh ấy ở ngoài cung, huynh ấy đi đón Thanh Hoan, lát nữa sẽ cùng nhau quay lại. Chẳng qua hôm nay là nguyên tiêu e rằng trong cung còn có việc có lẽ một lát nữa ăn cơm xong lại phải trở về trực. Trương Thị cười tiếp lời: Nhà chúng ta người nào người nấy đều bận rộn, Thanh Hoan Muội Muội cũng vậy. Nói là tối nay ăn cơm xong còn phải ra mở cửa hàng. Nói hôm nay Nguyên Tiêu không giới nghiêm, buôn bán buổi tối chắc là sẽ tốt hơn. Cố Tâm Nguyệt cũng cười ha ha nói: Nhìn tới nhìn lui, sao lại là Tống thừa tướng nhà chúng ta rảnh rỗi nhất vậy? Tống Dập nghiêm túc gật đầu: Đó là đương nhiên ta phải ở nhà trông non nữ nhi chứ. Mọi người đang nói chuyện, Hoài Cần cũng từ Quốc Tử Giám tan học trở về. Cố Tâm Nguyệt thấy nhà bếp đã chuẩn bị đâu vào đấy, nàng liền rửa tay, đi ra ngoài, nhìn một vòng không thấy Tử Du, bèn hỏi, Hoài Cẩn, muội muội con đâu? Không tan học với con à? Chương 578. Hoài Cần tuy chỉ mới 12 tuổi, lại mang dáng vẻ của một nam thần cấm dục. Cố Tâm Nguyệt luôn cảm thấy, điểm này hoàn toàn giống hệt phụ thân hắn, đầu óc hắn cũng rất thông minh. 3 năm trước, hắn không chỉ dựa vào học thức của bản thân thi đậu quốc tử giám, mà còn năm nào cũng đứng đầu. Ngược lại từ du thì khác lúc nhỏ nàng là một hài tử tham ăn, lớn lên không biết tại sao lại trở nên nghịch ngợm như vậy. Đúng là người nhỏ quỷ lớn điển hình, vất vả lắm có thể dựa vào mặt mũi tống dập đưa nàng vào học lớp nhàn nhã nhất ở quốc tử giám. Kết quả cứ ba ngày hai bữa, nàng lại giả bệnh trốn học. Nếu không thì lúc đến lớp, nàng lại không ngừng gây thêm chút chuyện Năm nay, không biết tại sao nàng lại yêu thích tập võ, nhất quyết muốn học theo các nữ hiệp giang hồ tay cầm kiếm, ngao du thiên hạ. Cố Tâm Nguyệt lắc đầu, bình tĩnh nói: Có phải Tử Du lại gây chuyện ở quốc tử giám rồi không? Lại bị Phu Tử giữ lại à? Hoài Cần giật giật khóe miệng, hắn lắc đầu, lấy một phong thư từ trong lòng ra. Mẫu thân, người bình tĩnh đã, đừng tức giận. Muội muội con dẫn theo hai thị vệ võ công cao cường, sẽ không có chuyện gì đâu. Cố Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy máu dồn lên não, nàng mở thư ra xem, quả nhiên là chữ viết của Tử Du. Cha, mẫu thân, tử du không muốn đi học nữa, còn đến Tây Bắc tìm cữu cữu rồi, cha và mẫu thân đừng lo lắng. Tống dập ở bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng bước lên đỡ lấy cô tâm nguyệt an ủi, thôi được rồi, nữ nhi lớn rồi, cũng nên ra ngoài trải nghiệm một chút, đã có thị vệ đi cùng, cũng không cần lo lắng, để con bé chịu chút khổ cực rút kinh nghiệm cũng tốt. Cố tâm Nguyệt bình tĩnh lại, bất đắc dĩ xoa chán, thôi được sáng sớm mai người phái người đi Tây Bắc gửi thư cho ngô phi vũ, nói hắn không cần nương tay, cứ việc rèn luyện nha đầu kia một phen. Ngoài thành tống tử du giả Nam Trang, dẫn theo hai thị vệ thân cận thúc ngựa ra khỏi thành, men theo con đường đi về hướng Tây Bắc. Ai ngờ mới vừa ra khỏi thành 20 dặm, nàng đã bất ngờ đụng mặt một toán quân. Ba người vừa định tìm đường né tránh, liền lập tức bị toán quân do thám từ phía trước xông ra chặn lại. Quân lính lập tức áp giải ba người đến trước mặt một vị tướng quân, Ngô tướng quân. Ba người này đi từ hướng kinh thành đến, một đường phi nhanh như bay. Bọn họ nhìn thấy đội ngũ của chúng ta lại muốn lén la lén lút trốn tránh, cho nên tiểu nhân đã bắt bọn họ lại, hay là chúng ta thẩm vấn một phen. Bị bắt lại từ du cố gắng vùng vẫy trốn thoát, trong lúc hoảng loạn, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị tướng quân đang bị vây quanh bởi đám đông, đầu óc nàng bỗng chốc trống rỗng, buột miệng gọi cữu cứu cứu. Ngô Phi Vũ nghe thấy tiếng gọi cũng ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy là tử du cái nam trang, hắn phải mất một lúc mới mơ hồ nhận ra nàng, không thể tin được mà hỏi là tử du phải không. Tử du vội vàng gật đầu, là ta đây cứu cữu, bọn họ bắt ta đau quá. Huyền, đám lính nghe xong vội vàng buông tay. Sau khi thoát khỏi trói buộc tử du vội vàng bước lên, cứu cữu ta đang dẫn theo thị vệ muốn đến Tây Bắc để đầu quân cho người tại sao người lại trở về sớm vậy. Ngô Phi Vũ mỉm cười cưng chiều đáp tử du của ta càng lớn càng nghịch ngợm rồi, sao có thể cứ thế mà chạy đến Tây Bắc được. chương 579, Thành Bình Lương giờ đã trở thành một tiểu thành phồn hoa náo nhiệt 3 năm nay, tộc La Hà ở Biên Ải không còn xâm phạm nữa, ba thánh hai nước cũng đã bắt đầu buôn bán qua lại ta liền nghĩ hay là trở về sớm một chút cũng coi như cho mọi người một sự bất ngờ. Từ du biểu môi, cha và mẫu thân chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, chỉ là ta thì không ổn lắm, ta mà về theo người về, chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận no đòn. Ngô phi vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười, không sao, cữu cữu về phe ngươi, bảo đảm ngươi sẽ không sao. Nếu vậy, ta sẽ về với người, về rồi người có thể khuyên mẫu thân đừng bắt ta đọc sách nữa được không, ta thật sự không có duyên với con đường đó, về sau ta sẽ theo cữu cữu gia nhập quân đội. Từ du năn nỉ. Ngô Phi Vũ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, thì ra từ du của chúng ta cũng giống cữu cữu, được ta sẽ nói chuyện này với tỷ. Thị, thị. Nói xong, hai người vui vẻ cùng nhau bước vào thành. Sao ít phần trăm, trong cửa hàng của cố gia ở Kinh Thành, cố Tam Thanh đang kiểm tra số sách định bụng sau khi xong việc sẽ trở về nhà sum họp cùng người thân. Đúng lúc này, một nữ tử mang mạng che mặt bước tới. Cố Tam Thanh liếc mắt nhìn bóng người quen thuộc kia rồi cúi đầu xuống, tiếp tục xem số sách trên tay. Mấy năm nay, mối quan hệ của hai người lúc tốt lúc xấu, dây dưa không dứt nhưng vẫn chưa nên duyên phu thê. Ban đầu, hầu phủ chứng mắt thân phận thương nhân của hắn, chỉ có một mình từ Uyển ngưng là cố gắng kiên trì. Về sau, việc buôn bán của hắn ngày càng phát đạt cơ ngơi không chỉ trải rộng khắp kinh thành, hắn còn trở thành hoàng thương lớn nhất cả nước. Hầu phủ thấy vậy liên chủ động nhắc đến chuyện hôn sự của hai người tuy hắn có chút không vui nhưng vẫn đồng ý từ Uyển ngưng ngược lại không muốn nữa. Từ đó... Hắn chuyên tâm vào sự nghiệp tuy đã lọt vào top 3 phú thương giàu có nhất kinh thành, nhưng hắn vẫn kiên trì mỗi ngày đến từng cửa hàng để kiểm tra số sách. Hình như cả hai người đều định cứ như vậy mãi, không thành thân gì nữa. Từ uyển ngưng đi đến trước mặt cố Tam Thanh, nàng ta do dự một hồi ấp úng nói tối nay ngươi có rảnh không? Ta muốn mời ngươi cùng còn chưa dứt lời, cô Tam Thanh đã lạnh lùng nói không rảnh. Từ uyển ngưng không ngờ hắn lại từ chối nhanh như vậy, có chút tủi thân nói ta còn chưa ăn tối cố Tam Thanh ngẩn đầu nhìn nàng ta, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu cửa hàng phải đóng cửa, không có cơm. Từ uyển ngưng nín thở trong lòng có chút khó chịu, nàng ta xoay người định rời đi, lại bỗng nhiên bị cô Tam Thanh gọi lại, nhưng nếu nàng đồng ý có thể cùng ta về nhà ăn tối. Từ uyển ngưng vén mạng che mặt lên e lệ bước về phía hắn. Tại phụ đệ của Tống Gia, Thanh Hoan và Cố Nhị Dũng đã về nhà trước, Cố Lão Đầu và Cố Đại Sơn cũng về theo sau đó. Thấy những người có thể trở về đều đã về đông đủ, mọi người liền bắt đầu dọn cơm. Bàn tròn là do cố lão đầu đặc biệt đặt làm với kích thước cực lớn, những món ăn tỉnh tế được bày biện đầy ấp nhưng chỗ ngồi mới chỉ kín được một nửa. Thấy vậy, bốn vị bố lão không khỏi có chút hụt hãng. Tống dập lên tiếng an ủi, hài từ đều đã lớn cả rồi, đều có việc của mình, sau này cũng sẽ dần dần rời xa chúng ta, chúng ta phải từ từ chấp nhận và quen với điều đó. chương 580 Cố Tâm Nguyệt gật đầu đồng ý, đúng vậy, mặc kệ bọn họ chúng ta cứ ăn của chúng ta trước đi, hôm nay à ta làm toàn là món tủ của mình đấy, bọn họ không đến là bọn họ không có phúc phần. Mọi người thấy vậy cũng đều mỉm cười gấp thức ăn. Đúng lúc này, Ngọc Nương dẫn theo Giang Tô Tê đi vào. Mọi người vội vàng đứng dậy, tại sao hai người lại tới đây? Ngọc Nương mỉm cười, ta và Tô Tê đã bàn bạc ở nhà dùng bữa với mẫu thân trước, sau khi sắp xếp cho mẫu thân xong, hai chúng ta liên qua đây. Vậy thì tốt quá, mau mau cùng ngồi xuống ăn đi. Vài người vừa mới ngồi xuống, cô Tam Thanh cũng bước vào. Mọi người còn chưa kịp hỏi tại sao hắn lại về muộn như vậy thì bỗng nhiên liếc thấy từ huyền ngưng đứng sau lưng hắn. Mọi người liền không nhịn được mà che miệng cười tới thật đúng lúc chúng ta vừa mới định ấn. Đúng đúng, huyền ngưng, mau ngồi xuống, đừng khách sáo. Hai người có chút không được tự nhiên mà ngồi xuống, cô Tam Thanh gắp một miếng vịt quay đặt vào trong chén của nàng ta, không phải nói là đói à mau ăn đi, mọi người đều lộ ra nụ cười như đại nương tốt bụng. Còn chưa kịp cười xong, tân tranh dẫn theo trưởng công chúa cũng bước vào, xin lỗi mọi người, hôm nay chúng ta cũng tới dùng cơm ké. Lần đầu tiên hai người gặp mặt ở quán thịt nướng, trưởng công chúa đã phải lòng tân tranh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi hai người trải qua một phen tranh luận, tân tranh cũng có chút hào cảm với nàng ta. Qua lại nhiều lần, hai người dần dần đến với nhau, tần tranh cũng trở thành phò mã, chẳng qua hai phu thê từ trước đến nay đều không hỏi đến chuyện triều chính, chỉ một lòng một giả dung ngoạn khắp nơi, vừa đi chơi vừa kiếm tiền, tiêu giao tự tài. Trưởng công chúa chào hỏi mọi người, sau đó lại thần thần bí bí nói, không chỉ có hai chúng ta đâu, còn có ba người ở bên ngoài nữa, nói là muốn cho mọi người một bất ngờ. Mọi người lập tức đoán được là ai, nhưng lại không dám tin. Đến lúc người từ ngoài cửa bước vào tiểu võ và tiểu thất đi hai bên, người ở giữa chẳng phải là tiểu lục khó gặp nhất hiện nay hay sao? Không đúng, hiện giờ phải gọi hắn là Hoàng thượng mới phải. Mọi người không ngờ Hoàng thượng thật sự có thể xuất cùng đến đây, từ khi đăng cơ đến nay, hắn vẫn luôn lo nghĩ cho bá tánh, siêng năng chính sự, ngày đêm không nghỉ. Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ tiểu lục vội vàng xua tay, hôm nay ở đây ta chỉ là tiểu lục, mọi người đều là người thân của tiểu lục ta, ngàn vạn lần đừng khách sáo với ta. Mọi người đều gật đầu, mỉm cười ngồi xuống, đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến động tĩnh, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, người đến được đều đã đến đông đủ rồi thì phải. Còn có thể là ai nữa đây? Mọi người đồng loạt thò đầu ra ngoài nhìn. Không khỏi hít sâu một hơi, từ biểu cảm của bọn họ có thể biết được người đến lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Là ngô tướng quân của chúng ta đã trở về. a không đúng, hôm nay tử du vừa mới đến Tây Bắc tìm hắn rồi mai. Vậy chẳng phải là nhầm rồi à? Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái đầu thỏ ra phía sau ngô tướng quân, mẫu thân, xin lỗi, con vừa mới ra khỏi thành đã bị cứu cứu túm về rồi. Mọi người thấy vậy, không nhịn được mà phá lên cười. Cố tâm nguyệt dựa vào người tống dập nhìn mọi người náo nhiệt trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ấm áp. Qua ngần ấy năm tất cả người thân đều vẫn ở bên cạnh nàng, thật tốt. Giờ đây, nhà nhà đều trông cây lương thực năng suất cao, cuộc sống của bá tánh đã được cải thiện rất nhiều. Quân vương sáng suốt, thần tử tài giỏi. Cảnh thái bình thịnh thế này, đúng như chúng ta mong muốn. Tới đây chuyện xuyên tới năm mất mùa ta chữ lương thực nuôi nhãi con đã kết thúc. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cô Út nhé